Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhìn cách ngược, đại lại là con vợ lẽ, không quá thích hợp. Tiểu nhân lại có vẻ quá tiểu, không bằng trước lưu lại. Khang Hy cười nói, đây là tự nhiên, tổng muốn nhiều nhìn xem mới hảo. Hoàng Thái Hậu là rất thích thuộc ra không sai, nhưng là nàng không có lên tiếng quyền, đành phải nghe. Thái Hoàng Thái Hậu thiên lại muốn hỏi nàng ý kiến, Hoàng Thái Hậu thấy thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là đau lòng chất tôn nữ nhi, cố ý vô tình đâu, liền tưởng kéo gần một chút Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế chi gian quan hệ đặc biệt nàng gần đây thân thể càng ngày càng không tốt, càng hy vọng gia đình quan hệ hòa thuận thân cận. lại nói tiếp khang hy đối hoàng thái hậu cố nhiên không bằng thái hoàng thái hậu như vậy thân cận, cũng là làm được thực đúng chỗ. lấy hắn mấy năm trước nhi tử số lượng, còn đem nghi phi sở ra chi ngũ a ca giao cho hoàng thái hậu đi dưỡng. hoàng thái hậu trình độ, các phương diện trình độ, từ đương người lao bà đến đương người người giám hộ đến giáo dưỡng tiểu hải tử, thật sự là thảm không nỡ nhìn. ngũ a ca hắn ngữ không xong đến cơ hồ sẽ không nói, sẽ không biết Hơn nữa còn có tiếp tục sẽ không nói sẽ không viết đại khái cũng nghe không hiểu lắm su thế, khang hi cư nhiên cũng nhịn Thật là quá không dễ dàng. Hoàng Thái Hậu trong lòng rất vừa ý thuộc ra, cô nương này sẽ nói mông ngữ. Quá đáng tiếc. Tuổi lược lớn chút, bằng không cấp chúng ta ngũ AK cũng đúng A tuổi tác nó là cái vấn đề lớn, kém liền không xứng đôi, nếu kém lại xa xăm chút liền đều xuyên qua. Thạch ra người sở dĩ cho rằng thuộc ra hiện tại biểu hiện không quan trọng, cũng là vì nàng cùng đại ca kém 5 tuổi sang năm hoàn toàn không nàng chuyện gì? Hoàng thái hậu không có chủ ý, một mặt tiếc hận một mặt ngượng ngùng nói, ta cũng xem kia tiểu nhân không xấu. Thái hoàng thái hậu lại hỏi Tô Ma Lạn, cách cách xem đâu? Tô Ma Lạn, nguyên danh Tô mặc Nhĩ, sau lại sửa kêu Tô Ma Lạn, trong cung người khác hợp với tôn xưng kêu một tiếng Tô Ma lạc cô, Thái hoàng thái hậu tâm phúc, thẳng hô vì cách cách, Khang Hy liền dứt khoát kêu nàng ngạch ngếch mụ mụ. Đây là cái cực có kiến giải lại cẩn thận người, lúc này nghe hỏi nàng, vốn gối thi lễ Các chủ tử nói tốt, tất nhiên là không lầm. Khó được ba vị chủ tử đều nhìn không tội, mới vừa nghe nàng đáp lời, tiếng Hán cùng mông ngữ đều còn khiến cho, chỉ không biết nói quốc ngữ như thế nào. Thái Hoàng Thái Hậu nói, lần tới lại kêu nàng tới, cách cách cùng nàng trò chuyện. Thô Ma là không người ứng. Thái Hoàng Thái Hậu liền thục ra biểu hiện ban cho bình luận, Hoàng Thái Hậu rất nhận đồng sẽ ngông ngữ này một cái. Khang Hy cũng nói, chấm nhìn nàng tướng Mạo Đảo cũng như là có phúc khí, nàng phụ thân cùng hai cái ca gần đây chấm đều gặp qua Đều là không tồi người, gia giáo cũng hảo. Cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu đánh nhịp, này tính một cái. Sân ta còn có thể xem đến động, nhiều xem mấy cái nha đầu, lại làm thương lượng. Kế tiếp cách vài bữa lại nhìn mấy cái như Bành Xuân chi nữ đồng ngạc thị như vậy ba cái chủ tử đều nói tốt tiểu cô nương, trên cơ bản có cái không sai biệt lắm khái niệm. Lý do sao cũng thực chính đáng, tỷ như Bành Xuân bị phái hướng Đông Bắc đối Nga tác chiến, trong cung tưởng triệu kiến hắn thế nữ. Này đó tiểu cô nương, luận tuổi sao? Y y căn giác la thị cùng tắt mục cắp cháu gái nhưng thật ra cùng đại A ca tương đối xứng đôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại A ca chính thất liền tại đây vài người bên trong tuyển. Đến nôi Thái tử Phi, vài vị đều không có cái định luận, Khang Hy cho rằng tuyển Thái tử Phi sự tình quan trọng đại, không bằng nhiều xem mấy năm lại nói. Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ tán đồng, Hoàng Thái tử cùng đại A ca kém 2 tuổi, lần tới lại định cũng không mượn. Năm đó Khang Hy đại hôn thời điểm cũng liền 12, tam, đúng là sang năm Thái tử tuổi tác. Nhưng khi đó là vì tự mình chấp chính, đồng thời hoàng thất dân cư thiếu đến đáng thương cũng muốn sớm ngày khai chi tán diệp, lúc này mới tạo hôn. Lúc này đến phiên thái tử, tự muốn cẩn thận một chút. Như Thạch Văn Bình chi nữ, Bành Xuân chi nữ chờ, chính nhưng làm chờ tuyển. Nhiều khảo sát mấy năm cũng không tính chậm trễ thời gian. Thạch ra đương nhiên không biết ba vị lão bản ý tưởng, bọn họ ánh mắt còn đặt ở đại A ca trên người, ấn quý củ, nào có ca ca không thành thân đảo làm đệ đệ đi ở đằng trước đạo lý đâu. Nếu cùng nhau làm nói, khắc AK nơi đó đều tùy tiện, chỉ có thái tử cùng đại AK, này hai nếu là đâm xe vậy lại là cái cái cọ hoạt động. Về đến nhà, đại gia đối thuộc gia thức thời biểu hiện đưa ra độ cao khen ngợi. Thuộc gia trong lòng rất đắc ý, ở nàng xem ra, tuyển tú chuyện này thượng, Khang Hy là cuối cùng hạ ý chỉ người, nhưng là thái hoàng thái hậu lên tiếng quyền cũng là rất lớn, nhưng thật ra hoàng thái hậu có điểm có thể có có thể không ý tứ. Khang Hy trong lòng là thân tổ mẫu quan trọng vẫn là không huyết thống quan hệ mẹ cả quan trọng theo lẽ thường phỏng đoán đương nhiên là người trước. còn nữa lấy thuộc gia trà trộn thạch văn bình thư phòng mấy tháng kinh nghiệm tới xem từ các tiểu công văn khang hi đi ra ngoài cấp thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu thư tử, cấp hai vị đồ vật không thể nghi ngờ đều để lộ ra hắn cảm tình khuyên hướng thông qua thỉnh an thời điểm hai vị biểu hiện cũng có thể nhìn ra thái hoàng thái hậu càng sẽ là người nay đây thuộc gia bồi hoàng thái hậu nói chuyện đem thuộc nhàn để lại cho thái hoàng thái hậu chỉ cần thạch văn bình không động kinh thuộc gia tiền đồ là thực ổn Nhưng thật ra thuộc nhàn có điểm cao không thành thấp không phải, yêu cầu định bỡ tối cao người lãnh đạo. Thật ra đối thục nhàn kỳ vọng cũng không tính đặc biệt cao, hoàng đế cái thứ nhất con dâu, sao có thể không thận trọng đâu. Cuối cùng cũng chỉ cầu cái không làm đại A ca tiểu lão bà, hoặc xứng tông thất vì chính thế hoặc lược thẻ bài kết quả thôi. Thục nhàn trong lòng lại có chút tự mình ghét bỏ ý tứ, ở trong nhà, Tây Lô Đặc Thị tự nhiên đối chính mình nữ nhi càng thân cận một chút, cái này đương nhiên có thể cảm giác được đến kia còn có thể giải thích vì thân sinh mẹ con gì đó. Nhưng là đầu một hồi gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đặc biệt là người sau rõ ràng tỏ vẻ ra đối muội muội càng có hào cảm. Chẳng lẽ thật là ta không bằng nàng? Thục nhàn rõ ràng có tâm sự. Bên kia Tây Lô Đặc Thị lại động nổi lên tâm tư khác, sang năm chính là đại chọn niên đại, đại á đầu sang năm đủ số tuổi, nhất định phải đi. Nên cho nàng lập lập quy củ. Theo thiên hạ tiệm định, các loại quy củ cũng chú trọng lên tìm cá nhân vì thuộc nhàn tuyển tú sửa đúng một chút lễ nghi cũng là phi thường tất yếu. Thạch Văn Bình nói: trong cung năm nay cũng sắp thả người ra tới, hỏi thăm, thỉnh một hai cái trở về thở phụng cũng thành. Chỉ là muốn trưởng trưởng mắt mới hảo. Người vốn là muốn đem khuê nữ giáo tốt, vạn nhất lộng cái nhị hóa tới đem khuê nữ giáo đến nhị, còn không bằng không giáo đâu. Tây Lỗ Đặc Thị nói: ngày mai ta mang các nàng tỷ muội đi bà ngoại ra, gần đây lại đi các nơi thân thích chỗ đi lại hỏi thăm. Các nàng ly kinh lúc ấy còn nhỏ. Hiện giờ cũng nên ra ra cửa nhi biết điểm nhi chuyện này. Còn nữa chúng ta đã trở lại, lại muốn thu thập sân, trong nhà cũng không được yên ổn, đơn giản cấp tiên sinh cũng phóng 2 ngày giả về nhà nhìn xem, chờ đến sân thu thập hảo, hết thể lại như cũ. Thạch Văn Bình nói, cái này nhưng thật ra, hiện giờ thêm dân cư, quan âm bảo còn tế ở ngươi trong phòng, lại là hẹp hỏi. Lập tức một mặt tìm thợ thủ công thu thập nhà ở, một mặt mọi nơi đi lại một chút. Bắc Kinh xem như thạch ra sân nhà, Mặc kệ là tìm thợ thủ công vẫn là mua đồ vật hoàn toàn không cần tìm người khác cô vấn, định rồi nhật tử liền động khởi tay tới. Thục ra, thục nhàn một người một chỗ sân, quan âm bảo liền dịch tới rồi Tây Lô Đặc Thị Đông Sương. Vốn dĩ Tây Lô Đặc Thị còn muốn lại đem nữ nhi nhóm nha hoàn lại nhiều xứng hai cái, chỉ là sự tình nhiều, thả chờ an tĩnh lại lại làm điều chỉnh. Muốn ra cửa nhi tiếp khách, liền phải giảng một giảng muốn gặp chính là ai. Sau đó xả một phen thân thích quan hệ. Bà ngoại nơi đó liền không cần nói, phía trước liền nhận thức hai cái biểu tỷ đều có hai tử tây lô đặc thị đều có một phen tỏ vẻ sau đó chính là thạch văn bình nơi này thân thích hắn thân thích quá nghiến răng không giống tây lô đặc thị nơi đó thân thích yếu thạch văn bình quang buồn họ tông tộc chính là một đống thạch đình trụ huynh đệ ba cái nhi tử sáu cái tôn tử một đống tàng tôn tử một đống lớn hoa thiện hai cái ca đã chết còn có ba cái đệ đệ nhưng thật ra đều ngoại phóng lúc này đảo tỉnh xong việc nhi thạch văn bình đường huynh đệ nhóm còn có ở kinh thành làm việc. Trong đó chính là Thạch Văn Anh, lại ở trong cung làm thị vệ. Cái này không cần tới cửa bái phỏng, chính mình tới gặp. Sau đó là Thạch Văn Bình mẫu thân kia một bên, cậu thân đó là thật sự đến thân. Này vừa đi, hỏng rồi. Đa đặc là cái cao sản phụ thân, lão bà nhiều, nhi tử tự nhiên cũng hảo, tử lại có tử, tử lại có tôn. Thạch Văn Bình thật nhiều cứu cứu, anh em bà con, mỗi người đều là hoàng dây lưng. Còn có bọn họ lão bà hải tử. Trước khi đi riêng trừ 2 ngày thời gian làm thuộc ra các nàng hai bối bối quan hệ biểu. Mãn tộc dân cư thật sự là quá ít, thượng tầng dân cư càng thiếu, cho dù là triều thượng tư định cũng khó bảo toàn không có gì bảy công tám vòng thân thích. Nhất định phải chú ý ai cùng ai là thân thích, ngàn vạn không cần nói lung tung, nghe được người khác nói tiểu lời nói, không cần loạn sen mồm a, ngươi biết hai cùng ai là thân thích đâu. Tỷ Như nói, Thạch Văn Bình có cái mợ chính là Tác Ni nữ nhi, tác Ngạch đổ muội muội. Lại tỷ Như, đại học sĩ y Tăng A La bà Nổi danh tài nữ hào nhụy tiên ô Vân Châu là tác ngạch đồ nữ nhi. Này ngươi liền phải chú ý, nếu có người ở các nàng trước mặt nói cùng tác ra có quan hệ nói bậy, thành thật tránh ra, chạy nhanh đừng nghe song. Lại có, Minh Châu lão bà Giác La Thị, là A tể cách khuê nữ, A tể cách là đa đặc cùng đa nhị của một mẹ đẻ ra thân ca ca. Nếu nữ có đề cập loại này, cũng chạy nhanh kẹp cái đuôi khai lưu. Đúng rồi, An thân vương con rể minh thượng lúc trước phán chảm giam hầu, lúc ấy cách cách còn mang thai đâu. Kết quả khó sinh, cuối cùng sinh cái khuê nữ, An Thân Vương phủ chỉ phải ôm qua đi dưỡng. Chú ý a, cái này để tài ngàn vạn không thể đụng vào. Nhà hắn nhất thảm, An Thân Vương cũng là cái lao bà khắc tinh, trước sau thay đổi đệ tam cha lao bà, trong đó hai nhậm, mặc cho là tác ni khuê nữ, một khắc nhậm họ nạp là thị, kêu kêu một cái loạn. Còn có à, An Thân Vương nhạc nhạc còn có cái con vợ cả khuê nữ gả cho tam phiên chi nhất cảnh tụ chung. Thục ra ngây người một chút, cái nào An Thân Vương? Cái nào Minh thượng? Minh thượng khuê nữ. Cái này nàng biết đến, bởi vì thanh phủ viên giáo tài lao bắt là cái giới thiệu trọng điểm, hắn cực xông ra một cái đặc điểm chính là chuyên tình, lại bởi vì mẫu gia địa vị quá cấp thấp nguyên nhân, giới thiệu hắn thời điểm, hắn lao bà là cái trọng điểm chung trọng điểm. Không giống mặt khác con số, luôn có ít nhất hai cái trở lên trường mà khó đọc dòng họ nữ nhân yêu cầu nhớ. Bị giới thiệu nhiều như vậy, nàng chỉ đối nữ nhân này có điểm vấn tượng. Cho nên, ngạch phụ Minh thượng chi nữ quách lạc là thị chính là đại gia cực hâm mộ nguyện ý bám vào người người, không phải nói lộng cái này lão bà là vì nâng lên lão bát sao? đã chết đương, cha vẫn là tù phạm. khang hy, ngươi xác định đây là muốn nâng lên lão bát? thuộc ra vẫy vây đầu, y đổ, đổ phân tích một chút. ân, sự thành do người, ít nhất có cái lời dẫn ở chỗ này không phải sao? lão bát nếu là không tồn cái gì tâm tư đâu, cùng an thân vương bộ hảo quan hệ, kia đại gia lựa chọn tính làm lơ hắn nhạc phụ. nếu là tồn cái gì tâm tư đâu, cùng an thân vương bộ hảo quan hệ có như vậy nhạc phụ chính là đối thủ có sẵn công kích mục tiêu. Over từ hàng châu mang theo không ít thổ sản trở về tơ lụa theo vừa quạt xếp lụa rủ, các loại chơi nghệ nhi quang chạy thạch văn bình thân thích ra liền đi xuống nửa thuyền thấy các loại phu nhân thái thái lưu trình đều là giống nhau hành lễ trả lời một ít vài tuổi vấn đề sau đó bị khen hai câu ngốc một bên nhi ngồi. cũng có nguyên nhân vì tuổi còn nhỏ bị lao thái thái một bên ôm một bên nói chuyện các đại nhân ở một bên hàn huyên. Tây Lô Đặc Thị ly kinh gần 2 năm, tin tức cũng không thực linh thông, chính như ngượng cơ hội cùng tin được người giao lưu tình báo, mà các gia phu nhân Thái Thái Phúc tấn tắc đối hàng châu tơ lụa theo thủa chờ phi thường cảm thấy hứng thú, nghe nói Tây Lô Đặc Thị mẹ con đều có hán thức xem mỹ liệ, lại yêu cầu xem, lại nói lên mới phát trang sức hình thức. Về đến nhà, Tây Lô Đặc Thị bắt đầu nảy sinh ngắt độc, muốn Kim Chỉ Thượng trọng trí xem mỹ liệ dùng nàng nói, vừa ra khỏi cửa liền hiện ra thôn tới. Có lẽ là bởi vì thiên hạ thái bình quan hệ. Gần 2 năm kinh thành biến hóa đặc biệt là phục sức thượng biến hóa rất rõ ràng, quần áo nạm biên nói số càng ngày càng nhiều, tóc tiểu dáng cũng lược có biến hóa. Nói tóm lại, hướng phồn hoa phát triển. Tuy rằng không cần khoe dầu, khá vậy không thể quá tách rời, quá mức hành xử khác người. Kim chỉ thượng bắt đầu vội lên, mới làm ra ngoài xuyên mùa hạ siêm y thượng liền nhiều nạm lưỡng đạo biên nhi, lại hướng bên ngoài cửa hàng đính tân trang sức. Một hồi dối gen chờ đến mùng 5 tháng 5, sân thu thập hảo thời điểm, trang sức cũng đều được. Thục ra tân sân nhà chính tam gian, nhìn so ở Hàng Châu muốn rộng mở đến nhiều, đem nguyên lai like ra đều rời qua tới một phóng, lại không có vẻ không. Nguyên lai like gần nhất trong kinh càng ngày càng lưu hành ngăn cách, vốn dị mãn người không thích này đó, không biết vì cái gì gần đây lại dùng đến càng ngày càng nhiều, đông một gian tây một cách, không gian thiết đến tan tác rơi rớt. Thục ra không quá thích như vậy cách cục, dứt khoát đem rất nhiều mảnh đều vén lên tới, tấm bình phong môn cũng mở ra, mới có vẻ thoải mái thanh tân tay nải mở ra, mới làm quần áo quải hảo, gương lược chắp bài chính. Tân nhà ở ở cũng thoải mái. Chính phòng mặt sau là một loạt hạ nhân trụ phòng ở, trong viện cũng có hoa có thụ, gạch xanh phô địa. Thục gia cân nhắc khi nào hương Tây Lô Đặc Thị cho phép ở trong sân lộng cái bàn đu dây giá mới hảo. Đang ở lúc này, tịch mai tới, nhị cô nương, thái thái nơi đó thỉnh vài vị cô cô tới, tiêu nhị cô nương qua đi đâu. Cung đình lễ nghi đặc vấn sư tới rồi. Đầu phát, miêu phát tiếng Trung. Thục gia khác loại học tập. Miêu pháp tiếng Trung, ở Thạch Văn Bình xem ra, nhà bọn họ là Hán quân kỳ, liền tính thân phận thế lực không xấu, Nữ Nhi không lo gả đến kém, cũng không đến mức có thể đương thái tử vợ cả. Ít nhất ở đại gia tư tưởng, Hán quân kỳ Nữ Nhi làm tương lai hoàng hậu, đó là một kiện không có khả năng sự tình. Cho nên hắn hoàn toàn không suy xét đến thái tử, ít nhất liền đại A ca cũng chỉ là lo lắng thuộc nhàn đương nhân gia tiểu lão bà. Hán quân kỳ so với Bao Yie, bình thường người Hán, đó là cao nhân nhất đẳng, nhưng là ở Mãnh nùng, hắn tam kỳ đại gia địa vị cũng là ấn mãn, nùng, hắn bài xuống dưới, mãn châu họ đại tộc mấy năm nay cũng là bồi dưỡng ra tới. hách xa lý thị quang tắc ni một chi trừ ra tác nghịch đồ không nói, này tử thượng có nhất đẳng công cắt bố rầm, nhất đẳng công pháp bảo, nhất đẳng bá tâm dụ, còn lại như liễu hố lộc thị chờ có bốn phụ thần chi nhất gia tất long, này nữ vì hiếu chiêu nhân hoàng hậu, ngoài ra mông cổ còn có một cái cùng mãn châu thế vì hôn nhân bác nhị tế các đặc thị. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu mẫu tộc, mãn, mông chi tộc, không cần nhất nhất đến kỹ, liền biết hán quân kỳ không có gì khả năng trúng thưởng. Nếu có cái gì chuyện tốt, cũng nên rơi xuống đồng thị nhất tộc trên đầu, mọi người đều biết, hoàng đế đôi hắn các cứu cứu hảo vô cùng. Thạch Văn Bình trong lòng ở hiểu rõ, nhà mình dòng dõi không coi là thấp, nữ nhi không coi là kém, tiểu nữ nhi lại quá mấy năm, hoặc là nhưng đến cái tông thất gần chi chi bối lạc, bối tử phu nhân là không thành vấn đề, tốt lời nói có thể làm được thân vương. Quân vương phúc tấn, hắn cảm thấy chính mình cái này phòng trường vẫn là rất phù hợp thực tế. Đại nữ nhi tiền đồ liền phải lại lần nữa nhất đẳng, cái này liền yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Lúc này Tây Lỗ đặc thị đối hắn nói, năm ấy đại chọn, các nàng bị si hạ nhân cũng không ít, ta ở Hàng Châu gặp qua mấy cái, bị lược thẻ bài cũng không được đầy đủ là oan uổng, bọn nha đầu cũng một năm đại tựa một năm, đại á đầu còn có một năm liền phải đại chọn. Ở Hàng Châu thời điểm ta liền có tâm tìm người chuyên giáo các nàng quy củ chỉ là không lớn phương tiện, hiện giờ là lại không thể trì hoãn. Hiện tại tìm ta đều ngại vãn, dưỡng di thể, cư dễ khí. Tây Lô đặc thị không nghe nói qua câu văn chiếu chiếu nói, nhưng là lại thâm đến trong đó tinh túy. Mỹ nhân như ngọc, phàm là tốt nhất ngọc khí. Này nuôi nhuận ánh sáng đều là bị hoàn cảnh chậm rãi thấm vào ra tới, thật sự không thể trông cũng cậy vào dựa tuyển tú trước một chút đột kích học tập liền bồi dưỡng ra toàn phương vị thuộc nữ ra tới. Sinh hoạt hàng ngày chung thói quen chi tiết. Cũng không phải là một chốc có thể sửa đến lại đây, một không cẩn thận lộ thật, so cái gì đều sẽ không còn khó coi người. Từ mang theo nữ nhi vào một lần cung, Tây Lô Đặc Thị loại cảm giác này càng thêm bước thiết lên. kia một lần thời gian đoạn chính mình lại ở, đảo không ra cái gì bại lộ, cho dù ra chính mình cũng có thể viên một chút. Chờ đến tuyển tú, vậy chỉ có thể xem cá nhân tố chất. Đối với Tây Lô Đặc Thị thỉnh người lại đây dạy dồ nữ nhi lễ nghi, Thạch Văn Bình là không phản đối, mặc kệ thế nào đều phải đi này một chuyến. Một khi đã như vậy hà tất tự tìm khó coi. Cho dù nếu muốn biện pháp lược thầy bài, kia cũng không thể là bởi vì nhà mình nữ nhi biểu hiện kém, đến lúc đó gả chồng đều khó gả đến hảo. Đối Tây Lô Đặc Thị biểu đạt xong chính mình quan điểm, Thạch Văn Bình bắt đầu cân nhắc làm nhi tử cưới nhà ai nữ nhi tương đối hảo. Quy định quan hệ, chỉ có thể chưa bao giờ có bị lựa chọn tú nữ bên trong trọn, ở bị trọn dư lại bên trong tuệ nhãn thức kim đó là yêu cầu công phu. Tây Lô Đặc Thị nơi này được đến Thạch Văn Bình cho phép Lại sai người hướng hoa thiện nơi đó báo bị một chút, liền nhanh hơn tìm kiếm thích hợp dạy dỗ giả. Này không, liền tìm được bốn cái thích hợp. Vì này bốn người Tây Lô đặc thị cũng là hạ công phu. Bổ sung thuyết minh một chút, thời đại này cung nữ mãn 30 tuổi là có thể ra cung. 30 tuổi nữ nhân, ra tới lúc sau còn có thể làm cái gì, thật là một cái hảo vấn đề. Đứng đầu nhi chủ tử sẽ luyến tiếp các nàng đi, có lẽ liền khai ân lưu tại trong cung. Có điểm thể diện có điểm năng lực cũng có người sẽ cầu chủ tử hánh diện lưu tại trong cung tiếp tục hầu hạ Trong cung tuy không hảo hôn, nhưng ra tới lúc sau là vô pháp nhi bình thường mà hôn Gà trông cũng chỉ có thể đương vợ kế, còn phải xem người muốn hay không Hoặc là liền căn bản gà không ra, hoa ở nhà mẹ đẻ cũng là gian nan Thả ra người, đại bộ phận chính là bình thường đại chúng Ở bình thường đại chúng tìm yên tâm người, rất làm Tây Lô Đặc Thị lo lắng Tuy nói ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy Còn có thể nguyên vẹn mà ra tới, đều không phải nhất thứ, nhưng là muốn tìm lão sư tổng muốn tìm tốt nhất không phải. Hôm nay rốt cuộc đem cuối cùng gõ định người được chọn mang theo lại đây, Tây Lô Đặc Thị xem qua, cảm thấy không tồi, khách khí một chút, còn cấp bốn người thiết chỗ. Châm rãi nói chuyện. Trong cung gia tới nữ nhân, nói chuyện không có cao giọng đại khí, cũng ít có mau ngôn mau ngữ, ngồi đến ổn, một kia bất động. Trên đầu chưa từng có nhiều trang trí, hai căn cây chấm một đóa hoa nhung mà tôi, quần áo nhan sắc cũng là sắc lạnh hệ. Hồi, nâu một loại, tây lô đặc thị phi thường vừa lòng. Hai cái nữ hài nhi tới rồi, tiên kiến mẫu thân. Tây lô đặc thị nói, lại đây gặp qua vài vị cô cô. Đã biết đây là thả ra cung nữ, hai người cũng không có do dự, ngồi sổn cái vạn phúc. ngẩng đầu vừa thấy, hoặc, không biết thuộc nhàn là nghĩ như thế nào, dù sao thuộc ra là hoảng sợ. Xem tướng mạo, đã không tuổi trẻ, chừng ba mươi mấy. Xứng với kia một bộ quần áo, rất có điểm tạo công hình dung lý hoàn ý tứ. Xem như vậy Nhi, têu ma ma có điểm sớm, têu cô cô nhưng thật ra vừa lúc. Chấp chớp mắt, thuộc ra nhịn xuống không nói chuyện, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi nàng ngạch nương. Nàng ở từ ninh cung thời điểm thấy cung nữ cũng không phải là hình dáng này Nhi, an mặc hồng y hề thường, xoa son phấn, hồng dây buộc tóc vấn tóc. Tuy nói thả ra đi theo trong cung không giống nhau, nhưng cảm giác này cũng kém quá xa. Tây Lô Đặc Thị giới thiệu vài vị trước cung nữ, đều là họ của dân tộc Hán Nhi, phân biệt họ trịnh, vương nô, chu Nói rõ, này vài vị cô cô ngày sau liền ở nhà chúng ta, các ngươi muốn kính trọng cô cô, không thể khinh mạn, Lại làm truyền lời đi xuống, định ra vài vị đã ngộ, so các cô nương nhũ mẫu đều không kém. Vài vị cô cô đứng dậy càng tạng, lại vững vàng mà ngồi trở lại đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thục gia phát hiện, các nàng ngồi ghế dựa đều chỉ ngồi cái biên nhi, giống như tùy thời đều chuẩn bị nhảy dựng lên. Lập tức lại làm phân phối, thục gia cùng thục nhàn một người hai cái cô cô tiếp khách, trịnh. Vương hai nhóm giáo thuộc nhàn, nô, chu giáo thuộc gia. Tạm thời trước ở tại mọi người trong viện. Tây Lô Đặc Thị nói, nhà của chúng ta mới từ Hàng Châu dọn về tới, nhà ở còn không có thu thập toàn, ủy khuất vài vị tạm thời như vậy an thân. Tây Lô Đặc Thị chiếu cô trọng điểm là thuộc nhàn, đại a đầu sang năm chính là đại chọn, buổi sáng khóa liền đừng đi nữa, ta người cùng Giang tiên sinh nói đi. Người mỗi ngày liền nghe cô cô nhóm an bài. Thuộc nhàn hít sâu một hơi, nghe ngạch nương phân phó. Thành cùng không thành liền xem này một run run. thuộc gia choáng váng, lấy khỏe mắt đánh giá một chút nàng tỷ tỷ, cũng chính là cái tiểu học tốt nghiệp tuổi tác, này liền bắt đầu suy xét vào nghề vấn đề, lại xem tây lô đặc thị, thấy nàng trên mặt không có nửa điểm nói dơn ý tứ, cái này chính là thật sự choáng váng. tuy rằng biết sang năm muốn đại chọn, chờ sự tình thật đặt tới trước mắt, thuộc gia mới đối lọ lỉ tỷ tỷ phải gả người có chân thật cảm giác, loại này không khỏe cảm giác, thật là làm người khó chịu. lại tảo hôn, cũng là 15 cặp kê. Lúc này tây lô đặc thị lại mở miệng, nhị nha đầu còn sớm chút, hiện tại còn không cần lúc nào cũng để ý, buổi sáng khóa vẫn là như cũ, hằng ngày cô cô nhóm tốn nhiều tâm chính là. chu nô hai vị không người ứng. Cô nương, đừng nghĩ người khác, ngắm lại chính ngươi Thục gia vừa nghe lời này, phản xạ tính mà y y hề lễ mà ứng, trong đầu lại kêu loạn, lo lì tỷ tỷ phải gả người, nàng sang năm mới 13, hương tuổi, ta so nàng nhỏ hơn 3 tuổi, đến phiên ta ta cũng mới 13. Thời buổi này lưu hành tạo hôn, quá sớm ít ít có ho đối thân thể không hảo. Các loại ý tưởng đều ra tới, càng đến sau lại tưởng càng thái quá. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên kia Nhi trịnh, vương hai vị cô cô chỉnh trọng chuyện lạ về phía Tây Lô Đặc Thị đưa ra, đại cô nương giày có phải hay không nên thay đổi? Đi cũng phải nhìn bản lĩnh đâu. Tây Lô Đặc Thị nói, đúng là, nàng giày đã làm đi, ngày mai phải, hôm nay nhìn lướt qua bốn người, vài vị trước gan trí xuống dưới, chúng ta ngày mai lại bắt đầu. Thục gia chớp chớp mắt, nàng như thế nào không biết còn có làm dạy việc này nhi. Cô cô vừa nói, nàng liền minh bạch là muốn đổi chậu hoa đế nhi, kia chơi nghệ nhi ở trong mắt nàng so dẻo cao gấp còn khó xuyên, tốt xấu người sau còn có cái mũi chân nhi là chấm đất. Phúc Hải ra tiến lên nói, "Thái thái, vài vị cô cô phô điểm tràn, siêm ý đều tới rồi." Tây Lô Đặc thị nói, tiêu mấy cái tức phụ cấp đưa qua đi." Thục gia không người nói, "Ngạch nương, ta cùng nhóm cũng đi theo qua đi bãi." Phân phó các nàng thu thập cô cô nhóm nhà ở. Nói, Thục Nhàn cũng đứng lên. Lược có ảo nào, chính mình như thế nào không nghĩ tới này một đám đâu. Tây Lô Đặc Thị nói, cũng hảo. Các người đi trước, kêu các người nhà đầu lênh lợi điểm nhi lại đối cô cô nhóm nói. Vài vị đi trước căn trí, buổi chiều lại mời đi theo một chút, giúp đỡ chọn mấy cái nhà đầu. Thục ra nhúng mày, chưa nói cái gì. Đoàn người từ Tây Lô Đặc Thị. Thục Nhân Sân, chính phòng mặt sau là tôi tớ phòng, hai sườn có sương phòng. Sương phòng là tả hữu các tam gian, phía sau dãy nhà sau còn lại là một loạt 6-7 gian nhà ở, trường khoan đều so bình thường nhà ở yếu lược tiểu chút. Nàng vốn có người nhân phân cấp quan âm bảo hai cái ma hiện tại dư lại nhũ mẫu hà mama có khác nguyên bản theo bên người dạy rổ ô nhã ma có khác hai cái đại A đầu xuân hỷ, hạ hỷ, bốn cái tiểu nha đầu hồng tụ, thanh câm, lục nhẫm, tử thường. Có khác mấy cái là xứng ở trong sân vẩy nước quét nhà, chạy chân thô sử nha đầu, tức phụ hai cái mama đại nộ cao, một người một cái phòng đơn nhi, ở tại sương phòng, đại a đầu cũng là giống nhau. tiểu nha đầu nhóm hai người một gian ở phía sau cháo phòng nơi đó, chỉ là thỉnh thoảng khi đi trụ, các nàng còn phải đến mama, đại a đầu nơi đó đánh cái xuống tay gì đó. còn lại dứt khoát chính là giường chung, phòng trưng thuộc nhàn nơi đó cũng là giống nhau cách cục, nói như vậy, muốn như thế nào phân phối giường chân. lẽ ra cô cô nhóm đại nộ không thể so mama cao cũng muốn là giống nhau. Kia Xuân Hỷ cùng Hạ Hỷ liền phải dịch ra tới đến mặt sau đi trụ, phòng chống tử đảo còn có hai gian, chính là tư vị liền không quá giống nhau. Cô cô nhóm gần nhất, bọn nha đầu liền phải dọn, là kiện không quá lợi cho hài hòa sự tình. Cho nên thuộc ra chính mình lại đây. Xuân Hỷ Hạ Hỷ sớm được đến tin tức, đảo chưa nói cái gì, sớm mà đánh hào bao, chuẩn bị chuyển nhà, hồng tụ chờ nhắm chặt miệng giúp đỡ thu thập. Dãy nhà sau kia hai gian phòng chống tử cũng sớm thu thập hảo, viện này hết thể đều là tân. Đảo cũng không ủy khuất các nàng, trừ bỏ tâm lý thượng trinh lệnh, hết thể đều hảo. Thục ra tới rồi sân vừa thấy, cô cô nhóm hành lý đôi ở hành lang hạ, xuân hỷ, hạ hỷ đồ vật đánh mấy cái tay nải trang. Đối cô cô nhóm nói, ủy khuất hai vị, người đâu? Nhanh nhẹn điểm nhi đem cô cô nhóm đồ vật dọn đi vào phong hảo, như thế nào bãi nghe cô cô nhóm? Đối hai người gật đầu một cái, hai vị tự thiện, có việc nhi cứ việc phân phó các nàng. Hai vị cô cô biểu tình không nhiều lắm, lễ nghĩa lại chu toàn. Cô nương khách khí. Thục gia đối thuộc hạ một đưa mắt ra hiệu, đều tan bãi. Trở về chính mình chính phòng, ô nhã ma ma cùng hà ma ma không cần chuyển nhà càng không cần động thủ, đi theo thục gia vào được. Hiện giờ thục gia ở thạch phủ đi lại thời điểm hai vị này đã không cần đi theo, chỉ có ra ngoài bái phòng thời điểm mới có thể lao động các nàng. Ô nhã ma ma vào cửa nhi hỏi, cô nương, hai vị này chính là. Thục gia gật đầu một cái, hai vị này sau này với ta so giang tiên sinh còn muốn trọng vài phân đâu. Một mặt nói một mặt khổ mặt, quá khổ bức. Nàng tự nhận tới rồi hiện tại đã bản thổ hóa đến ít nhất trên mặt thuật nhìn thực tự nhiên, quy củ cũng không kém, như thế nào lại muốn lộng này đó. Nàng tình nguyện tiếp tục bối thư A. Hà ma ma nhỏ giọng nói, đại cô nương nơi đó đã ngừng tiên sinh quá đâu. Thục ra một đô miệng, đúng vậy, liền thừa ta một cái, sau này cùng đại tỷ tỷ gặp mặt nhi thời điểm lại mất đi. Hai người đồng loạt khuyên giải an ủi, đều là ở chính mình trong nhà, có cái gì nhiều a thiếu. Đầu sau một lúc lâu không thấy còn có hậu sau một lúc lâu đâu. Thục ra mở ra mi, thôi, hiện giờ lại nói này những cũng quái không thú vị. Thanh câm, gọi người cấp hai vị cô cô đưa trà bánh qua đi, lan lộn sáng sớm thượng, cũng nên mệt mỏi. Trở về hỉ cùng hạ hỉ đem đồ vật buông xuống lại đây, không cần phải gấp gáp an trí, hôm nay phóng các nàng nửa ngày giả thu thập. Thanh câm giòn giòn lên tiếng, chọn mảnh đi ra ngoài. Hai cái đại nha hoàn lập tức liền tới đây, đêu một tiếng cô nương thực tự nhiên mà cấp thuộc gia châm trả lấy điểm tâm bại sách vở. Thục gia nói, nhưng thật ra hủy khuất các ngươi. Xuân Hỷ cười nói, cô nương lại nói ngốc lời nói, bọn nha đầu trụ trong xương phòng vốn chính là ân điển, là cô nương đau lòng chúng ta. Hiện giờ bất quá là trụ hồi nên trụ địa phương, có cái gì hảo hủy khuất. Còn muốn cô nương ba ba mà chính mình lại đây, bôi thái thái trò chuyện không phải càng tốt. Thuộc gia nói, các người muốn nguyên là trụ phía sau cũng không có gì, hiện giờ một dọn về đi, kia không giống nhau. Xuân Hỉ nói, cô nương không cần nghĩ nhiều, vẫn là định cái chương trình bãi. Ca, cô nương đã quên. Hạ Hỷ thím ở Thái Thái nơi đó làm việc, mới vừa rồi lặng lẽ khiến người lại đây nói, Thái Thái phải cho hai vị cô nương còn có tam gia bên người nhi đều thêm người, chính khiến người kêu trong nhà không sai biệt lắm nha đầu thu thập hảo buổi chiều đẹp đâu. Người đều đủ xử, còn muốn thêm người nào. Thục ra khó hiểu. Ô nhã ma ma cười nói, chờ các nàng hai cái đi, nên không đủ lạp. Thục gia phát hiện chính mình hiện tại cứng ngốc, cái gì đều nghe không hiểu, à. Hà ma ma cười nói, ta cô nương, xuân hỉ các nàng hai cái bao lớn rồi. Lại hai năm cô nương đại chọn, các nàng cũng nên xứng người, cô nương lại luyến tiếp cũng không thể lưu trữ các nàng biến thành gái lỡ thì à. Với lúc xấn điểm này thời gian, làm các nàng đem mới tới mang một chút, cô nương dùng liền thuận tay, các nàng đi được cũng an tâm. Thục gia kinh hãi, vừa thấy, xác thật, này hai cái từ nàng xuyên qua tới liền vẫn luôn đi theo hiện giờ nên có 178 lại lưu 2 năm thật là không nhỏ. Bởi vì vẫn luôn là tại bên người, trước nay không nghĩ tới các nàng sẽ đi, lúc này không khỏi không tha. Vội hỏi, chuyện khi nào nhi? Ta như thế nào không biết? Các người muốn xứng ai a Ô nhã ma ma nói, nơi nào chính là trước mắt đầu, đến cô nương giàn xếp hảo, các nàng mới đi. Thục ra trong lòng có khác ý tưởng, này hai cái là người hầu, đánh giá xứng trong nhà tôi tớ khả năng tính lớn hơn nữa. Những việc này thượng nàng đảo còn có điểm quyền lên tiếng, nếu hai cái nha đầu có không vui, nàng còn khả năng can thiệp thành công. Liên sợ Tây Lô Đặc Thị một ân điển làm các nàng cha mẹ tự hành xính gả, vậy muốn phiền thoái một chút. Thục gia xử lý xong trong viện sự, mang theo hồng tụ cùng tử thường hướng Tây Lô Đặc Thị nơi đó đi. Tây Lô Đặc Thị nơi đó, một cái tức phụ tử chính cầm cái vợ đáp lời, thấy thục gia tới, vội cười nói, cô nương tới. Tây Lô Đặc Thị hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Thục gia hướng trên giường tây lô đặc thị bên người nhi một dựa các nàng thu thập lại không cần phải ta tiêu loạn ngồi không được ta đến xem lạnh nương tây lô đặc thị vỗ vỗ nàng tức phụ tử cười đem vợ đưa cho thuộc gia thái thái đang muốn cấp cô nương đàn ông thêm sai sử nhân thủ đâu cô nương nhìn xem thuộc gia nhìn xem tây lô đặc thị thấy nàng không phản đối tiếp nhận vợ tới vừa thấy mặt trên đơn giản viết nhà ai ai ai, vài tuổi cũng nhìn không ra cái gì tới khép lại vợ bắt đầu cùng tây lô đặc thị làm đúng. Ngạch nương người đủ dùng, vì cái gì còn muốn thêm, chẳng lẽ lại muốn từ ta nơi đó muốn người đi. Tây lô đặc thị vô vô nàng, hảo tâm cho ngươi thêm người, ngươi liền nghĩ ta muốn từ ngươi nơi đó muốn người đi, tiểu không lương tâm. Thục ra lẽ lưới, ta xem xuân Hỉ cùng hạ hỷ tuổi cũng không nhỏ, đại tỷ tỷ sang năm đại chọn, các nàng có thể so đại tỷ tỷ lớn hơn, có phải hay không muốn đi ra ngoài gả chồng? Có chút liên tiếp. Tây lô đặc thị nói, vậy lưu xứng ở nhà chúng ta, tiêu ngươi mỗi ngày có thể thấy. Thục ra lây động tay, cũng không cần, chỉ cần các nàng quá đến hảo liền thành, so mỗi ngày nhìn còn vui mừng. Hảo ngạch nương, các nàng đánh một mở đầu liền đi theo ta, ta người cũng không thể quá đến không tốt. Tây lô đặc thị bật cười, đã biết. Thục ra ngọt ngào cười, bắt đầu hỏi chính mình cảm thấy hứng thú. Ngạch nương, cô cô nhóm, cái gì địa vị a? Thấy thế nào cùng từ ninh cung các cung nữ thực không giống nhau? Xuyên cung thuần tĩnh đâu? Ai, còn có cái gì tân dày a? ta cũng không biết. Nói xong lời cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Tây lô đặc thị nói, nơi đó trong cung thả ra cô cô, các nàng như thế nào xuyên, là các nàng chuyện này, ngươi nhưng hỏi các nàng đi. Ngươi đại tỷ tỷ đại chọn muốn xuyên trầu hoa đế nhi, đương nhiên muốn tân làm dạy. Ngươi, con nhỏ, ta cùng cô cô nhóm thương nghị lại nói, nguyên lai là như thế này. Tây lô đặc thị lại nói rất nhiều như là, muốn tôn kính cô cô nhóm, nghe các nàng nói chuyện muốn phá lệ chú ý một loại. Thục ra nói, ngạch nương, ta đã biết cùng kính trọng giang tiên sinh giống nhau. Tây lỗ đặc thị tốt mặt, kia không giống nhau, người có thể không biết chữ, lại không thể không hiểu quý củ. Thục gia sừng sốt, ngoài miệng đáp, đúng vậy trong lòng lại là một đột. Ngay hôm sau, thục gia khởi thân, liền phát hiện trong viện tất cả mọi người nổi lên, hai vị cô cô tóc sơ đến một kia không loạn, đã chạm đến thẳng tác. Liên quan, trong viện tôi tớ tinh thần đều vì này một tốt. Buổi sáng khóa thục nhàn liền không có tới, giang tiên sinh cũng không hỏi, như cũ thượng hắn khóa. Nữ tứ thư cuối cùng là nói xong, bắt đầu giảng điểm khác đồ vật, như thơ từ một loại, tố chất giáo dục cũng còn ở tiếp tục. Giang tiên sinh hiện giờ có tâm sự, năm nay là đại bỉ chi năm, lập tức muốn ra thành tích, mà hắn, lần này không tham khảo. Thục ra cảm nhận được loại này phức tạp cảm xúc, cái gì cũng không hỏi, thành thật nghe nàng khóa, họa nàng hoa. Hiện tại không cần bối thư, nhưng vấn đề là thói quen đã dưỡng thành, phàm là có muốn xem đồ vật, không tự giác mà liền sẽ ở trong đầu một lần một lần mà lặp lại truyền phát tin. Hạ khóa, đến Tây Lô Đặc Thị nơi đó, Thuộc Nhàn cùng Cô Cô, Mama đều ở Thuộc Gia bỗng nhiên phát hiện Thuộc Nhàn cất cao một đoạn, sáng tinh mơ tới Thỉnh An thời điểm còn không phải như vậy nhi. Đôi mắt một lưu, đến, địa tuyến đế nhi thượng chân. Hơn nữa, nàng cư nhiên ăn mặc thực vững chắc. Thiên Tài a, phải biết rằng Thuộc Gia lúc trước mới vừa xuyên giày cao gót lúc ấy vừa đi lộ hai chân đầu gối đều là gòn, mất tự nhiên mà chỉnh rất nhỏ đứng tấn su thế, liền sợ con ngã. Tây Lô Đặc Thị thực vừa lòng, vẻ mặt cười lại hỏi thuộc gia học cái gì, thuộc gia nhất nhất đáp, tây lô đặc thị hỏi chu cô cô, như vậy còn khiến cho, chu cô cô nói, trong cung bọn nô tài không biết chữ, chúng ta cũng hiểu được không nhiều lắm, vạn tuế gia nhưng thật ra thích văn nhã người, tây lô đặc thị trầm ngâm trong chốc lát, quyết định không đi can thiệp, buổi chiều làm nữ hồng thời điểm, cô cô nhóm liền ngồi, thuộc gia nơi này vốn có giáo kim chỉ người, cũng ở một chỗ, tây lô đặc thị từ ở hàng châu mang thai thời điểm khởi cũng đã không nhìn nữ nhi nhóm theo thừa may vá, lúc này lại đem hai người tập ở một chỗ, thỉnh cô cô nhóm xem. Theo vài cái nhi, lại đánh căn dây đeo. Thục nhàn kim chỉ muốn hảo chút, nàng nha đầu ngô ra vốn chính là kim chỉ thượng nhân nữ nhi, ngẫu nhiên có tiểu bí quyết nhi lộ ra tới, nàng tuổi lại đại chút, học được sớm, chính mình còn dùng công. Tây lô đặc thị đối nàng phương diện này thực vừa lòng, thấy cô cô nhóm cũng gật đầu. Lại xem thục ra, nàng tự biết ở phương diện này cùng thục nhàn là so bất quá thành thật phát huy ra bản thân trình độ mà thôi. Tây lô đặc thị lại mắt mang nghi vấn mà nhìn về phía cô cô nhóm, ở nàng xem ra, tiểu nữ nhi so đại nữ nhi kém 3 tuổi, văn hóa khóa giống nhau hảo đã thực không dễ dàng, nữ hồng mặt trên lược có khác biệt cũng thực bình thường. Quả nhiên, cô cô nhóm cũng giống nhau gật đầu, tuổi tác kém ở chỗ này đâu. Nói nữa, chính là không được, còn có đã nhiều năm thời gian đâu, hiện giáo cũng còn kịp đâu. Tây lô đặc thị yên tâm, đối hai người nói, các người đại ca hôm nay không lo giá trị, Đi bên ngoài, nói là cho các ngươi tìm kiếm điểm nhi đồ và tới, các ngươi trở về chờ bãi. Nàng muốn cùng cô cô nhóm thương nghị từng cái mặt chương trình học. Thục ra, Thục Nhàn đi trở về, không bao lâu, Phú Đạt lễ đã trở lại, mang đến chính là mấy quyển thư còn có hai bộ cửu liên hoàn. Kỳ thật là xem Thục Nhàn không thể đi học, sợ nàng tâm tư trọng, cho nàng giải buồn nhi. Bên kia nhi Tây Lô Đặc thị đã thương nghị thượng, Thục Nhàn thời gian xem như khẩn, muốn cô cô nhóm vẫn luôn đi theo gần người dạy học. Thục ra nơi này hoàn toàn có thể từ đầu chế định cải tạo kế hoạch. Thục nhàn chương trình học lấy dáng vẻ chờ là chủ, thục ra nơi này, phàm là cô cô sẽ, đó là đều phải giáo. Cô cô nhóm ra cung, nay sinh kế kỳ thật là thành vấn đề, ở trong cung là có tiền tiêu vặt không, giả, rất nhiều đều hiếu kính phía trên, đến sau lại có lợi nhuận cũng đem rất lớn một bộ phận trợ cấp trong nhà, gia cung đỉnh đầu tích tụ liền không tính rất nhiều. Nếu không nghĩ tùy tiện gả chồng, cũng chỉ có dựa này đó cùng một tay việc may vá vượt qua quãng đời còn lại. Hiện giờ có thể có như vậy một phần công tác, cũng là thập phần vừa lòng, chỉ cần thạch ra không ngã, đem nhà bọn họ nữ nhi giáo hảo, về sau nhật tử liền không cần sầu. Hơn nữa công tác này cùng trước kia ở trong cung thân phận cũng bất đồng, không lớn dùng xem người ánh mắt, vẫn là rất có lời, làm lên là là tận tâm. Cho nên, đương thục ra thử hỏi vương cô cô vì cái gì từ ninh cung nơi đó an mặc rất vui mừng, mà cô cô nói trong cung yêu cầu thuần tịnh thời điểm. Vương cô cô thực mau liền cho giải đáp, trong cung thái hoàng thái hậu. Hoàng Thái Hậu Hòa chủ tử ra sinh nhật thời điểm, đều phải trang điểm đến vui mừng chút nhi. Hiện giờ 3 tháng, là vạn thọ tiết thời điểm. Nga, đúng rồi, Khang Hy sinh ở 3 tháng 18, thạch ra cũng ở chuẩn bị vạn thọ tiết hạ lễ đâu. Thì ra là thế. Sáng sớm hôm sau, cô cô nhóm sớm lên, rửa mặt trải đầu hảo, ở trong sân chờ. Thục ra đi cấp Tây Lô Đặc Thị Thình An, Tây Lô Đặc Thị liền đối nàng nói nàng chương trình học căn bài. Cô cô nhóm không biết chữ, nghe nói là quy củ cung nữ không được biết chữ, cho nên văn hóa khóa liền mặc kệ, trước làm thuộc gia cùng Giang Tiên sinh học, chờ tới rồi sắp tuyển tú thời điểm lại đỉnh. Mỗi ngày buổi chiều nữ hồng cũng không đỉnh, bất quá cô cô nhóm muốn đi theo, giới thiệu một chút trong cung tiểu dáng gì đó. Cơm chiều sau, thuộc gia công khóa viết xong, cô cô nhóm bắt đầu giáo một ít trong cung quý cũ. Thuộc gia phát hiện, cô cô nhóm lớn nhất tác dụng không phải giáo ngươi đi như thế nào lộ, như thế nào dập đầu. Nói câu không dễ nghe, này đó thật đúng là không cần phải như thế nào giáo. Mỗi người muốn tham tuyển, cũng không phải mỗi người đều có thể thỉnh đến khởi mấy cái trước cung nữ tới giáo quý củ. Có rất nhiều hạ cấp quan lại người bắt kỳ ra cô nương chúng cử. Rất nhiều đều là không bị đã dậy hoặc là chỉ là đột kích nghe xong một lỗ thai, làm theo có người bị lựa chọn. Giống thạch gia nhân gia như vậy, ngày thường kinh nhìn thấy đến nhiều, chỉ cần người không động kinh, mặc kệ là phương diện kia cử chỉ đều sẽ không có vẻ thất lễ. Cô cô nhóm lớn nhất chỗ tốt chính là biết không thiếu trong cung kiêng kỵ. Các nàng tác dụng không phải nói cho ngươi nên làm cái gì mà là nói cho ngươi không cần làm cái gì. Chứ bỏ không nên làm, giữ lại, bằng ngươi ngày thường giáo dưỡng liền không nên sấm hạ đại hòa tới. Cô cô nhóm hiện tại ham thích cùng cùng thuộc ra tán gâu, thời tiết tiệm nhiệt, mang lên một hồ trà xanh, mấy thứ điểm nhỏ, khai liêu. Tới, cô nương trước ngồi xong, tay phóng hảo, khăn lấy hảo, chúng ta tới liêu. Cô nương nghe người ta nói lời nói, muốn mang điểm nhi dáng cười nhi, không thể ngây ngô cười, cũng không thể sụ mặt. Bạn mặt đạt được thời điểm, cười cũng tiến hành cùng lúc chờ. Ân, được rồi, nay liền cười đến không tuổi. Ai, cô nương, ngồi thẳng A. Được rồi, chúng ta bắt đầu nói A. Nay trong cung quy củ đại, lại cũng dạy dấu người, sẽ không khó, khó sẽ không. Đầu tiên là xưng hô, nay trong cung đều là chủ tử. Chúng ta chủ tử không thích hoa hoẹ loẹ loẹt. Thục ra, bọn họ chủ chấu ngồi liền đủ hoa lệ, trong cung Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là Hoàng Thái Hậu lúc ấy định quy củ. Cung nữ không được thêm chi mặt phấn, trên đầu trang sức không được qua Tam kiện nhi, thu đông là màu nâu, xuân hạ là màu xanh lục y idi vạn thọ tiết, an tiết thời điểm ngoại lệ. Hậu cung các chủ tử đảo không cần như vậy nhi, lại cũng dựa vào ba vị tâm tình tới. Trong cung không được chính mình đi lại, có việc cũng muốn hai hai liền bạn nhi, bị phát hiện kia cũng không phải là đơn giản ai phạt chuyện này. Thục ra, hợp lại trong cung xuất hiện không được trộm một người Lưu Chân Tưởng nhi gián được a, vào đêm thai dám liền không cho tiến cửa điện nhi. Gác đêm chính là cung nữ. Thục ra, dựa. Ngủ thời điểm tư thái cũng muốn chú ý, không thể nằm ngửa ngủ à, muốn nghiêng ngủ, tốt nhất đừng nói nói mớ. Ăn cơm đâu, không cần ăn sẽ dính trọc phải khí vị đồ vật, có chút đồ vật khí vị nhi đại, cũng không dám tùy tiện ăn, Tiêu các chủ tử nghe thấy liền quá mạo phạm. Tỷ như nói thịt dê tanh, cá sông tanh, hoa quả tươi nhưng thật ra có thể, nhưng không thể ăn nhiều tiêu chảy, ra hư cung một là bất nhã mất mặt mũi, nhị cũng là không tôn trọng chủ tử. Thuộc ra, Thời buổi này đồ vật nguyên nước nguyên mùi vị vốn là chuyện tốt, tới rồi trong cung còn có cái này khuyết điểm. Cô cô còn nói không ít trong cung phải chú ý chuyện này, bao gồm các cung chủ vị sự tích. Cô cô nhóm một đại đặc điểm, đặc biệt cảm ơn, cơ hồ nghe không được các nàng nói người nói bậy. Thục ra muốn giao tiếp chủ yếu là hậu cung, giới thiệu tình huống nói cô cô nhóm vẫn là sẽ nói. Nhưng là người đến từ các nàng nói biện bạch một chút, những lời này sau lưng mọi người tính tình cùng khuyết điểm thậm chí là ý xấu nhi. Thục ra ta liền biết từ bên trong ra tới liền không có đèn cạn dầu, đến, ta xem trước đường học đi đường, trước học nói chuyện tương đối bảo hiểm. Thục ra thế mới biết, Lao Tứ mẹ ngô nhã thị nguyên là cung nữ, phỏng trừng là lấy tam phiên phúc, kia mấy năm không tuyển tú, Lao Khang lấy cung nữ đỉnh tú nữ. Nàng người lớn lên không tuổi biểu hiện đến đầu Lao Khang vị khẩu, điểm chết người chính là, nhân ra có thể sinh, đối với giai đoạn trước các loại chết nhi tử Lao Khang tới nói, này liền đủ rồi. Thục ra, bốn mẹ không biết chữ Thật lớn một cái bắt quay a kia cùng khang sư phó tử đâu ra tiếng nói chung. Còn sinh như vậy nhiều. Có ra kinh kịch sướng đến hảo, nữ nhân này không đơn giản. Giống Đức Phi như vậy bao ý xuất thân cung phi, trong cung còn mãn co mấy cái, tỉ như vạn lưu các thị, dù chưa sinh con, lại cũng đã thừa ngự. Nói lên những người này thời điểm, cô cô nhóm trên mặt nhàn nhạt, nhạt. Chờ nói đến sinh hạ hoàng bát tử vệ thị thời điểm, hai người biểu tình cũng không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là nhắc nhở một chút. Vị kia chủ tử một đốn, xuất thân là thấp điểm nhi, cho nên bắt ca đi theo huệ chủ tử nơi đó dưỡng. Cho nên lao bắt cùng lao đại quan hệ thực hảo. Đầu phát. Miêu phát tiếng Trung. Nghĩ đến một khối đi. Miêu phát tiếng Trung, thuộc ra chương trình học ở tiếp tục, Giang Tiên Sinh cũng ở nơi đó đánh chính hắn bản tính. Hắn là đảm đương lão sư, nguyên bản sẽ dạy hai học sinh, hiện tại khét ngược, chỉ còn một cái, liền này một cái mắt thấy không bao lâu cũng muốn không học, hắn dù sao cũng phải vì chính mình suy xét một chút. Thạch ra cho hắn đãi ngộ không thấp, hắn nguyên là tới kiếm tiền trợ cấp gia dụng, hiện giờ cũng là đủ rồi. Hắn muốn cũng là trong danh sách, tuy là bao y để kỳ hạ, lại cũng là mỗi năm đều có tiền mệ lấy, nếu không phải thạch ra là đứng đắn người Bắc kỳ, liền tính lại có tiền, hắn cũng sẽ không lại đây đương Tây Tịch. Hiện tại đâu, hắn lại tính toán khai, đi theo đi hàng châu cũng coi như là mở rộng tầm mắt, nếu có thể lại hôn đúc một trận nhi, lại dựa vào hắn thân phận cùng bình thường sĩ tử bất đồng. Hồi Bắc Kinh có lẽ là có thể đụng phải đại vận. Hiện tại trở về thời gian có điểm không khéo, đành phải lại đãi 3 năm. Giang tiên sinh cong lại tính toán, cũng thành, thực ra không cần 3 năm phải nghỉ học bị tuyển, hắn vừa lúc mượn cơ hội từ quán gia tới thi khoa cử. Nếu thi đậu, lại đi điểm thạch gia quan hệ hứa là có thể đến cái hảo điểm thiếu. Nếu thi không đậu đâu. Giang tiên sinh do dự một chút nhi, hắn cũng không tuổi trẻ, muốn lại chiến đấu hăng hái sao. Con của hắn cũng lớn lên đọc sách. Giang tiên sinh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chính mình có lẽ có thể tiếp tục giáo chủ nhân Nhi tử. Quan âm bảo lại 2-3 năm nên vỡ lòng, nếu hiện tại giáo đến hảo, nô, no, lưu lại cũng là có khả năng. Chờ quan âm bảo tới rồi nhập quan học tuổi tác, là nhất định không cần chính mình lại tiếp tục giáo, khi đó lại từ quán, nhi tử cũng tới rồi có thể kết cục tuổi tác. May mắn có tiền đồ khảo chúng, có chủ nhân dịu dắt cũng là tốt. Tin tưởng thạch gia cũng sẽ không cự tuyệt. Nói như vậy, liền yêu cầu tiếp tục lưu tại thạch gia. Như vậy dư lại cái này cô nương liền càng phải dùng tâm dạy. Giang tiên sinh hạ quyết tâm. Thiếu chủ nhân nhân tình, ngày sau nghĩ biện pháp điển thượng là được. Giang tiên sinh không phải cái cứng nhắc người. Thục ra không biết hắn tâm lý hoạt động, chỉ là kỳ quái. Giang tiên sinh như thế nào đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau. Thục ra bị giang tiên sinh bù lại chương trình học làm cho đầu vượng nao trướng. Hắn lao nhân ra bắt đầu tế giảng làm thơ điện tử. Làm thơ điện tử quy củ nàng phía trước liền hiểu viết ra tới đồ vật trình độ lại rất là mua dầu. Hiện tại bị Giang Tiên Sinh bức cho một ngày một đầu thơ mà làm, miễn cương tăng lên một chút giới cảnh. Bất quá một khác điều chỗ tốt chính là, Giang Tiên Sinh bắt đầu tế giảng một ít kinh sử, tứ thư là đọc qua, Giang Tiên Sinh lại bỏ thêm chút ngũ kinh nội dung, ngẫu nhiên còn giảng một ít sự điều. Thục ra đối này tương đối vừa lòng, chỉ cần không cho nàng viết làm văn, thế nào đều được a Giang Tiên Sinh đảo mạn ý, hắn nguyên ý cũng là làm chủ nhân nhìn đến chính mình kinh sử thành quả Làm thơ gì đó, tiểu cô nương còn nhỏ, mua dầu liền mua dầu, vần chân đúng rồi liền thành. Thiên phú không thành, vận đúng rồi, bằng chắc đúng rồi, dư lại có thể dùng điển, cố tới điển, đối nữ hải tử tới nói cũng đủ rồi. Giang tiên sinh mỗi khi khuyên giải an ủi chính mình, này phương pháp là song thắng, như thế tự mình an ủi hồi lâu, mới tìm thượng thạch văn bình đem nói xong toàn nói khai, đại ý như sau, nhà các ngươi khuê nữ là muốn tuyển tú, đặc biệt là tiểu nhân vị này, tiền đồ không thể hạn lượng tích. Nhưng là hiện tại ngươi xem hoàng đế nhiều coi trọng giáo dục a chẳng những chính mình nhi tử liền tông thất ta gì đó gần từ cháu trai bắt đầu quý tử thiết mũ vương gia a ca tính khởi còn chiêu một đống tiến cung đi đọc sách cô nương không cần cầu học tập hảo nhưng là cũng không thể cùng lão công ở bên nhau thời điểm bịt nghe lôi là gà đều gà cho thế nào cũng đến là thạch văn bình bị thuyết phục hắn vốn cũng ẩn ẩn có một chút như vậy ý tứ hiện giờ càng minh bạch nam nhân thói hư tật xấu đại khái chỉ có nam nhân mới biết được Đã tưởng nàng trong ngoài ôm đồm, lại không thể quét người mặt mũi có vẻ người vô năng. Đã muốn nàng có thể quản ra, lại không nghĩ muốn cái chỉ biết tuổi gạo mắm muối bà quản ra. Thạch Văn Bình đối tiên sinh xem trọng liếc mắt một cái, tiên sinh đối thạch ra tràn ngập cái nấy. Đặc biệt thạch Văn Bình thực vững vàng mà nói, đều giao cho tiên sinh. Giang tiên sinh ấy nấy cảm càng đậm, tuy nói văn nhân lưu manh lên so lưu manh đáng sợ nhiều, rốt cuộc có không ít văn nhân thần kinh vẫn là rất mạnh khảnh. Thục ra lại là cái đệ tử tốt. Công khóa trước nay nghiêm túc viết, đi học trước nay nghiêm túc nghe, Giang Tiên Sinh giáo lên liền càng ra sức. Thạch Văn Bình vợ chồng thấy vậy, đại hắn cũng càng khách khí, mùng 5 tháng 5, Thạch Văn Bình cho hắn nghỉ, Tây Lô Đặc Thị còn phân phó cấp Giang Tiên Sinh ra bị chút lễ vật mang đi. Giang Tiên Sinh quá xong tiết trở về nói lời càng tạ, Thạch Văn Bình giống như vô tình hỏi, Tiên Sinh trong nhà còn có gì người? Giang Tiên Sinh đáp rằng, còn có Lao Phụ, lão Mẫu, thuyết Kinh, cũng một đôi nhi nữ. Thạch Văn Bình hỏi Giang Tiên Sinh Nhi tử đã 10 tuổi, hơn nữa bắt đầu đọc sách, nô một tiếng. Lại hỏi nữ nhi bao lớn rồi. Giang Tiên Sinh không hiểu ra sao, đắc, tiểu nữ 12. Thạch Văn Bình đã sớm biết Giang Tiên Sinh gia đình thành viên kết cấu, lúc này hỏi bất quá là khai cái đầu mà thôi. Bởi vậy Thạch Văn Bình hỏi Giang Tiên Sinh nữ nhi có phải hay không thật sự tưởng vào cung tham gia tiểu tuyển, hơn nữa ám chỉ, nếu không nghĩ, hán đảo có thể giúp cái này vội. Giang Tiên Sinh ngàn chịu và chịu, thời buổi này. Giống nước phi như vậy có tạo hóa cùng nữ cũng không ít, càng có rất nhiều cùng trịnh cô cô dường như tóc sắp ngao trắng mới có thể ngao ra tới. Giang tiên sinh lại Trung quân ái quốc, là một cái phụ thân, cũng không đành lòng khuê nữ lộng tới như vậy nông nôi không phải. Người tưởng A, 30 tuổi, hầu hạ người việc làm mười mấy năm, ra tới thời điểm có thể không có vẻ lao tướng sao. Loại chuyện này cũng không cần thạch văn bình ra mặt, thạch gia quang nhà mình thân thích cũng rất nhiều, càng kiêm hoa thiện nơi đó năm tá lãnh hạ thật là có tại nội vụ phủ làm việc. Nội vụ phủ cũng không tất cả đều là bao ý ghề người, cao cấp lãnh đạo rất nhiều đều là bác kỳ. Nhẹ nhàng một câu đi xuống, tờ giấy đều không cần viết, chọn người thời điểm cố ý chọn không thượng, quyển sách thượng tên một câu, cũng liền kết. Đây đều là lời phía sau. Thục gia gần nhất cùng thục nhàn gặp mặt thời gian càng thiếu, dị vãng đi học vẫn là ở bên nhau, hiện tại liền đi học đều không ở một chỗ, mỗi ngày thỉnh ăn nhưng thật ra cùng nhau. Thục nhàn cử chỉ có rất lớn đổi mới, thục gia cũng ở mưa rầm thấm đất dưới biến hóa rất đại. Một cái là đặc hấn, một cái khác là thấm vào, muốn nói rốt cuộc cái nào hiệu quả hảo, trước mắt còn xem không lớn ra tới. Thay đổi nhưng thật ra người trước càng rõ ràng chút. Thục nhà người lại dần dần gầy ốm lên, trương di nương suốt ruột thượng hỏa, cũng không dám nói chuyện. Nàng tâm tư nguyên liền có chút trọng, tuyển tú đối ở kỳ nữ hải tới nói chính là đầu hồi thứ hai thai, đối thư nữ tới nói, đặc biệt như thế. Thục ra vài lần đi xem nàng, nàng đều ở luyện tập đi đường, ngâm nga lễ nghi. Người cũng gầy ốm đến lợi hại. Vào tháng 5, còn bởi vì thể nhược chúng một hồi thử. Thục gia còn sợ cô cô nhóm giáo đến nghiêm khắc, đối thục nhàn áp lực đại, lặng lẽ hỏi lý Mama, mới biết được cô cô nhóm ngược lại khuyên thuộc nhàn không cần quá hao tổn tinh thần. Trở lại chính mình trong viện, nô cô cô cũng ở nói chuyện phiếm thời điểm nói lên, lệnh tỷ tâm tư có chút trọng, này không tốt lắm, tiểu cô nương nghĩ đến nhiều, đối thân mình có hại. Lại nghe Chu cô cô nói, nghĩ nhiều điểm nhi cũng là chuyện tốt, tổng so không chịu thông suốt cường. Lại không thể kêu tâm sự nhi áp suy sụp. Lúc này các nàng đang ở theo thừa may vá, thuộc gia ngoại ý muốn phát hiện hai vị cô cô kim chỉ so nhà mình kim chỉ thượng nhân kim chỉ còn mạnh hơn thượng bài phần. Nô cô cô đối thuộc gia kinh ngạc báo lấy cười, từ trong cung ra tới, trừ bỏ đầy người quy củ, cũng liền mang chiêu thức ấy việc, nếu không phải trong phủ thưởng khẩu cơm ăn, chúng ta phải dựa một đôi tay ăn cơm. Thuộc gia một đốn, không nói chuyện nữa. Chu cô cô nói, cô nương, cẩn thận tay. Lần trước các chủ tử xem duyệt tú nữ, chúng ta may mắn hồi hạ, tay cùng thể diện nhi giống nhau quan trọng. Thục ra đem châm đừng ở bố thượng, ngừng tay tới nghe giảng. Hai vị cô cô cùng Tây Lô Đặc thị thương lượng qua, nhị cô nương còn nhỏ, không cần dùng đại cô nương như vậy đặt huấn. Muốn học đơn giản chính là hàng ngày hành tung, vậy hàng ngày chú ý, tầm đến xương cốt so ngạnh vẫn muốn tự nhiên thỏa đáng. Tây Lô Đặc thị thâm chấp nhận. Nô cô cô nói, vẫn là ngươi nói được minh bạch, rốt cuộc là cản thanh cung. Chu cô cô cười còn không phải giống nhau ra tới. Thục ra. Ta sát, Càn Thanh Cung ra tới. Ngươi muội Thục ra trong lòng dít đảo. Chu cô cô hiển nhiên là Khang Hy bên người lao tư cách, lão Khang tự mình chấp chính thời điểm còn nhỏ, sau lại tu Càn thành Cung dịch đi vào trụ, lúc ấy hầu hạ người nhất định là Thái Hoàng Thái Hậu thân tuyển ổn trong người, chờ đến hắn đại hôn, phỏng trừng cũng không thế nào quảng, Chu cô cô không sai biệt lắm chính là lúc ấy đi vào. Hiện tại Khang Hy 24 năm, Chu cô cô 30 tuổi, 30 giảm 13 đến 17, nàng chính là Khang Hy 6 năm tả hữu tiến cung. Lao tư cách ra. Ngạch nương, ngươi từ nơi nào đảo tới cái này bà bối. Này đều có thể lộng trong nhà tới. Can thanh cung ra tới còn không có gọi người cấp sạch. Can thanh cung kia địa phương nhi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Can thanh cung nơi này thái giám đương ra, cung nữ địa vị cũng không rất cao. Can thanh cung là mang theo một tổ kiến trúc đàn. Hiện giờ bên trong còn có hoàng tử đọc sách đâu, cung nữ tốt nhất tránh đi. Chú cô cô bản nhân lại không hiện sơn không lộ thủy, ngự tiền loại địa phương kia, người dám ngoi đầu, liền có người dám bóp chết người, cho nên à, không có ngạnh công phu vẫn là ra vẻ đáng thương tỉ như an toàn, ít nhất trang trang liền giả bộ tới. Cứ như vậy có thể giả vờ, cũng không phải đơn giản người a. Thục gia trừng lớn mắt, hỏi nô no cô cô, kia cô cô đâu? Nô no cô cô rụt rẹ cười, ta nguyên lai là khôn ninh cung hầu hạ chủ tử nương nương. Thục gia trợt lá gân hỏi, cái nào chủ tử nương nương? No cô cô thu cười. Lúc trước nhân hiếu hoàng hậu. Nị mạ. Thục ra trực tiếp hết trô nói rồi. Này cũng đúng. Nô cô cô tự nhân hiếu hoàng hậu đi lúc sau, cũng quá đến không bằng ban đầu như ý, một khối còn có tuẫn. Nô cô cô trong lòng biết, vị tiêu nhất kích động đâm chết, kỳ thật là ở tỏ lòng trung thành, chỉ là lúc ấy quá kích động lực độ không đắn đo hảo. Ai cũng không phải đầm cây cột hộ chuyên nghiệp, này không, không cẩn thận lộng chết. Nô cô cô nguyên là cái tiểu cung nữ, hôn đến nửa vời. Cho dù muốn bắt người Tuấn táng cũng không tới phiên nàng, nhưng thật ra an toàn. Hoàng đế một câu, toàn điều tán ở các nơi đương nhàng kém, không rửa gần khi dễ cũng không có nguyên lai like phong cảnh. Chờ đến sách phong tân hoàng hậu, các nàng này nguyên hoàng hậu bên người dư lại người liền càng trầm mặc. Trong lòng một mặt hoài niệm ban đầu chủ tử, đem các loại mỹ đức lần nữa phóng đại, một mặt mong chờ sớm một chút đến tuổi hào gia cung, đợi cho gia cung tuổi tác, sinh kế liền có vấn đề. Này trong cung lão tư cách cung nữ không ít nhưng là các gia nguyện ý nhận được trong phủ cung phụng nhiều là các nơi trong cung có uy tín danh dự mới hảo. Liên tỷ như đều là thái giám, ở càn thanh cung bưng trà đi theo ngự hoa viên quét rác hoàn toàn không giống nhau không phải. Sao gặp được thạch gia muốn tìm cung phụng, mà nàng cùng chu cô cô nhưng thật ra quan hệ không tồi, cùng năm nhập cung, cùng nhau bị nhận lấy. Thục gia Jun Thanh hỏi, kia trịnh cô cô cùng vương cô cô đâu? Các nàng nhưng thật ra một bát, đều là trung túy cung gia tới. Thục gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Nếu là Tây Lô Đặc Thị lại từ từ Ninh cung tìm tòi hạ nhân ngọ hai tới, nàng có thể trực tiếp hỏng mất. Tưởng cũng biết, thạch gia tiếp ra tới như thế nào sẽ tìm không dính biên Nhi Thô sử cung nữ. Cô nương ngươi đừng quên, ngươi mã pháp không phải người tốt ta. Lão nhân trong lòng đều có một bút chướng, con dâu động thủ trước hắn liền nghĩ tới, hắn đoạt tới như vậy nhiều của hồi môn sẽ tùy tiện cho người ta sao? Tây Lô Đặc Thị vì tìm được thích hợp người lao tâm lao lực, định ra người được chọn lúc sau cùng Hoa Thiện báo bị một chút. Lão nhân không làm. Vốn dĩ cảm thấy con dâu thực đáng tin cậy, lúc này như thế nào lộng người như vậy tới lửa gạn. Vì thế hắn Quang chính mình dự bị hạ, vốn dĩ hắn tưởng, nếu con dâu định người đáng tin cậy, hắn liền mặc kệ, nếu không đáng tin cậy ta cũng có chuẩn bị. Tây lỗ đặc thị vừa thấy, chấn động, nàng cho rằng nàng có thể lộng tới hai nguyên trùng tuy cung đồ trang sức cung nữ cũng đã thực cấp lực, vốn dĩ liền rất cấp lực à, không nghĩ tới hoa thiện càng cấp lực. Hảo, nhiều hai liền nhiều hai, toàn lưu lại, cứ như vậy mới làm cho Thạch gia giáo quy củ cô cô cùng bán sỉ dường như một lần tới nhiều như vậy. Thời gian như thế tiến vào tháng 6, tháng 6 mùng 1, Khang Hy lại ngồi không yên, mang theo con của hắn chạy ra ngoài chơi nhi, Thạch Văn Bình còn đi theo đi. Tháng 6 đúng là nhiệt thời tiết, Thạch Văn Bình cùng Tây Lô đặc thị tính toán, Thạch Văn Bình tùy giá, Tây Lô đặc đám người phụng Hoa Thiện đi vùng ngoại ô thôn trang thượng tranh nóng. Hoa Thiện hiện tại không cái thực tế chức vụ, nội đại thần là đã sớm ném, tướng quân ấn đánh giặc xong cũng trước. Hiện tại chỉ có cái hòa thạc ngạch phụ hàm nhi, hoàng đế lại đi rồi, còn không dùng tới chiều. Thục ra lặng lẽ nói, còn không bằng đi xa điểm nhi đâu. Nàng nhớ rõ tần hoàng đảo Bắc Đái Hà chính là cái tránh nóng hảo địa phương nhi, lại không tính rất xa. Không có tùy giá phú đạt lễ vốn là chuyên môn nhi cùng người điều giả lại đây hộ tống người nhà ra khỏi thành, vừa nghe muội tử nói lời này lúc ấy liền phun, nha đầu, ngươi không phải không biết. Ca! Biết cái gì a Lúc này Bắc Đái Hà đã kêu vòng bọn em lúc ấy cũng có thể đi dạo quanh thân a khí hậu điều kiện gì đó đều thực hảo a ngươi như thế nào cũng cùng ngươi huynh đệ học xong nói chuyện chính là tây lỗ đặc thị trước nói trưởng tử một câu lại cùng nữ nhi giải thích tổ tông quý cũ người bất kỳ không được thiện ly dám không có việc gì chạy loạn liền phải khai kỳ tịch tiếp theo chính là tri thức phổ cập người bất kỳ đối với thanh triều tới nói thuộc về quốc gia tài sản trừ phi ngươi làm quan ngoại phóng hoặc là phân biệt xử gì đó có chính thức thủ tục bằng không liền lữ cái du đều khó Trong đó nhất thảm chính là Hoàng Dây Lưng Hồng Dây Lưng cũng chính là cùng Hoàng đế Một cái họ người Liền Bắc Kinh Thành cũng vô pháp như ra Nếu là ra, trước phái người chảo Chảo trở về liền chờ ai thu thập Người cho rằng quốc gia phát tiền phát mễ dưỡng ngươi Liền không có khác yêu cầu Nếu là làm ngươi qua lại nhảy đẳng Đánh giặc tìm không ra nam nhân Tuyển tú tìm không ra nữ nhân Quốc gia phạm tiện nột Phí công môi dưỡng các ngươi có thể ăn không thể dùng Này quy củ thật đúng là biến thái Thục ra cực độ vô ngữ Vốn dĩ sao? Nàng cho rằng nhà nàng tốt xấu là cái bá tước, cho dù không có chức vị, tất cả sinh hoạt không cần sầu, liền tính muốn qua đường bằng chứng cũng có thể dễ dàng lộng tới, ngẫu nhiên khuyến khích một chút gia trưởng đi ra ngoài chơi chơi, cũng không đi xa, sinh hoạt vẫn là thực không tồi. Nào biết đâu rằng còn có bậc này biến thái quý củ. Thạch gia đành phải hướng ngoài thành thôn trang thượng tránh nóng đi, mạn bác kinh người bất kỳ, cho dù là có điều kiện người, cũng chỉ có thể đến ngoài thành thôn trang thượng tránh nóng đi. Thôn trang rất lớn, mắt lạnh nhà ngói Cây xanh thành bóng dâm, chính là có chút lâu không người trụ nhà ở đặc có hương vị. Một bộ quét tước, lại hương hương, đuổi con muỗi từ buổi sáng xuất phát, đến thiên sát hắc mới dàn xếp xuống dưới. Tây lô đặc thị xem thuộc nhàn trên mặt có dáng cười nhi, lúc này mới yên tâm chút. Này ra khỏi thành tránh nóng cũng có hơn một nửa nhi là vì nàng, tây lô đặc thị biết thuộc nhàn có tâm bệnh, từ nàng hảo cường cùng tiểu tâm thượng liền nhìn ra được tới, sợ nàng buồn hỏng rồi, cũng mang lên nàng ra tới giải sầu tuy nói là giải sầu, cũng không thể khắp nơi dạo, cũng vô pháp khắp nơi dạo. Ban ngày đại thái dương độc đâu, buổi tối rồi ở mỗi lại nhiều. Chỉ có sáng sớm kia trong chốc lát, có thể ở mọi người cùng đi hạ ra cửa đi hai bước, cũng trước đó đem trên đường người rảnh rỗi đuổi đến xa. Sơn hào rau dại ăn không ít, mới mẻ không khí cũng mỗi ngày hô hấp, đối thân thể sắc thật không xấu. Như vậy ngày lành không quá mấy ngày, lại thu được thánh giá hồi loan tin tức. Thạch ra trên giới thực kinh ngạc, kinh thành trụ đến lâu rồi, liền biết một chút sự tình tỷ như lần này, ấn lệ thường, Hoàng đế ra kinh không nên sớm như vậy trở về. Quả nhiên, chờ bọn họ về đến nhà, tay nải mới vừa mở ra phóng hảo, Thạch Văn Bình cũng đã trở lại, còn mang đến tin tức, Khang Hy sớm như vậy trở về, là bởi vì Hoàng tứ tử bị bệnh, kết lị. Xem ra Khang Hy rất đau láo tứ A. Thục ra nghĩ thầm, liền tuần du tái ngoại đều có thể như vậy kịp thời gấp trở về, chỉ là bởi vì tứ A ca bị bệnh. Trong ấn tượng Khang Hy là cá biệt quốc sự phong thủ vị Hoàng đế, Thạch Văn Bình từ bên Cảm Thán, Kim Thượng thật là từ phụ, năm đó Đại Á ca Bệnh, nghỉ chiều 9 ngày, Hoàng Thái Tử ra đậu chính Tam Phiên Đâu, nghỉ chiều 12 ngày, liền vì tự mình chiếu cố Hoàng Thái Tử. Thật là từ phụ tâm địa một hồi cảm khái. Thục ra, nàng đối Khang Hy bắt đầu tự đáy lòng bội phục, ra hỏa này cơ bản chính là tự đáy lòng mà muốn làm cái mẫu mực, chuyện gì đều yêu cầu Hoàn Mỹ, theo đuổi Hoàn Mỹ. Thục ra cảm thấy, Khang Hy đối nhi tự hảo. Đảo có một nửa nhi là bởi vì chính hắn thơ hấu tình thương của cha thiếu hụt, nhưng kính nhi mà tưởng cấp nhi tử bổ trở về. Sau đó ở hắn cái loại này gần như cố chấp mà theo đuổi hoàn mỹ thái độ dưới, con số quân đoàn bị kịch. Kêu biến thái 120 biến đọc sách pháp, kêu biến thái học tập thời gian, kêu biến thái phụ tử ở chung, chắc không được hắn mấy cái trưởng thành cũng là chịu hắn tàn phá sâu nhất nhi tử cuối cùng mỗi người đều vặn vẹo đến biến thái. Điên điên, tàn nhẫn tàn nhẫn, các đi cực đoan. Lắc đầu. Thục gia không xem thạch văn bình cảm thắn mặt, chạy tới xem thục nhàn. Vị này tỷ tỷ gần nhất thường bệnh, đại phu nhìn hai ba cái, tất cả đều là nói suy nghĩ quá nặng một loại. Suy nghĩ trọng người vừa nghe người khác nói nàng suy nghĩ trọng, suy nghĩ liền càng trọng. Thục gia liền chạy tới cùng nàng nói chút nhàn thoại, vì chính là dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý theo đại chọn ngày một ngày một ngày mà tới gần. Thục nhàn đối cái này càng thêm chú ý, hiện giờ nàng dáng vẻ đã sơ cũ quy mô, hiện tại tương đối quan tâm các phương diện tin tức. Thục gia rốt cuộc là nàng muội muội, hai người quan hệ cũng coi như không tồi, thục nhàn liền lén lút đem cùng cha mẹ, nha hoàn, mama, cô cô thậm chí là mẹ đẻ cũng không thể lời nói cùng thục gia nói. Gần nhất là thật sự không ai hảo thuyết, chủ tử trong mắt cùng nô tải không thương nghị chuyện này, nữ nhi tâm sự không hảo cùng người khác nói, thứ hai thục gia tuy có chủ kiến đảo con nhỏ, có chút lời nói nàng hẳn là nghe không hiểu lắm, nhưng là có người nghe liền hảo, cũng không sợ nghe được người ngoại chuyện. Thục gia liền nghe được thục nhàn thiên não không ngoài lo lắng tiền đồ một loại. Thục nhàn đối với đương người tiểu lão bà phi thường mâu thuẫn, nàng lớn nhất phiền nào chính là nguyên tự tại đây. Thục ra tâm nói này lo lắng nhưng thật ra phi thường chính xác. Hảo nam nhân liền nhiều như vậy, một người chỉ có thể có một cái vợ cả, nhưng nữ nhân không ít, vì thế liền có thân phận khác biệt. Chính bạch kỳ đô thống, tam đẳng bá khuê nữ nhìn không giống đương tiểu lão bà liêu nhi, thế nào đều làn lên xuyên đỏ thấm. Nhưng mà có thể làm chính bạch kỳ đô thống. Tam đẳng bá khuê nữ đương tiểu lão bà đều không phải thiện cha, tổng cộng cũng liền mấy người kia, hoàng đế. Ngươi liền đừng đẩy, ta cha không có biện pháp, liền tính hoàng đế muốn ta cha đương tiểu lao bà hắn cũng nhiều lắm vừa chết, lại không khác chiêu. Dư lại cũng liền đại A ca cùng thái tử hai cái, này hai, theo ai đều là bi kịch. Thục ra cho rằng thái tử là cái nhị hóa, chẳng sợ thạch văn bình đám người lại nói hoàng thái tử ngốt trời tư thế vai hùng, thông minh dị thường. Đương triều duy nhất con vợ cả, nguyên hậu sở ra, Hắn cha còn như vậy tưởng nghiệm mẹ nó, tự mình lại đường cha lại đường mẹ đem hắn nuôi lớn. Trong mắt dường như đau, bảo bối nhi dường như sủng. Liên này, có thể đem thái tử thế năng đánh mất, đủ nhị. Sau đó trong lòng nêu ví dụ bằng chứng phụ, từ mẹ nó nơi đó tính khởi, hắn là cái thứ hai nhi tử. Từ hắn cha nơi đó tính khởi, hắn là người sống sót láo nhị, vốn dĩ đằng trước còn có mấy cái ca ca, chính là ông trời vì chứng thực thái tử là cái nhị hóa, chính là đem hắn ca ca chỉnh đến chỉ còn cái lão đại. Ngươi nói, hắn như một, ai nhị. Đến nỗi cái kia đại ác ca, hắn nhưng thật ra chứng minh rồi một đạo lý, cũng không phải sở hữu nhị người, đều cần thiết đứng hàng nhị. Lão đại một khi nhị lên, kia cấp bậc so lão nhị còn muốn nhị thượng không biết nhiều ít lần. Tắc, minh đằng tranh, liền thuộc gia loại này dưỡng ở khuê phòng tiểu cô nương không cần biết lịch sử đều biết bọn họ không đối phó, khắp thiên hạ truyền đến ồn ào huyên náo, hai đảng người còn chấp mê bất ngộ tự cho là đắc ý thái tử đã chết thân mụ. Hắn cùng cứu ra thân cận một chút nói là di tỉnh cũng miễn cưỡng giải thích đến thông. Minh Châu cùng đại ác ca, kia đến đánh tám gậy tre mới có thể đánh tới một khối đi còn như vậy nị hoài. Nị hoài tại cùng nhau lúc sau liền cùng tắc ngạch đồ đối trọi gây gắt. Các ngươi vì chính là cái gì thật đương đại gia không biết ta. Các ngươi đương khang hy là chết ta. Người kia không gọi đoạt chữ, đơn giản chính là bức vua thoái vị được không. Người cuối cùng thành công láo tứ là như thế nào làm. Làm người muốn điệu thấp, điệu thấp. Hiểu không? Hán nhị, thật là nhị. Một không thẹn là nhị cơ bản nhất lại duy nhất tạo thành bút hoa. Tỷ tỷ thật đúng là khâm yêu. Thuộc gia động tâm tư, nhưng là thanh phổ viên giới thiệu vài loại phương pháp ép không có gì đáng tin cậy. Tìm người thế thân là không có khả năng. Trong cung người gặp qua thuộc nhàn, tuy rằng không thể xác định nhớ tin diện mạo, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liên tính làm xong, kia thế cho tới thuộc nhàn xử lý như thế nào? Nàng tính nào một rút, hộ tịch như thế nào làm? Người trong nhà có thể đồng ý sao? Kia giả chết đào tẩu. Vô nghĩa. Tiêu tịch, chỉ bằng vào kỳ hạ nữ nhân một đôi thiên đủ, ở bên ngoài liền rất khó hốn. Không cái dựa vào không bị lửa bán liền tính vận hạnh. Phòng trưng Thục Nhàn cũng sẽ không muốn dùng này hai loại phương pháp. Thục ra trước phủ định này hai điều không đáng tin cậy. Nhất đáng tin cậy chính là lược thẻ bài báo bị bệnh. Nhưng mà Thục Nhàn lúc này bị bệnh, còn có lần tới đâu. Lại quá 3 năm nàng cũng không tính quá tuổi. Liên bệnh mấy năm cũng quá kỳ quái. Trừ phi nàng có thể trốn trong nhà mấy năm không ra khỏi cửa nhi không thấy khách, bằng không bình thường hảo hảo, một đại trọn liền bệnh, cũng kỳ quái. Ta có thể biểu hiện thiếu chút nữa. Này nhưng thật ra có thể đâu, tốt nhất đầu một vòng liền soát xuống dưới, tự hành xính gả, thạch văn bình hẳn là sẽ không làm khuê nữ gả đến kém. Thục ra đem chủ ý vừa nói, thục nhàn do dự, ta đảo không sợ hiện tại khổ ăn không trả tiền, sau này, chính là, nói nhân ra, cũng muốn lập quy củ. Chỉ là... A mã ngạch nương nơi đó biểu hiện đến cùng bình thường luyện tập không hợp như thế nào sẽ không làm cho hoài nghi đâu. Thục ra nói, nói mới biết được sao cũng không tin tưởng, thời buổi này người tư duy nàng ăn không lớn chuẩn, nhưng là dùng lít lợi phân tích pháp, hẳn là có thể. Hai người vì như thế nào thuyết phục cha mẹ mà phạm sầu. Bên kia trưởng bối cũng ở vì thục nhàn tiền đồ làm ăn bài, nói là vì thục nhàn, kỳ thật cũng là vì ngày sau thuộc ra sự tình làm diễn thử. Hán quân kỳ ở bát kỳ xem như tam đẳng công dân. Mặc kệ làm gì chuyện tốt danh ngạch đều thiếu, tuyển tú cũng không ngoại lệ. Hán quân kỳ cao tầng lại là ngoại lệ, thật ra không khéo đúng là cao tầng, nhà bọn họ trốn không thoát. Đại A ca cùng thái tử càng ngày càng lớn tuổi, đại hôn lúc sau đấu tranh chỉ biết càng kịch liệt, mà Minh, tất hai đảng đã sớm thế cùng nước lửa, như thế nào dừng chân, cần thiết sớm làm chuẩn bị. Chẳng sợ ngươi muốn làm tuần thần, chỉ cùng hoàng đế đi, cũng phải nhìn này hai đảng phóng không phóng quá ngươi. Nếu là đại A ca thành thật điệu thấp một chút, triều thượng không đảng tranh. Thạch Văn Bình kỳ thật không ngại, nhưng là Đại A-ca là Thạch Văn Bình không xem trọng người được chọn. Tây Lô Đặc Thị đối thân sinh khuê nữ càng tận tâm, đối thứ nữ cũng không phải không quan tâm, nữ nhân tâm tâm nhiệm nghiệm, chính là làm nữ nhi không thể có hại, tiểu lao bà tích có thể không lo liền không lo. Hoa thiện càng dứt khoát, Minh Châu cái kia chết xảo quyệt, hắn xem như cái gì ngoạn ý nhi. Ta cháu gái nhi muốn đi theo Đại A-ca, hắn có thể đem ta cả nhà kéo xuống thủy cho hắn đệm lưng, thật cho rằng lao tử ngốc nhà. Ba người ý kiến nhất trí, Thục Nhàn kiên quyết không cho đại AK. Nhưng chuyện này không phải bọn họ định đọc nha. Như thế nào có thể vừa không cấp đại AK lại có thể chỉ cấp vừa ý người. Cuối cùng tâm một hành, ta lạc tuyển thành không. Bất kỳ nhà cao cửa rộng nhà ai không hảo hài tử. Thục Nhàn con vợ lẽ không giả, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể từ đào thải tú nữ tuyển người không phải. Dù sao không thể bởi vì một cái nha đầu cho người ta lấy đứng ở Minh Châu một bên nào rác. Ngay sau đấu tranh còn trường đâu. Lúc này liền định tính không thể được. Vấn đề là muốn như thế nào cùng Thục Nhàn nói, nói nàng có thể chấp hành sao. Tây Lô Đặc Thị biết thuộc Nhàn thực khát vọng trước mặt người khác chạm đến đứng trước đến ổn, người hiện tại muốn đoạn nàng tiến tới lộ, này không phải kết thù sao. Thục Nhàn là trưởng nữ, nàng nếu là biểu hiện không hào đâu, còn ảnh hưởng cả nhà danh dự cùng về sau mọi mội tiền đồ. Các trưởng đối phiên muộn, cơm chế khiến cho bắn ngược mang ra phản hiệu quả liền hỏng rồi, đại gia làm người còn muốn thể diện đâu. Đầu phát, miêu phát tiếng Trung. Rốt cuộc đem lời nói ra, Miêu pháp tiếng trung, thuộc ra vì thuộc nhàn sự tình đã phát trong chốc lát sầu, cảm thấy người trong nhà sẽ không từ bỏ làm nữ nhi thông qua tuyển tú có cái hảo tiền đồ. Phân tích tới phân tích đi, đều là đại á ca cái kia nhị hóa cấp náo. vứt bỏ hắn, theo ai đều không xấu a. thuộc ra ở trong lòng cấp cái này sinh mệnh không thôi, làm ầm ỹ không ngừng ra hỏa nhớ thượng một bút, phảng phất nhớ rõ có ai nói qua, tuyển tú thời điểm tú nữ trung cũng có lẫn nhau hạ ngáng chân người, nếu làm bộ là mắc như nhi. Sau đó lui xuống dưới, đảo không mất là một lương sách. Tháng 6 mà, thuộc ra lại suy nghĩ điều biện pháp, đi tới tỷ tỷ trong viện. Trịnh, vương hai vị cô cô đều ở, thuộc nhàn chương trình học nhưng thật ra kết thúc. Thuộc ra trước cùng hai cái cô cô Vân An, lại nói, Chu cô cô cùng nô cô cô còn nói khởi hai vị đâu, nói là một đạo nhi nhập cùng, một đạo nhi ra cùng, đang nghĩ ngợi tới các ngươi đâu. Hai vị cô cô trên mặt đều mang theo nhàn nhã cười, không trương dương cũng không một mặt giống nhau khinh thanh tế ngữ đọc từng chữ rõ ràng lao cô nương nói chuyện chịu các nàng nhớ thương thuộc gia tươi cười muốn thăm một chút má trái thượng một cái lún đồng tiền hôm nay tiên sinh lại giảng tân hóa ta tới cùng tỷ tỷ nói nói cô cô nhóm xin cứ tự nhiên nếu là muốn gặp chu cô cô các nàng hai tống cổ nha đầu nói một tiếng nhi liền hảo hai vị cô cô tâm nói này không phải có tiểu lợi muốn nói sao lần trước nói mợ sinh nhật mau qua ta tới tìm tỷ tỷ thương nghị làm cái gì kim chỉ đưa đi đường trọng hình dáng liền không hảo, lúc này lại có tân, chúng ta cũng không phải trong lòng không số như người, đến, đi, tán gẫu đi. cô nương, ngươi còn quá non. Thục gia còn nói chính mình kế sách hiệu quả, giương lên trong tay thư, tỷ, giang tiên sinh hôm nay giảng thư ta cho ngươi mang đến. Thục nhàn đem muội muội hướng trong phòng làm, hai người ngồi định rồi, uống hai khẩu trà, Thục nhàn liền đối Thục gia nói, ta hiện giờ khóa cũng không được thượng, đảo lại ngươi tới giảng cho ta nghe. Thục gia cười nói. Ngươi có chính sự như sao, ta là người rảnh rỗi, qua lại truyền lời nhi. Hai người đầu chạm chán mà cộng xem một quyển sách, một mặt giảng một mặt cắm nói tiểu lời nói. Thục ra nhỏ giọng nói, dù sao, có thể ngủ lại trong cung, chẳng sợ cuối cùng lược thẻ bài bên ngoài người cũng cấp muốn, cũng không chấm trễ. Nói nữa, chúng ta là hán quân kỳ, vốn dĩ có thể vào tuyển liền ít đi, lược ra tới cũng là lẽ thường, đại gia trong lòng đều minh bạch. Khi nói chuyện, Trân Châu lại đây nói trương di nương tới xem thục nhàn. Thục ra nói, đến, ta về trước, ngày mai chúng ta tiếp theo nói, ngươi có cái gì ý tưởng nhi, chúng ta lại thương lượng. Thục nhan gật đầu, đối chân châu nói, ngươi đưa nhị cô nương trở về, thuận đường nhi nhìn xem cô cô nhóm. Các nàng nếu là nói chuyện nói được cao hứng, cũng không cần vội vã trở về. Thục ra ra cửa nhi, liền thấy trương di nương ở hành lang hạ đứng, thấy thục ra ra tới, trương di nương vội đi lên vần an. Thục gia gật đầu cười, di nương mạnh khỏe. Đại tỷ tỷ chính đọc sách đâu, mau vào đi bên ngoài nhiệt. thuộc ra lại đây đều có cùng người, thuộc nhàn nếu phân phó Trân Châu cũng liền cùng đại gia một đạo đi thuộc ra một mặt đi một mặt hỏi Trương Di Nương thường lại đây Trân Châu nói, cũng không tính thường tới Trương Di Nương có chút sợ cô cô nhóm thuộc ra nói, như vậy à Dù sao cũng là Nếu có thể khuyên đại tỷ tỷ, Tiêu nàng thường đến xem cũng đúng Rõ ràng cảm giác được Trân Châu dừng một chút nhì Sau đó nghe nàng nói Cô Nương, có thể hay không Tiêu Trương Di Nương đừng tổng lại đây Làm thạch phủ người hầu, chân châu là biết thạch ra tình huống, hai vị cô nương thân phận có khác, tính cách phân biệt, nhưng thật ra nhị cô nương rộng rãi chút cũng chủ động chút, đại cô nương tâm sự trọng. Theo quan sát, nhị cô nương đối đại cô nương đảo không có gì ý xấu, này đây làm thục nhàn bên người nha đầu chân châu đối thục gia đảo cũng có thể nói chút lời nói thật. Chương di nương một lại đây, ban đầu sẽ nói điểm tử toan lời nói, hiện giờ khẽ ngược, một chương miệng tất cả đều là sang năm đại chọn. Cô nương biết đến, chúng ta cô nương tâm sự trọng điểm nhi. Nguyên liền lo lắng, nàng vừa nói, liền càng muốn nghĩ nhiều. Chúng ta mỗi khi đậu đến cô nương giải sầu, Trương Di nương gần nhất, toàn buồn phí. Trương Di nương không ý xấu, đây là khẳng định, nói cũng tất cả đều là bình thường nói. Trân Châu các nàng nghe xong cũng biết nói được không giả. Nhưng mà mỗi khi nàng vừa đi, Thục Nhan liền phải buồn nửa ngày, nhìn trong lòng quái khó chịu. Liên Di nương đều không cho nàng thấy, nên càng khó chịu thời buổi này, sơ không dán thân, nhân ra là thân mẫu nữ, không quan tâm danh phận. Trong lòng rốt cuộc là có một vị trí nhỏ, thuộc gia cũng thực khó xử. Khi nói chuyện tới rồi thuộc gia nơi đó, thuộc gia đối chân châu nói, cái này ta phải hảo hảo ngẫm lại. Các ngươi nhiều cùng đại tỷ tỷ trò chuyện. Nhìn xem cô cô nhóm đi. Cô cô nhóm nguyên bản cũng không tính thực thân cận, bốn người phân ở ba chỗ làm việc, ngày thường gặp mặt cũng ít, bất quá là sơ giao. Nhưng thật ra tới rồi Thạch gia lúc sau nhanh chóng thành lập lên cách mạng hữu nghị, cho nhau chi dàn quan hệ hảo vài phần. Lúc này các nàng cũng đang nói chuyện Tiêu tiểu nha đầu nhóm ai chơi theo ý người lấy đi, bốn người cũng nói nói vốn riêng lời nói. Nội dung không ngoài là đối đại cô nương tình huống lo lắng, chính cô cô nói, mọi thứ học được không kém, ta thiên cảm thấy muốn chuyện xấu nhi. Nô cô cô nói, vẫn là tâm tư trọng. Chính cô cô gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hống cũng không nói, miệng cắn được ngay nhưng thật ra hảo, khá vậy không thể đem chuyện này ở trong lòng buồn lặn a. Vương cô cô nói, cùng nhị cô nương nhưng thật ra coi đến nói, nhưng nhị cô nương cũng còn nhỏ có thể giúp nàng giải quyết cái gì đâu. Thở dài. Nhà này khuê nữ không hảo thu thập. Này muốn gắt trong cung đâu, một đốn hảo đánh, cứ việc phái việc làm nàng làm, cũng liền không kia nhàn công phu nghĩ nhiều chuyện này, cái gì tật xấu nhi liền đều trị hết. Liền tính trị không hết, chết sống cũng bất luận, cùng lắm thì đổi ra ngoài. Gắt nơi này liền không được, đệ nhất, ngươi không thể đối nàng ra tay tàn nhẫn, đệ nhị, ngươi xảo không được nàng con mực. Muốn mệnh chính là, nàng các loại quy củ học được hảo. Cố tình người càng ngày càng tiểu tụy, làm cho Tây Lô Đặc Thị một mặt thỉnh đại phu một mặt xem các nàng ánh mắt đều mang lên hoài nghi, phản phất là các nàng ngược đãi nàng khuê nữ. Hai vị cô câu nghe xong chân châu nói, nghe nói trương di nương lại đây, dứt khoát tiếp tục trốn rồi. Chu cô cô đứng dậy đi chính phòng, đốc xúc thuộc ra ngủ sớm, lý do cũng đơn giản, này trong cung chủ tử đứng dậy sớm, giờ dần chủ tử ra liền nghe báo cáo và quyết định sự việc, không còn có so canh giờ này vẫn khởi. Muốn thức dậy sớm? liền phải ngủ đến sớm. Điều đồng hồ sinh học. Thục ra thành thật ngủ hạ. Bên kia nhi cô cô nhóm còn đang nói chuyện, lúc này nói chính là Trương Di Nương, ở các nàng xem ra, Trương Di Nương chính là cái quay dối phân tử. Kiến thức không thăng trước thôi, mỗi khi tới thêm phiền. Thục Nhan tâm tư trọng, chung quanh liền không có không biết, cố tình nàng muốn tới nhắc nhở, cô nương, thành cùng không thành liền xem này một run run. Cô nương cần phải dụng tâm A. Thục Nhan đã đủ dùng tâm, lại dùng, tâm nên không đủ dùng. Các ngươi còn không biết Trương Di Nương hiện tại nói cái gì đâu. Lúc này Trương Di Nương đang ở đối thục nhà ân cần dạy dỗ cô nương, lại gầy. Nay không thể được, có phải hay không các nàng hầu hạ đến bất tận tâm. Cứ việc cùng thái thái nói, thái thái lúc này nhi lại sẽ không làm khó ngươi. Cô nương, nữ nhân cả đời muốn nâng hai lần thai, đầu một hồi, cô nương không đầu thai ở cái thái thái trong bụng, lần này lại không thể bỏ lỡ. Muốn nghe cô cô nói à, thế nào cũng muốn trở nên nổi bật mới được. Hổ Phách một xả khỏe miệng nhi, Thái Thái khi nào cũng không làm khó quá chúng ta cô Nương hảo, kia làm khó đều lớn lên ở ngươi ngoài miệng. Phiên đã chết, nàng vừa chết liền phải làm cho cô Nương tâm tình không tốt, cô Nương một lòng tình không tốt, đại gia toàn đi theo không thể biểu hiện đến sung sướng. Ngày thường cũng không thấy ngươi thế nào, như thế nào tới rồi lúc này lại tới thêm phiền. Hổ Phách còn nhỏ, không biết nữ nhân chuyện khác đều có thể chấp vá, chỉ có sự tình Quan Nhi nữ thời điểm tinh thần gấp trăm lần. Trương Di Nương còn ở nhỏ giọng nói. Ta sinh, lớn lên thật không kém. Tốt lành làm, nói không chừng còn có thể thành trong cung chủ từ đâu, đến lúc đó cả nhà đều phải cho người dập đầu. Nàng cả đời thành thật, sở hữu hy vọng liền này một cái, nhìn hy vọng còn man đại, có thể nào không động tâm tư. Ba cái di nương, chỉ có nàng có cái nữ nhi còn sống, muốn nói trước kia còn héo rút, ngần ấy năm xuống dưới, chính mình trong lòng cũng xem trọng chính mình vài phần, cũng nữ nhi kỳ vọng cũng lớn hơn nữa. Nếu nữ nhi có tiền đồ, Loại này tâm tư lại ngoi đầu hơn nữa khỏe mạnh trưởng thành. Thục nhàn buồn bực đến muốn chết, chương di nương nói đều là lời nói thật, nàng nghe lại không dễ nghe. Nàng tưởng chính là chính mình có thể cưới hỏi đàng hoàng, đương ra làm chủ, kia mới là chân chính phong cảnh. Hoàng đế tiểu lão bà, kia cũng là tiểu lão bà. Không thể không nói thuộc nhàn thơ hấu bóng ma quá nghiêm trọng, các loại trải qua lúc sau đến ra kết luận chính là, tổng cảm thấy con vợ cả muốn cao quý một ít. Khang hy sắc thật còn ở trắng niên. Hắn muốn thêm hai tiểu lão bà ai cũng không thể nói cái gì. Thục nhan càng hâm hực, nàng cùng hoàng đế đánh quá gặp mặt, đương nhiên khẩn trương đến không thấy rõ hoàng đế mặt, trong lòng tổn kính sợ, nghe thấy thanh âm liền cảm thấy hắn có thể nhìn thấu nhân tâm dường như. Rất làm người sợ hãi. Thục nhan đánh cái dùng mình, rốt cuộc nhịn không được, cô cô nhóm mau trở lại. Trương Di nương đánh cái đột, ngượng ngùng mà đứng dậy, ta cũng nên đi, cô nương, nhớ kỹ ta nói a đó là vì ngươi hảo. Cô cô nhóm đã trở lại, nhìn Thục nhan lại bắt đầu chấm thấp Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, không quên mẹ đẻ là cái hảo phẩm chất, nhưng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp á rửa vào cái gì nàng quấy rầy, chúng ta gánh trách nhiệm. Ngày hôm sau liền đem sự tình thọc đến Tây Lô Đặc Thị trước mắt. Tây Lô Đặc Thị hận đến thẳng cắn răng, Chương Di nương ngày thường không nói không rằng, một cái động kinh chính là thêm đại loạn tử. Đem Tâm một hành, đem thuộc nhàn gọi vào trước mặt vừa thấy, như là lại yếu đi vài phần. Lập tức đã đi xuống quyết định, mùa hè giảm cân mùa hè giảm cân, đảo mùa hè liền gầy có lẽ là quá nhiệt bãi. cứ như vậy, các ngươi tỷ muội đều đến thôn Trang Thượng tiếp theo chủ đi. Quyết định mới vừa hạ, tay nải còn không có đánh hảo, trong cung lại người tới. Từ A Ca hết bệnh rồi, Khang Hi tiếp theo ra cửa nhi, lưu tại trong kinh lão thái thái nhàn đến hoảng, gọi người đi trong cung bồi nàng chơi. Lúc này còn gọi không ngừng một nhà, thạch gia cùng thái giám hỏi thăm, được đến tin tức là thái hoàng thái hậu kêu mấy nhà cô nương cùng đi trò chuyện. Cái gọi là mấy nhà cô nương chính là hai lão thái thái lúc đầu xem những cái đó, lúc này một phen toàn ôm chấm tới. Thục ra cảm giác có điểm không lớn rượu, lúc này kêu lên ta xem như chuyện gì nhi a. Thượng một hồi là bởi vì phụ thân hồi kinh, lệ thường triệu kiến một chút, đảo cũng không có gì. Cho dù có tu nữ đại chọn việc này nhi, kia cũng là thuộc nhàn vừa độ tuổi, này xem như chuyện gì xảy ra. Thục ra kinh ra một thân bạch mau hạ tới. Cô cô nhóm đem nàng kinh phi hồn hô trở về bắt đầu đột kích cho nàng giảng thấy thái hoàng thái hậu quý cũ tới rồi từ ninh cung đã có mấy cái tiểu cô nương tới rồi thuộc gia toàn không quen biết trước tiên gặp thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu thưởng chỗ hai chị em ngồi ở cùng nhau từ ninh cung lặng ngắt như tờ chỉ nghe thái hoàng thái hậu cười nói đại trời nóng nhi kêu các ngươi lại đây ta cùng hoàng thái hậu trong lòng cũng băn khoăn này khách khi nói thái hoàng thái hậu trí nhớ phi thường hảo cái nào tiểu cô nương là nhà ai nhớ rất rõ ràng trong điện vài cái tiểu cô nương nghe được Thái hoàng thái hậu hỏi, mặt đều đỏ bừng lên. Hoàng thái hậu như cũ vẻ mặt chết lặng tướng, Thái hoàng thái hậu lúc này nói chính là mang ngữ, nàng đảo nghe hiểu được, lại như cũ cảm thấy nhằm chán. Thục gia nghe Thái hoàng thái hậu hỏi Đồng Ngạc thị, Bành Xuân chi nữ, này mấy tháng qua đến như thế nào, ngươi a mã gần đây vì quốc gia lập công một loại. Đồng Ngạc thị tuổi tác cùng thuộc gia không sai biệt lắm, cũng có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáp lại là rõ ràng, nhà chúng ta thế chịu quốc gân. Vi chủ tử xuất lực là hẳn là Nô, no, trung quy trung cụ, nếu tính thượng nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu khẩn trương kính nhi, trường hợp như vậy lời nói đến điểm hẳn là càng cao một chút mới là Dư lại các tiểu cô nương, có khẩn trương, bắt đầu yên lặng đánh nghị săn trong đầu, đến phiên tan nên nói như thế nào Cũng có lược hào chút, bắt đầu đánh giá những người khác Thục nhàn thuộc ra ngồi ở cùng nhau, liếp nhau, tưởng chính là, nếu lúc này biểu hiện đến lược thiếu chút nữa Thục ra hiện tại cũng có một chút nguy cơ cảm Ngươi nói làm thái hoàng thái hậu nhớ thương thượng, vậy không có khả năng có chuyện tốt oa. Nay trong đại điện đầu, ngươi cũng chỉ có thể phân thành hai bác nhị, một, sang năm tham tuyển, nhị, sang năm lúc sau lại quá ba năm tham tuyển. Xem dáng vóc liền đã nhìn ra. thuộc ra là cái ngụy lọ ly, nghĩ đến liền càng nhiều chút, tốt xấu rơi tính là nữ, như thế nào sẽ không có nhất sinh nhất đại nhất song nhân nguyện vọng. Luyến ái không nói qua đâu, liền trực tiếp tân nương biến lão bà. Nghĩ như thế nào như thế nào không căm lòng ít nhất cũng đến hưởng thụ một chút đưa hoa A viết thư A đánh ngộ, là Vậy cần thiết lạc tuyển, sau đó Đối Cho nên, ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi này liền không thể biểu hiện đến thật tốt quá, thiên chân hoạt bát là được, hoàn toàn không ngắn mệnh đương nhà nàng tức phụ thì tốt rồi sao? Có thể làm nàng như nguyện sao? Lập tức tìm việc Nhi liền tới rồi. Phía trước nói trong điện nữ hài Nhi phân hai bát, vào cửa Nhi không lâu lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu cùng vài người nói qua lời nói rãi đại gia thần kinh liền đều thả lỏng nghe nói theo hiện đại khoa học nghiên cứu tiểu hài tử lực chú ý tập trung thời gian so đại nhân muốn thiếu đến nhiều nơi này tiểu hài tử tuổi tác tính tính toán cũng chính là thượng 40 phút khóa cần thiết nghỉ ngơi 10 đến 15 phút bằng không phía dưới giảng tất cả đều là hưởng phí cái này chính tự chính là 40 phút một tiết hóa nửa đoạn sau làm động tác nhỏ cũng có khới người cảm xúc một thả lỏng liền không lớn banh được được nguyên hình tất lộ mấy cái có chút trưởng thành sớm bắt đầu phân tâm không khỏi sẽ trước đánh giá đối thủ, sau đó tự hỏi đối sách. thì như tát mục cấp cháu gái Nhi Ngô Nhã Thị, tát mục cấp nhân Ngô Tam Quế phản khi liều mạng báo tin mà được đến Khang Hy thưởng thức cũng coi như là Tam phiên công thần, nàng tuổi cùng thuộc nhàn sắp xỉ, đúng là đối thủ cạnh tranh. Tiểu cô nương hạ ngang chân, có thể có bao nhiêu đại trình độ? Chính như thuộc gia tiểu tâm tư ở cô cô nhóm nơi đó còn chưa đủ xem giống nhau, nha đầu này tâm tư ở chỗ này cũng không lớn đủ xem. Nô nhã thị là mãn châu chính hoàng kỳ người, xem hán quân kỳ chính là nghiêng khỏe mắt đi xuống, nàng tổ phụ là ở nguy cấp thời khắc báo tin, thạch ra tỷ muội tổ phụ là trên chiến trường có sai ai phạt, trong lòng liền cảng coi thường nhân ra. Nàng xem thuộc nhàn ngồi ở chỗ kia bất động, lưng thẳng tắp, rất có chút sắc nhọn ý tứ, xoa bóc khăn, đem đôi mắt chuyển tới thuộc ra trên người. Nha đầu này cười tủm tỉm, tròn vo trăng, lộ ra ngây thơ chất phát. Nô nhã thị phán định, nhà đầu này ngốc, có ngốc tử không khai đ lại lấy nàng liên lụy người nhà, thật là ông trời đều phải xem bất quá đi. Vì thế đương Thái Hoàng Thái Hậu nói đến thạch gia tỷ muội từ Hàng Châu tới, sau đó lại đối đại gia nói, nơi đó là cái hảo địa phương muốn các nàng cẩn thận nói nói thời điểm, nô nhã thị triều lòng tới. Thật đúng là đâu, giống như xem qua thư, nói Tây Hồ Biên Nhi Thượng có hảo cảnh, nhất đáng giá nhìn. Đáng tiếc thư thượng viết quá nhiều, không có thể nhờ toàn, các ngươi thực sự có phúc khí. Không khí thực sinh động, càng lại như vậy càng có thể nhìn ra bản tính tới. Thục nhàn cũng bị không khí cảm nhiễm, đã bắt đầu giới thiệu, tô đê bạch đề, mưa bụi Tây Hồ. Mọi người nghe được mùi ngon. Thục ra là cái ngụy lọ ly, tự chủ lược hảo chút, tâm nói, hỏng rồi, như vậy làm nổi bật, không tốt lắm à. Đại gia đảo còn nhớ rõ đây là từ Ninh Cung, có tiết chế mà bắt đầu rồi nhỏ rộng thảo luận, có nhận thức còn cho nhau đưa mắt ra hiệu, lược có hâm mộ chi ý ngô nhã thị cũng làm ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, trực tiếp cười hỏi thục ra, ngươi như thế nào không nói lời nào nha. Ta phảng phất nhớ rõ Tây Hồ Biên Nhi Thượng còn có hảo cảnh, chỉ là không nhớ rõ danh nhi. Tỷ tỷ chưa nói đến, muội muội còn nhớ rõ không? Tỷ tỷ ngươi nói chuyện tích thủy bất lâu, chẳng lẽ ngươi cũng giống nhau. Còn lại các tiểu cô nương cũng có bị đề tài hấp dẫn, chính là không có hứng thú, thấy Thái Hoàng Thái Hậu tựa hồ cảm thấy hứng thú, cũng muốn biểu hiện thật sự cảm thấy hứng thú mới được. Có, nhạc phi miếu. Ngươi dám đáp sao? Thục gia hơi hơi đô một chút môi, dụ mắt vươn ngón trỏ xoa xoa thái dương. Làm thống khổ tự hỏi trạng, nói, A mã ngạch nương mang theo đi xem tỷ tỷ đều nói nha. Nghi hoặc mặt, ta quang nhớ rõ tô đê bạch đê, tiên sinh nói tạo đê chính là có thể viết thơ lại săn sóc ba cánh, tiên sinh làm chúng ta bối bọn họ thơ, bối đến hào thảm. Tỷ tỷ nói đó là cái gì cả nhi? Tỷ tỷ biết sao? Ngươi để cái danh nhi, ta ngâm lại. Mềm mại lò lì âm, tròn tròn đáng yêu mặt, ai có như vậy cái muội muội đều sẽ cảm thấy đáng yêu tưởng thỏa mãn nàng yêu cầu. nha đầu Ngươi càng ngày càng hung tàn. Trung quanh cảm thấy hưng thú trước mắt chuyển rời đến Ngô nhã thị trên người. Nô nhã thị mục, thục nhan giới thiệu thời điểm, đem biết đến toàn nói, trừ bỏ nhạc phi kia địa bàn nhi, tiên kỵ, nàng biết. Ngươi làm Ngô nhã thị nói cái gì đâu. Đành phải hàm hồ nói, ta cũng không nhớ rõ, nhớ rõ liền không hỏi các ngươi. Hoàng Thái Hậu đối cái này để tài cảm thấy hưng thú, vẫn luôn đang nghe, lúc này nói, kia đảo đáng tiếc, không biết là cái gì. Ngài yên tâm. Thái Hoàng Thái Hậu bên người nhất định có nhớ rõ, chính là không có, cũng có thể tìm ra biết đến người tới. Nghe nói a, tắt mục cắp ra liền không tại hạ hồi tiến cung nói chuyện danh sách thượng. Về đến nhà, thục nhàn đối Tây Lô Đặc Thị nói, thật là nguy hiểm thật, đây là đào hố kêu muội muội nhảy đâu. Thật sự là quá sinh khí, ta chính là tưởng từ tư bỏ, cũng không thể phạm loại này sai nhi a. Tây Lô Đặc Thị dương lên mi, sau này nói chuyện đều cẩn thận. Một mặt làm cô cô nhóm gia tăng huấn luyện, Lúc này liền thuộc gia tiến trình đều phải gia tăng. Đem muốn các nàng rời đến thôn trang đi trụ chuyện này cũng lực hạ, đem hai người phóng tới tầm mắt nhìn học tập. Nguyên bản thuộc gia phương diện này công khóa không như vậy bức thiết, nhưng là liên tiếp hai lần đều kêu đi vào, cũng không thể sơ sẩy. Buổi sáng khóa như cũ, buổi chiều liền toàn giao cho cô cô nhóm. Các loại quy củ học tập cũng bắt đầu rồi, đầu tiên là các loại gặp mặt lễ nghi, khi nào hành cái dạng gì lễ, gặp người nào hành cái gì lễ. Thông qua bọn họ trang phục phân biệt mọi người thân phận, ở bất đồng trường hợp dùng cái gì phương diện chào hỏi. Gặp người không cần sụ mặt, tiểu cô nương muốn mang theo điểm nhi dáng cười nhi mới nhận người thích, cũng không thể ngây ngô cười, kia cùng kẻ điên không hai dạng nhi. Nói chuyện cũng là, thanh âm không thể đại, như vậy quá xảo không giáo dưỡng, cũng không thể giống môi hừ hừ, như vậy quá không phong khoáng, không thể nói được quá nhanh cũng không thể nói được quá trưởng. Biểu hiện cảm thấy hương thú thời điểm, có thể hơi chút sườn một chút đầu. Nô no cô nguyên là đi theo nhân hiếu hoàng hậu, hoàng hậu sau khi chết, nàng hoàn toàn nhớ rõ hoàng hậu hảo, đêm này ưu điểm phóng đại mấy lần, sau đó chiếu đi bồi dưỡng thuộc gia. Thuộc gia tổng kết, vào trong cung, ngươi đầu tiên phải sẽ trang. Trang đến cao quý, trang đến thanh nhã, trang đến làm người cảm thấy ngươi có phẩm vị. Lại một cái chính là xem người hạ đồ ăn đĩa nhi, liền tính ngươi tưởng bình dị gần úi, gặp cấp bậc so ngươi thấp, còn phải làm hắn đem lễ hành xong rồi lại khiêm tốn. Thục gia tiểu bằng hữu vì tạo nàng tốt đẹp hình tượng, bắt đầu đối với gương luyện tập tươi cười, động tác. Đây là nàng ở xuyên qua trước biết đến phương pháp, còn có dán chân tường nhi đứng thẳng eo, đỉnh đầu quyển sách luyện đi đường, hai bưng lên phóng hai cái đĩa. Cô cô nhóm nói thẳng, có linh tính. Thục gia hảo muốn khóc, trang ít là môn kỹ thuật sống, muốn ăn đại đau khổ. Tây Lô đặc thị còn mỗi ngày nhìn chằm chằm, không nỗ lực đều không được. Kể từ đó, Thục gia thời gian liền càng thiếu, ở nàng đầy đầu bao thời điểm, Thục Nhàn thứ bị bệnh. Cho dù cùng thuộc gia có chuyện nói, nàng cũng ngượng ngùng hỏi, hoàng đế muốn ta đương tiểu lão bà làm sao bây giờ. Lời này nghẹn ở trong lòng, ai còn không thể nói. Thục gia được đến tin tức thời điểm vừa mới đem đỉnh đầu cái đĩa bắt lấy tới, xoa cứng đờ cổ. Chờ nàng đến thời điểm, Tây Lô Đặc Thị đã tới rồi, đang nói thục nhàn, đại phu tổng nói ngươi nghĩ đến nhiều, không cần nghĩ nhiều, chẳng sợ sang năm không thành, nhà chúng ta còn có thể kêu ngươi không có kết cục. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một nguyên nhân. Nhưng thục nhàn trong lòng có quỷ A, liền không nghe đi vào. Trương Di Nương ở bên lo lắng sông nghe song Tây Lô đặc thị lời này, cấp ra một thân hãng tới, cái gì nha, như thế nào có thể như vậy nhụt trí đâu. Nàng buổi tối lại sờ qua tới nói một đống lời nói. Thục ra trên mặt xanh lè, thục nhàn trên mặt trắng bệnh, hai nha đầu nào dám cùng cha mẹ nói các nàng tính toán. Trong cung không có hoàng hậu, mọi người đều là tiểu lão bà, chuyện tốt như vậy nhi ai chịu từ bỏ. Đều cho rằng tây lô đặc thị đây là vì làm thuộc nhàn giải sầu hào ứng tuyển, tâm sự càng trọng. 15 tháng 8 thời điểm, thuộc nhàn sắc mặt đã vàng như nến, cô cô nhóm, đại phu nhóm vẫn luôn đang nói nàng tâm sự nhiều. Tây lô đặc thị đi hỏi, không có kết quả. Tống cổ trương di nương đi hỏi, trương di nương trở về nói, sợ cấp lao ra thái thái mất mặt, cũng không có gì đại sự nhi. Tây lô đặc thị tống cổ người đi nói cho thục nhàn, người di nương đều nói với ta, người không cần lo lắng. Chúng ta đều có biện pháp. Thục nhàn càng lo lắng, thật sợ trong nhà có cái gì bên ý tứ đem nàng lộng cho ai đương tiểu lao bà đi. Mẹ đẻ không được việc, người khác không thể nói, thục nhàn bệnh một ngày trọng tựa một ngày. Thục gia thực yêu sầu, tỷ tỷ, lâm đại ngọc cũng không phải như vậy cái yêu sầu pháp nhi, Ngươi có bao nhiêu lâu không cười a? Cho dù như vậy, nàng cũng không dám loạn tiết lộ. Trong nhà giữa người lớn như vậy là vì cái gì? Phụ thân tổ phụ không cần tưởng bọn họ sẽ đặc biệt khai ẩn, khẳng định sẽ từ lợi ích của gia tộc suy xét ra, thời buổi này. Đương nhiên không có khả năng từ người tài nguyên lãng phí không phải. Nếu cây lô đặc thị đối thân sinh nữ nhi cảm tình càng sâu một chút, có thể dung túng một chút nghe nàng nói nói ý kiến, như vậy ở thục nhàn chuyện này phía trên, vì tỵ hiểm nàng cũng sẽ không đem cho phép hai chữ từ trong miệng nói ra. Thậm chí liền ý tứ đều sẽ không biểu lộ ra tới. Thục nhàn chính mình cũng cảm thấy không tốt, trong lòng lại ẩn ẩn có giải thoát chi ý, cho dù chết cũng không lo người tiểu lá bà, nàng đem cái này ý niệm chuyển cho thục ra, thục ra nói đừng nói bậy. Nào liền đến, kêu một bước đầu. Nói xong cười giữ tận nói, hỏi thăm Huệ Phi không thích cái gì, chọc nàng chán ghét liền thành. Sợ cái gì nha, nàng rốt cuộc nghị đến này trước nay chưa thấy qua mặt người, đích phúc tấn Luân không thượng, chắc phúc tấn gì đó, Huệ Phi liền có rất lớn lên tiếng quyển, chỉ cần nàng không vui, gối đầu gió thổi qua, Khang Hy cũng sẽ không so đo cái này. Hiện tại có năm nay mới từ trong cung ra tới cung nữ đương lão sư, hỏi cái này còn không dễ dàng. Vì thế quải công nhi hỏi các cung chủ tử yêu thích, Cô cô nhóm nói, Huệ chủ tử người thực hảo, không cần lo lắng, dù có tiểu không như ý, xem ở trong phủ mặt mũi thượng, cũng sẽ không khó xử. Đường này không thông. Thục ra thậm chí ở trong mắt nàng nhìn ra tuyệt vọng ý tứ tới, lúc này mới bao lớn tuổi ta? ca. Gặp chuyện nhi cứ như vậy. Cũng không đúng, tuổi dậy thì hài tử ái toàn nam giác tiêm nhi, không minh phản nghịch liền không tồi. Tính, chết thì chết, thục ra đem tâm một hành, tìm nàng ca ca đi. Mình nói là vì cảm tạ Phú Đạt lễ đồng học phi thường có thủ tốt gái, cấp muội muội mang các loại thứ tốt. Phú Đạt lễ là cái hảo ca ca, nhưng là tuổi tác tiệm trường, tới phía sau chạy cơ suất liền càng ngày càng ít, đặc biệt có cô cô nhóm tiến vào chiếm giữ, càng là tiểu tâm cẩn thận, liền khánh đức như vậy không lớn để ý cũng thành thật rất nhiều. Chỉ có có lây cơ thời điểm mới tráng lá gan, cách mấy ngày tới phía sau chạy hai lần. Phú Đạt lễ chính nhàn ở trong nhà viết chữ nhi đâu, nghe nói thuộc ra tới, liền cười trêu nói. Ngươi cả ngày trong ánh mắt đều là tỉ tỉ, lúc này nhớ tới Kaka tới. Thục ra chính sốt ruột thượng hỏa, cũng may cô cô nhóm huấn luyện vẫn là có thành quả, không mang ra quá nhiều tới, huynh hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng nhị Kaka ca ca càng ngày càng giống. Phú Đạt Lễ hơi kém bị nước miếng sặc, giống cánh nước. Cũng không phải là cái gì lời hay a nói chuyện như vậy hướng. Làm sao vậy? Suy nghĩ nếu là có cái đại tổ tử, ngươi có thể hay không không như vậy giống nhị Kaka. Ngươi nhà đầu này. Nói thật ta có thể thấy được quá mấy cái sang năm muốn tham tuyển, có chút thật chẳng ra gì nhi đâu. ngươi nên chú ý ai, hơi kém đã quên chính sự nhi. phú đạt lễ lau lau tay, bước tới, ngươi có chính sự nhi. tới nói nói, thục gia nói, là đại tỷ tỷ, có chút phú đạt lễ nói thẳng, nàng tầm tư quá nặng. thục gia rong rong dài dài mà đem thục nhàn ý tưởng nói cho phú đạt lễ. phú đạt lễ bật cười, nhà chúng ta sẽ như vậy tự hạ thân phận sao? kia thật là nếu là đại ác ca nơi đó. Phú đạt lễ xoa xoa nàng đầu, hạt thao cái gì tâm? Người trong nhà đều có biện pháp. Ách! Nhìn dáng vẻ các ngươi nghĩ kỹ rồi a. Kia còn thần thần bí bí, chúng ta đều mau sầu đã chết ngươi có biết hay không a? Mệnh ta còn tưởng đường con cứu quốc, lại đây cùng ngươi phân tích, muốn cho ngươi đem ý từ mang cho cha mẹ đâu, kết quả ta không mở miệng, các ngươi tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Thục Nhan được Phú đạt lễ hồi phục, tâm tình thực hảo, lúc ấy biểu tình liền rất sung sướng, phi thường phối hợp. Làm cho người trong nhà không hiểu ra sao, Phú Đạt Lễ đem ý tứ cùng Tây Lô Đặc Thị nói. Tây Lô Đặc Thị tâm tình rất có điểm phức tạp, đối thạch Văn Bình nói, nàng đáng giá như vậy như sao. Tâm tư quá nặng, này nhưng không tốt. Tuy là nói như vậy, vẫn là thu xếp cấp thuộc nhàn chuẩn bị tham tuyển trang phục. Tuyển tú đầu một vòng cần thiết xuyên màu lam sơn sám, không được hóa trang, để mặt một thắt bím đi vào. Qua sơ tuyển, lúc này mới đến phiên tiến cung tuyển xem, từng có quan, đến ngủ lại. Này liền muốn chuẩn bị các loại đồ dùng sinh hoạt. Còn có muốn mang trang sức, đánh thưởng bao lì xì vân vân. Thạch văn bình cười, nguyên là sợ Hải tử ván trách chúng ta, lúc này mới không cùng nàng nói, không nghĩ tới phản nghĩ đến một chỗ đi. A mã nơi đó mới vừa có biện pháp, không cần nói cho nàng là có thể thành. A mã nếu là đắc ý lên, nhưng ngàn vạn không thể nói toạc. Tây lô đặc thị một mặt nói, nào có Hải tử ván trách cha mẹ. Một mặt nói, phú đạt lễ hiểu rõ nhi đâu, đứa nhỏ này thận trọng. Thục nhàn tâm sự vẫn là hắn nói cho chúng ta đâu. Trước mắt muốn vụ lại không phải thuộc nhàn hôn sự, nàng con nhỏ, lược thẻ bài lại ở trong nhà ngốc 2 năm tái giá cũng kiến cho. Phú đạt lễ tuổi tác lại không nhỏ, tây lô đặc thị tất yếu tại đây hồi tú nữ cho hắn chọn thượng một cái tới. Đến nỗi hôn lễ chuẩn bị hạng mục công việc, thạch ra đấy không tệ, từ Hàng Châu thời điểm liền bắt đầu tích cốc các loại của cải nhi, cũng đủ sự. Đầu phát. Miêu phát tiếng Trung. Nam cưới nữ gả những cái đó sự. Miêu phát tiếng Trung. Khang Hy 25 năm xuân, tú nữ đại chọn. Thạch Văn Bình là đô thống, trước tiên thật dài thời gian liền bắt đầu cùng kỳ hạ tham lãnh, tá lãnh một đạo thẩm tra đối chiếu nhân số, đem quá tuổi, bệnh tật hoặc là trong nhà gặp tang sự chờ có lý do chính đáng không thể tham tuyển nhân ra nhất nhất tới cửa thẩm tra đối chiếu. Cuối cùng đem định ra danh sách đăng báo. Thạch Phủ, thuộc Nhàn một thân mẫu làm trang phục phụ nữ mang thành, ấn yêu cầu trang điểm. Nàng con ở trong phòng trải đầu thời điểm, thuộc ra liền lén lút sở soạn lại đây. Thục Nhan trên mặt biểu tình đều cùng bình thường không giống nhau, có chút khẩn trương có điểm hưng phấn, trong ánh mắt còn lộ ra lo lắng. Nhẹ giọng hỏi muội muội, thật không có việc gì? Sẽ lược thẻ bài bãi. Thục gia đến gần rồi nàng, nhỏ giọng nói, yên tâm, ta triều đại ca ca hỏi thăm, là mã pháp tự mình làm. Thục Nhan khỏe miệng vừa kéo, mã pháp đáng tin cậy sao? Thục gia nói, hẳn là không có việc gì. Hoa thiện là đường con cứu quốc, thông qua đồng gia làm chuyện này, lại còn có làm được xem như không dấu vết. Đồng giai thị, nguyên là hán quân kỳ vốn dĩ dòng dõi cùng thạch ra cũng coi như sắp xỉ. Đồng quốc lại cũng là cưới cái cách cách, nhưng là hắn nữ nhi tránh đùa, sinh ra Khang Hy, Khang Hy lại là cái đối cứu ra phi thường người tốt, đồng gia cũng liền đi theo càng thêm phong cảnh tới. Khang Hy mẹ đẻ đã chết, lại có hai cái huynh đệ, lao đại đồng quốc cường, lão nhị đồng quốc duy, chân chính quốc cứu, hoàng đế hán cứu. Đồng quốc cường là cái hóa. Ai quán thượng vị này, kia thật đúng là so quán thượng hoa thiện còn xui xẻo. Nhà giám cùng Khang Hy trở mặt, rõ ràng chính là tư tâm tiến người, Khang Hy không đáp ứng, hắn có thể hơi kém sốc cái bản, nói, người này là được, người nếu không đáp ứng đem ta cũng mất trước. Đổi cá nhân, Khang Hy có thể xách theo bím tóc cho hắn ném đến ninh cổ thắp đi. Liên như vậy cái hóa, hắn cố tình là Khang Hy thân cứu cứu, Khang Hy còn nhìn hắn. Khang Hy cho hắn mặt mũi, đại gia liền đều đến cho hắn mặt mũi, đặc biệt đồng quốc cương là cái vẫn là cái hoành hóa, cùng hắn khiêng thượng thường thường có vẻ chính mình thực không tiêu chuẩn cho nên đồng quốc cương ở trong kinh chính là cái đi ngang chủ nhân, hoành đến liền tắc ngạch đồ cũng không dám đắc tội hắn nông nỗi. như vậy một cái gia hỏa, vây quanh ở hắn bên người tưởng định hót đều thực khó khăn, hắn đại não đường về quá dị. hắn trưởng tử ngạc luôn đại, ước chừng là cái cùng hắn không sai biệt lắm loại hình nhân vật, muốn nói nghĩ như vậy giống một đôi hoa phụ tử, hẳn là có cộng đồng chí thu yêu thích. tới rồi nhà bọn họ, phụ tử là hoan gia, đồng quốc cương đối nhi tử kêu đánh tiêu giết, thậm chí cùng khang hy thỉnh chỉ, nói muốn giết bất hiếu tử. Khang Hy sao có thể tại đây chuyện này thượng thật nghe xong hắn A. Dứt khoát đem ngạc luân đại cấp ngoại phóng làm con đi. Con thứ Pháp Hải, không phải Kim Sơn tự cái kia đầu cho A, là đồng quốc cương cùng nha hoàn sinh, đồng quốc cương xem hắn liền cùng không phải chính mình nhi tử dường như, hiện giờ Pháp Hải học vấn thượng bộc lộ tài năng, lúc này mới tốt hơn một chút nhi. Đối lập Khang Hy chỉ trích lao bát xuất thân, thật là cậu cháu người một nhà, tất cả đều là một cái hình dáng. Liên như vậy cùng thân nhi tử đều chỗ không người tốt, Hoa thiện cư nhiên có thể nói với hắn đến một khối đi, không cao hứng còn có thể cho nhau đối với đấm, đấm xong rồi lại thấu một khối tiếp tục uống rượu tán gẫu, cũng coi như là một đôi kỳ ba. Mọi người đều biết, Đồng Quốc Cương là cái cái gì đều không sợ chủ nhân, nói chuyện không cố kỵ, dám cùng hắn một khối nói hiệu nói vượn người thật không nhiều lắm. Hơn phân nửa là hắn nói lời nói, thuộc hạ không dám lên tiếng nhi. Đồng Quốc Cương không sợ đắc tội với người, bọn họ sợ a. Đồng Quốc Cương có thể coi trọng ai đâu. Mình. Tắt hai bên Nhi cũng không dám đắc tội hắn, khi nói chuyện hắn cũng liền có chỉ điểm quần thân ý tứ, dám phối hợp người của hắn thật đúng là không nhiều lắm. Thật xảo ngộ đến hoa thiện cũng là cái ngoài miệng không thế nào tu đức, thật là đầu tính tình, đúng lúc thấu thành một đôi bạn nhậu. Đồng Quốc Cương cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, hắn lúc trước đã mắng qua bành xuân, tiểu tử này cũng chính là mệnh hảo, vừa vận nhi xảo thượng này tông, kia mấy cái ngạc la tư người, có cái gì sợ quá. Nếu là ta, hoa thiện cái kia hắn nha. Tâm nói ngươi là không thật thử qua cùng người liều mạng, ta có biết, ngươi này thuần tuy đứng nói chuyện không eo đau. Ngoài miệng còn nói, kia cũng là hết lực, chủ tử cho hắn mặt không phải sao. Nói hắn làm cái gì? Tới, uống rượu. Hòa thiện hư nha. Mượn sơn núi hạ lừa theo can nhi bò, lôi kéo lôi kéo liền xả đến tuyển tú chuyện này thượng, còn dẫn đồng quốc cương trước mở miệng. hoa thiện nói, nhà của chúng ta hai nha đầu, nói ở từ Ninh Cung còn thấy bành xuân gia nha đầu còn. Đồng quốc cương thượng câu. Liên hỏi chuyện gì xảy ra, từ Ninh Cung làm sao vậy? Mặc kệ nói như thế nào, đồng quốc cưng đệ đệ đồng quốc duy có hai khuê nữ còn ở trong cung đâu, lại không thèm để ý, gặp được bên miệng nhi thượng chuyện này cũng muốn hỏi một câu. Hoa thiện bắt đầu bậy bạ, Đem Minh Châu đảng vài người tàn nhẫn khen một hồi, lại nói nhà bọn họ nữ nhi như là không xấu, nhà ta cháu gái nhi trở về nói, như thế nào như thế nào, thật là hảo a thật là hảo. Lại nói, nhà của chúng ta đại cháu gái nhi là con vợ lẽ. Sợ nhật tử không hào hốn, có thể lược thẻ bài thì tốt rồi. Ngươi nói vạn nhất dừng ở nhà bọn họ khuê nữ trong tay, ta nhiều mất mặt ra đồng quốc cương nhớ kỹ. Trở về cùng hắn lão bà nói, hắn lão bà lại tiến cung đi theo hoàng quý phi đồng giai thị nói. Chờ đến năm thứ hai đại chọn, thuộc nhàn thuận lợi là tuyển. Vốn dĩ trong cung tam đầu sỏ đối thụ nhàn hưng thú vốn là không lớn, đồng giai thị độ này ý tứ cũng chưa dùng lại nhiều một đạo xin chỉ thị thủ tục đến từ tìm phiền toái liền thành công mà lược thẻ bài, cũng không ai nói cái gì. Tin tức chuyển đến, mãn ra chúc mừng. Thục nhàn trên mặt ý cười gia tăng, Tây Lô đặc thị đối hai vị cô cô cũng thực vừa lòng, Thục nhàn là ở cuối cùng một đạo thủ tục thượng bị đồng dai thị gian lận lộng xuống dưới. Trương Di nương một khuôn mặt giống vậy khổ qua, hận đến ở trong phòng cắn khăn, này nhưng như thế nào hảo? Này nhưng như thế nào hảo? Đại cô nương lạc tuyển bọn họ liền như vậy cao hứng sao? Nơi nào e ngại bọn họ? Tức giận đến đi tìm Thục nhàn. Thục nhàn cười hỏi, Di nương chuyện gì? Trương Di Nương lặng lẽ vào nhà, lôi kéo Thục Nhàn hạ đầu lưỡi, cô nương, đây là như thế nào làm cho. Biết được Thục Nhàn chính mình cũng vui thời điểm, thẳng ngã chân, cô nương choáng váng, như thế nào có thể từ đâu. Chỉ hôn nhiều khí phái. Thục Nhàn thực bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, chính mình phải gà đi rồi, Trương Di Nương còn muốn ở trong nhà kiếm ăn, cứ như vậy nhưng không thành. Liền quyết nàng, ta xem Di Nương ngày xưa đảo bình tĩnh, hiện giờ đây là làm sao vậy. Lời nói thật đối Di Nương nói, chỉ hôn. Không chừng chỉ thành cái dạng gì nhi. Ta không nghĩ ở người khác trước mặt lập quy củ, người khác ngồi ta đứng, nhân gia xuyên chính hồng ta xuyên phấn hồng. Chuyện này là ta cầu tới, ương muội muội đi cầu đại ca ca, cuối cùng lao động ma pháp. Trương Di Nương không nói, thuộc ra rất cao hứng, người trong nhà vẫn là có bản lĩnh sao tới rồi chính mình thời điểm, cũng có thể theo nếp bảo chế. Chúng ta tưởng phá đầu làm cho đều muốn chết còn làm không thành chuyện này, trong nhà trưởng bối vừa ra mặt nhi, giải quyết lên liền nhẹ nhàng như vậy. Bên kia Thục Nhàn ở thu thập trang phục tham tuyển siêm ý có chút còn có thể xuyên, đều điệp hảo phóng tới một bên. Lam sườn sám tác dụng liền không lớn, gấp lại đặt ở cái dương đế. Thục Nhàn tâm tình hảo, cô cô nhóm cũng không ngăn cản nàng, từ hai chị em nói chuyện. Thục ra liền hỏi nàng cảm giác như thế nào, sơ tuyển thời điểm Thục Nhàn sắc mặt sát bạch, nàng cũng chưa xin hỏi, sợ kích thích nàng. Hiện tại có thể nói, Thục Nhàn nói, vừa mới bắt đầu lúc ấy, thần võ môn nơi đó rất loạn, xe đều hướng nơi đó tế. Hảo một trận nhi mới đi vào, mấy cái một loạt sắc mặt có điểm ám, phỏng trừng là nghĩ tới thứ không tốt, do dự một chút, không cùng mội mội nói muốn nghiệm thân linh tinh, chỉ nói đầu một đạo rất đơn giản, chúng ta cái thẻ thượng đều viết đâu, trong cung đơn tử thượng cũng có mọi người lai lịch khoa tay múa chân một chút, phụ, tổ phụ, ông cố tam đại tên cùng con hàm, tức, vị đều có, chính là không biết chữ cho rằng, nhìn cái thẻ thượng kia một trường xuyến nhi tự, cũng đều khách khách khí khí, chính là ở tại trong cung không lớn phương tiện. Trong nhà một đống người hầu hạ, tới đó mười mấy người mới có hai cái cùng nữ hỗ trợ. Mất công cô cô cùng ta đã nói rồi, trước học xong chính mình trải đầu lại nói rất nhiều, sinh hoạt thượng chuyện này, thuộc ra một bên nghe, một bên chuẩn bị chính mình lạc tuyển sự tình. Tới rồi nhuận tháng tư, một chuyện lớn đã xảy ra, càng thêm kiên định thạch ra người đừng cùng đại AK ca dính dáng nhi, chỉ cần là có dính dáng nhi khả năng đều phải tránh cho tín niệm. Khang Hy quyết định làm thái tử suốt các đi học, đến văn hoa điện vì mãn hán đại thần dạy học. Theo tham gia triều hội trở về Hoa Thiện cùng Thạch Văn Bình nói, Hoàng Thái Tử học vấn đó là thật sự hảo, có thể đem tiền nhân đều giảng lạn kinh điển cấp giảng xuất tân ý tới, lời nói cử chỉ gian cực có chữ quân khí độ. Rõ ràng Hoàng Đế thực vừa lòng, còn tự cấp ăn chống lưng. Ngươi nói Đại A Ca cùng như vậy một vị đối thượng, có thể lạc được chứ? Không nói không nói, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, nhà chúng ta muốn lao Thái gia làm Vân Nam tuần phủ đi, muốn tỏ vẻ chúc mừng. Đem Thạch Văn Anh một nhà cũng gọi tới ăn bữa cơm. Thuận tiện tâm sự nhi. Người tưởng tán gấu, trên đời này liền có bắt quái làm người liều, tỷ như khoa nhị khôn thành hoàng đế thông ra, hắn khuê nửa y nhị căn giác la thị bị chỉ cho đại ác ca, hiện nay chính ra tăng kiểm kê của hồi môn đâu Hoa thiện chép chép miệng, hắn đây là đi theo minh châu một cái nói nhi đi đến đen. Hắc, tìm chết. Phía dưới nhi tử, cháu trai, tôn tử toàn giả chết đường không nghe được. Thạch văn anh âm thầm kinh ngạc, này lao ra tử xem đến thật đúng là chuẩn hắc kia hai tốt người mỗi ngày làm ở mỹ chủ tử gia đã không kiên nhẫn tây lô đặc thị xem như buông một cọc tâm sự ngược lại xử lý đại nhi tử hôn sự lạc tuyển tú nữ đã thả trở về nàng bắt đầu hỏi thăm người lại cùng thạch văn bình thương nghị thạch văn bình thế nào cũng đến nghe một chút hoa thiện ý kiến hoa thiện nói đừng dính lên kia hai nhà thế nào đều hảo tây lô đặc thị cùng thạch văn bình trọng điểm điểm con bất đồng một cái chú ý cô nương diện mạo nhân phẩm gia cảnh cha mẹ chờ Một cái khác chú ý chính là nhân ra bối cảnh một loại. Tốt toàn làm hoàng đế ra chọn đi rồi, ngươi tưởng tuyển gì dạng. Giống thục nhàn như vậy con vợ lẽ không được tốt an bài lại có hoa thiện đi rồi cửa hông đó là phải nói cách khác, như vậy dù sao cũng là số ít. Lại có chính là trong nhà phung tang, lầm tham tuyển khiến quá tuổi. Tây lô đặc thị cùng thạch văn bình tương nhìn bài ra, bà mối cũng lấy mấy cái, không phải phương diện này không như ý chính là kia phương diện không như ý, hoặc là bản nhân tố chất không cao, hoặc là phụ thân mất sớm. Mâu thân nhiều bệnh. Tây Lô Đặc thị phí không ít kính nhi, lựa chọn mấy nhà cho tuyển, tương Tây Lô Đặc thị nhà mẹ để tẩu tử trước thay tương xem. Muốn cho thuộc ra nói, lớn một chút mới hảo, thân thể phát dục hảo, mới có thể khỏe mạnh. Tây Lô Đặc thị lại không như thế nào hỏi nữ nhi nhóm ý kiến, chỉ là thông chi nữ nhi nhóm, phải cho các ngươi đại ca làm ai, các ngươi trong lòng hiểu rõ nhi liền hảo. Chuyện này, cho dù là phú đạt lễ bản nhân, cũng phát biểu không bao nhiêu ý kiến. Trừ phi hắn xảo thật sự biết nhân ra cô nương có đặc rõ ràng không hợp hắn ý địa phương. Đây là cái không cho phép tự do yêu đương, hảo kết quả không hảo liền bẻ địa phương nhi. Thục ra trong lòng muốn kế hoạch sự tình trừ bỏ lạc tuyển liền lại thêm này một cọc so người trước còn khó làm nhiệm vụ, hơi kém cấp trắng tóc. Ngươi nói, cho dù là tuyển, ngươi muốn tới nơi nào tìm cái năm hảo thanh niên tới kết hôn. Hôn trước thấy phi nhà mình thành viên nam tính, trừ ra lái xe tôi tới nhất lưu, đại khái cũng, cũng chỉ có trên đường đi đường đại thúc. Tây lô đặc thị ở hương tẩu tử đi trước tương xem cô nương không đường, quay đầu nhìn đến khuê nữ vẻ mặt khổ qua tướng, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Mở trước người, cô thái thái không cần hỏi, nha đầu cũng không cần sợ, ta đây liền đi xem, nếu là tính tình không tốt, ta liền không cần. Tây lô đặc thị rồi nói, liền nàng tưởng nhiều. Thục gia nhếch miệng, tâm nói, ta nơi nào là sợ tẩu tử không chỗ tốt ta. Lại không chỗ tốt, tới rồi ngạch nương ngải lao nhân ra trong tay cũng đến loát thuận mau a. Hai người lại dễ cợt thuộc ra hai câu, mợ bị làm ơn liền trước điều nghiên địa hình Nhi đi. Tây lô đặc thị tẩu tử trở về nói, cô nương ra đương nhiên là chịu, hơn nữa cô nương lớn lên cũng thật hảo, nếu có thể tham tuyển, đại khái là có hảo tiền đồ. Tây lô đặc thị ý có điều động, mợ nói, dứt khoát, ta liền nói tiệc đắp lễ, thỉnh các nàng gia mẹ còn cũng bên khách. Liền nói nhà của chúng ta hai cái nha đầu cũng vừa lúc về nhà mẹ đẻ, còn có cháu ngoại gái Nhi nhón cũng tới, mời các nàng ra cô nương một đạo tới trò chuyện Nhi. Cây lô đặc thị nói, ta đây nhưng chờ tin nhi. Mợ diễn rượu bái thật sự mau, thuộc nhàn thuộc ra một đạo ngồi xe đi mợ ra xem tương lai tẩu tử. Này nhất chiêu quả nhiên cao minh, bởi vì người nhiều, tuy rằng có hoài nghi mục đích không đơn thuần, cũng không chắc rốt cuộc là có ý tứ gì. Các cô nương cùng các thái thái tự cắt chào hỏi, dập đầu thình an, lễ nghi đảo còn đều không tồi, nhưng xem diện mạo đảo thật là có mấy cái tướng mạo thường thường. Thục ra như vậy tự giác không tính mỹ nữ. Nhìn thấy các nàng chung nào đó người đều có thể tìm được không ít tự tin tới. Đó là nhà mình ca ca, ngày thường tiếp xúc thật đúng là không tính nhiều, nhưng là đối nàng cũng thật không tính hư, thuộc ra tiêu chuẩn liền dị thường khắc nghiệt lên. Chẳng những muốn xem nhân gia diện mạo khó coi không được, tựa hồ lớn lên ngả ngớn còn không được, tiểu kiểu khiếp khiếp như bạch liên hoa trực tiếp bị loại trừ. Béo không được, gầy cũng không được. Lúc sau một đoạn thời gian, thách phủ các chủ tử đầu để chính là cái này. Phú đạt lễ phỏng trừng là ngượng ngùng. Hoặc là rụt rẻ cái gì bên trong truyền lưu xã hội phong kiến hảo thanh niên tay tắc, cư nhiên cũng không mở miệng hỏi. Thục ra thật sự nhịn không được, hỏi Tây Lô Đặc Thị, ca ca như thế nào không nói lời nào đâu. Tây Lô Đặc Thị nửa nói giỡn mà nói, người đi hỏi hắn nhà. Tây Lô Đặc Thị sớm hỏi qua Phú Đạt Lễ muốn cái gì hình dáng tức phụ nhi, đại khái cấp cái tiêu chuẩn, nàng hảo có cái số nhi, lúc này là đầu khuê nữ chơi đâu. Nam nhân cưới vợ, thật là yêu cầu nhiều hơn, Phú Đạt Lễ xuất thân không tồi, chính mình vẫn là thị vệ Tuy rằng chỉ là cái lam linh, yêu cầu liền càng quy mau mà chịu tượng. Theo Phú Đạt Lê nói, hắn muốn hiền huệ lão bà, muốn hiếu thuận, muốn sẽ lý ra, phải đối nhà mình đệ muội hảo, muốn. Bởi vì là hắn muội muội cũng cảm thấy nhà mình ca ca xứng đôi cái hảo cô nương, thuộc ra mới không mắng ra tiếng nhi tới, người yêu cầu cũng quá nhiều. Thời buổi này, có phải hay không phàm là hảo điểm nhi nam nhân đều này đức hạnh? thuộc ra vạn phần ưu sầu. Tây Lô Đặc Thị còn yêu cầu thông ra không thể khó ở chung. Tốt nhất là con vợ cả cô nương, Thạch Văn Bình nơi đó lại có khác một bộ tiêu chuẩn. Thục gia tâm nói, chúng ta đều tròn vắng, quan xem nhà chúng ta liền như vậy bất bệ, ngươi nói nếu là hoàng đế ra tuyển con dâu còn không chừng đến thành, cái dạng gì như đâu, ta tỉ tỉ là không tồi, thật muốn làm trong cung người đi bất bẻ, phòng trừng cũng là bị xoát xuống dưới mệnh a, kia ta phía trước những cái đó lo lắng cùng thao tác, đều là vì cái gì nha. Cuối cùng rốt cuộc tuyển ngạc hải nữ nhi Ôn Đô thị, Mãn Châu Tương Bạch kỳ người, gia trụ phụ cận Ôn Đô Thị là quá tuổi, bắt đầu là đuổi kịp Tam Phiên, kia không có biện pháp, thiên thai nhân hòa sao, bởi vì Tam Phiên nguyên nhân quá tuổi tù nữ nhiều đi. Khang Hy 22 năm đại trọn thời điểm, nàng lại bất hạnh gặp được tổ phụ đã chết, này một vòng liền không tuyển thượng, năm nay nhưng không phải quá tuổi sao. ngạt Hải cũng coi như là cái có năng lực người, tự bút thiếp thức thụ nội các trung thư, hiện giờ là tông nhân phủ làng trung kiêm tá lãnh. Thục ra nhớ do cái này Ôn Đô Thị, nói là quá tuổi, cũng không vượt qua nhiều ít tới. Cùng Phú Đạt Lễ tuổi sấp xỉ, trường mi mắt to, nhìn thực ôn nhu một người. Trở lại trong phòng, bằng chính mình hồi ức, miễn cưỡng vẽ một bức có cái bảy phần giống bức họa cấp Phú Đạt Lễ xem, từ nàng ca ca biểu tình thượng phân tích, Phú Đạt Lễ vẫn là vừa lòng. Hai nhà lặp lại tiếp xúc vài lần, Phú Đạt Lễ cũng cùng ngạc hải ở phi chính thức trường hợp đánh cái đối mặt, lẫn nhau cũng còn đều vừa lòng. Nhân ở gần đây, lui tới tới phương tiện, lẫn nhau đảo cũng biết thanh danh. Tìm con môi, hợp bác tự. Lúc này mới bắt đầu xuống tay bắt đầu chính thức đón dâu chính tự. Thạch ra nơi này phải cho phú đạt lễ quy hoạch sân cư trú, ôn đô thị bên kia muốn lại đây lượng nhà ở kích cơ đánh tặng của hồi môn ra đều, lại muốn viết hóa đơn của hồi môn nhân viên danh sách. Sau đó là tuyển ngày tốt, trao lễ vật đính hôn. Trước tiểu định, lại đại định, không cần nói tỉ mỉ. Trong đó hạng nhất là muốn phơi của hồi môn, bồi nhiều ít phòng nhiều ít mà, nhiều ít ra đều nhiều ít đồ tế nhuyễn, một đường đều nâng từ nhà mẹ để đến nhà chồng. Lúc này không khí còn không tính quá ác liệt, đại gia gả cưới còn có tiết chế một chút, ôn đô thị của hồi môn là 64 nâng, một chỗ tiểu trang, các loại đồ tế nhuyễn ra đều. Mang đến 4 cái của hồi môn nha hoàn, một cái ma hai phòng người nhà. Thục gia thuộc nhàn giúp đỡ Tây Lô Đặc thị bận lên bận xuống, Thạch Văn Anh ở trong kinh, nàng thê tử cũng lại đầy hỗ trợ. Vị này thím thuộc gia gặp qua, nghe Tây Lô Đặc thị nói, vị này chính là tục huyền, họ quan, nhìn lớn lên không xấu. Thục gia tổng cảm thấy nàng giữa mày có điểm sầu khổ. Hôn lễ là vui mừng lại bận rộn, không liên quan đề tài tốt nhất trước đừng nói. Thục gia đêm này trước phóng tới một bên, lưu mắt thấy xem tẩu tử của hồi môn, liền buồn cầu đều có, thật là. Chẳng sợ không gả chồng, bằng này phân tài sản cũng đủ sinh sống. Thục gia ở Hàng Châu thời điểm pha quản quá một chút việc nhi, nhưng mà hiện tại là bá tước phủ cưới trưởng tử tức phụ, còn không dám buông tay làm hắn quản sự nhi, đành phải thành thật toa ở một bên nhi. Có yêu cầu viết viết tính tính liền tùy têu tùy đến. Mặt khác, Tây Lô Đặc Thị còn đem tiểu nhi tử quan âm bảo giao cho nàng thường thường mà xem một chút. Đại gia còn nhớ rõ này bánh bao sao. Hắn là Khang Hy 22 cuối năm sinh, cho tới bây giờ tuổi mụ xem như 4 tuổi, kỳ thật 3 vòng tuổi sinh nhật còn không có quá, đi vào trên thế giới này cũng chính là 2 năm linh 8 tháng. Sinh ra lúc sau trong nhà liên hội, từ các ma ma mang theo, chờ đến trong kinh trong nhà giản xếp xuống dưới, lại muốn chuẩn bị tuyển tú bị xem nhẹ đã lâu, hắn lại là đứa bé ngoan, không khóc cũng không nháo, đương nhiên cũng liền không có được đến càng nhiều chú ý chờ tĩnh xuống dưới. Thuộc gia hải này phát hiện, cái này đệ đệ đều sẽ nói chuyện, ngoan ngoãn lại đây bồi đệ đệ chơi. Quan âm bảo còn ở tây lỗ đặc thị trong viện dưỡng, bị các ma ma chiếu cố rất khá. Vương ma ma nguyên chính là đi theo thuộc gia, nói chuyện cũng phương tiện. Tiểu bao tử tròn vo, mùa hè ăn mặc kiếm đỏ nhi, áo khoác áo ngắn nhi, tiểu lục quần tiểu hưng dày, trên cổ treo khóa trường mệnh. Củ sen dường như béo cánh tay vung lên, liền nghe thấy vòng tay thượng tinh tế lục lạc thanh. Bị hắn kêu tỉ tỉ, thuộc ra có điểm trột dạ. Duôi tay ôm quan âm bảo, điểm hắn cái mũi nhỏ, đầu hắn nói chuyện. Thạch phủ rốt cuộc có lại một vị đứng đắn nữ chủ nhân, nhưng là hiện tại nàng còn không thể quản ra, còn phải từ con dâu ngáo khởi. Ăn cơm thời điểm đến trước đứng chia thức ăn, thiết chỗ cũng không thể ngồi, đành phải chờ đại gia ăn xong rồi, nàng hồi chính mình trong phòng khách ăn. Bình thường tây lỗ đặc thị nơi này nói chuyện, Nàng nhưng thật ra có tòa nhi, lại là tùy thời đều chuẩn bị đứng dậy hầu hạ bà bà. Thục nhàn qua tuyển tú này một quan, đang ở nhẹ nhàng thời điểm, vừa thấy tẩu tử như vậy nhi, trong lòng không khỏi lo sợ. Thục ra xem đến cũng thực hãi hùng khiếp vía, nàng từ xuyên qua tới liền chưa thấy qua con dâu hầu hạ bà bà. Tây lô đặc thị còn xem như cái hảo ở chung người, chính mình tỷ muội cũng không có chua hoa xảo quyệt, này đều như vậy vất vả. Ôn đô thị mang đến của hồi môn còn có bốn cái nha hoàn, có khác bồi phòng người nhà đều phải lại đây cấp trong phủ chủ tử dập đầu xem như đã bái sân môn. Thục gia vừa thấy kia nha đầu liền có hai diện mạo thanh tú, một trận nhi liền phản ứng lại đây, này lại khái là di nương hậu bị. Thục gia càng thêm kiên định đi là tuyển, nhà mình xử lý kết hôn, nhất định phải tìm ra hảo ở trung nhân gia mới bằng lòng gả rất lộ tuyến. Nghĩa rộng hôn lễ lưu trình bao gồm hồi môn nhi, chú đối nguyệt, phú đạt lễ bồi tức phụ nhi hồi môn nhi, chú đối nguyệt thời điểm, tây lô đặc thị đối thuộc nhàn đối hành giáo dục, nhìn đến ngươi tẩu tử không có Học điểm nhi, tân tức phụ chính là muốn như vậy. Thạch ra đối với con dâu quy củ đảo không nhiều lắm, Tây Lô Đặc Thị gả lại đây liền không cái bà bà Quảng, nàng lại lần đầu cưới con dâu, nay còn tính rộng thùng thình. Thừa dịp cưới con dâu cơ hội, Tây Lô Đặc Thị lại đem trong nhà sự vụ một lần nữa phân phối một chút, phú đạt lễ sân nơi đó liền toàn giao cho ôn đô thị, còn lại việc nhà phân cho hai cái nữ nhi các mấy hạng, Thục Nhàn muốn học một chút trù nghệ, cũng chính là bối mấy cái thực đơn, sẽ nấu mấy thứ canh mà thôi. Tây Lô đặc thị đối thuộc Nhàn Tân Nương huấn luyện là toàn phương vị, đem nàng chính mình phòng bếp nhỏ tạm thời giao cho nàng tới quản, làm Phúc Hải ra từ bên hiệp trợ chỉ điểm. Còn có chọn mua cùng thôn trang, cửa hàng, tuy không buông tay, cũng làm 2 tỷ mỗi đường bí thư tiến hành tiếp xúc. Đặc biệt là trong lòng đã tính toán hảo tiếp khách gả một trang một phô, muốn cho thuộc nhàn trước trong lòng hiểu rõ. Bởi vì thêm người, trong nhà cách cục cũng vì này biến đổi, phú đạt lễ nơi đó liền thiết phòng bếp nhỏ, thuộc nhàn muốn học hầm canh, cũng khai một cái Đều là thừa dịp trang hoàng tân phòng thuận tay làm cho. Thục gia nhân cơ hội yêu cầu cũng muốn rèn luyện, bị cự tuyệt. Thục gia không thuận theo, ta cũng muốn học. Bị Tây lô đặc thị mang vì, ngươi còn sống đâu, không cần quấy rời. Thục gia chỉ phải ủ rũ cục đôi, cầm vợ xem nàng phụ trách mấy thứ sự vụ. Ôn đô thị đối mặt chính là như vậy một cái tình hình, làm một cái hàng không bộ đội, người lãnh đạo trực tiếp đối nàng dùng một loại khảo nghiệm kỳ ánh mắt, mở đầu đại khái gặp qua thật sự vất vả. Mẹ con nhóm đều đang nói lặng lẽ lời nói nhi. Trở lại nhà mẹ đẻ, bị hỏi cập ở nhà chồng quá như thế nào, ôn đô thị túi đầu nói, hắn đối ta còn hảo, cô em chồng cũng không tính khó ở chung, bà bà cái gì cũng chưa nói sau đó vành mắt nhi đỏ lên, ngạch đương, ta tưởng ngươi. Bị mẫu thân vô bối hống, cô dâu mới chính là như vậy nhi, ngươi bà bà tính tốt, sớm chút sinh đứa con trai thì tốt rồi. Lại tinh tế hỏi trong nhà sự vụ ăn, mặc, ở, đi lại, ăn có thể hay không khẩu. Biết được ôn đô thị có phòng bếp nhỏ, cười nói, đối với ngươi không xấu. Nhân ra không biết ngươi ban đầu đến tột cùng là thế nào nhi, cũng không thể đem chuyện gì nhi đều phóng cho ngươi quảng. Trước đêm chính ngươi viện nhi chuyện này quản hảo, là ngươi bà bà nhìn đến bản lĩnh của ngươi, nàng mới có thể yên tâm không phải. Hảo hảo hầu hạ ngươi bà bà, cùng cô em chồng cũng muốn hảo hảo ở chung. Các ngươi tẩu tử là cái có chừng mực, cùng nàng phải hảo hảo ở chung mới là tây lỗ đặc thị cũng như vậy cùng nữ nhi nói, trọng điểm nhắc nhở thục nhàn. Ngươi là sắp xuất giá người, tới rồi nhà chồng liền toàn bằng chính mình, ở trong nhà nhiều xem một chút là một chút, nhiều học một chút là một chút. Một nhà có nữ bách ra cầu, tự thục nhàn lạc tuyển sau, cũng có không ít tới cửa cầu hôn nhân ra. Nhiều là con thứ, con vợ lẽ hoặc là dòng bên một loại, trong nhà nghe nói thuộc nhàn cũng là đến cuối cùng mới bị si xuống dưới, nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái, ai đều biết càng gần đến mức cuối dư lại càng tốt. Tây lô đặc thị cùng thạch văn bình ngó trái ngó phải đều không lớn vừa lòng. Có gia tộc quá lớn, có là con vợ lẽ cũng có Thạch Văn Bình cho rằng nam hải tử có các loại hắn không thích tật xấu. Thục Nhan cũng bị thỉnh đi theo Tây Lô Đặc Thị xem qua vài lần diễn, Thục ra có đôi khi cũng đi theo đi, cái loại này các nàng trước kia đánh giá quá người khác ánh mắt lại bị trả về đến chính mình trên người tư vị, thật khó chịu. Thục ra trên mặt treo tiêu chuẩn tươi cười, trong lòng sớm nhe răng niết miệng. Tháng 11 thời điểm, từ Thạch Văn Bình cấp định rồi một môn thân, nhà trai là hán quân kỳ người, họ tưởng, Trong nhà cũng là tá lãnh Đích thứ khác biệt không lớn Đó là ở tuyển tú trước, lạc tuyển lúc sau Đích nữ cùng thứ nữ khác biệt vẫn phải có Rất nhiều nhân gia không lớn vui muốn thứ nữ Tây lô đặc thị tử cấp phú đạt lễ chọn tức phụ thời điểm cũng là như thế Cấp thuộc nhàn tìm cái thích hợp nhà chồng liền có điểm khó khăn Cuối cùng là hán quân tương làm kỳ hạ tá lãnh ra hải tử Khó được là chính thất trưởng tử Đảo cũng phù hợp thuộc nhàn yêu cầu Thạch Văn Bình nhìn chúng chính là nhân gia thanh thật Nam hải tử năm nay 16 vừa mới lăn lộn cái bút gián thức từ từ tới luôn là có tiền đồ còn lại trong đại tộc đem thuộc nhàn gả qua đi cũng là chịu tội còn có một ít người hoặc y lìa minh hoặc y tác nhìn đều thực không bảo hiểm nay một nhà đâu quan không lớn không hiện sơn không lộ thủy sinh hoạt cũng thực gan nhàn chính thích hợp thứ nữ đi lúc này thạch gia là phải gả nữ nhi xử lý chính là của hồi môn hạng ngục công việc thuộc nhàn trong tay công tác liền giao ra tới chuyên tâm chuẩn bị xuất giá. Tây Lô Đặc Thị đem thuộc nhàn trong tay việc nhà phân cho con dâu cùng tiểu nữ nhi, chính mình tự mình chủ trì thứ nữ hôn sự. Cô cô nhóm liền từ thuộc nhàn nơi đó triệt ra tới. Tây Lô Đặc Thị lại sai khiến một cái ma ma thường xuyên ra vào thuộc nhàn tiểu Viễn Nhi, cho nàng làm hôn trước phụ đạo. Thuộc nhàn cũng ở vội, vội vàng chính mình làm túi tiền, thắt dây đeo, đều là trở thành lễ vật đưa, cũng có cấp nhà chồng, cũng có cấp nhà mẹ đẻ. Thuộc gia nói, này nào làm được xong đâu? Đánh thưởng dùng tiêu kim chỉ thượng đi làm. Chỉ có cấp trưởng bối chính ngươi làm. Một mặt nói, một mặt đem lò sưởi tay tử cấp Thục Nhàn đưa qua đi làm nàng lắm tay. Thục Nhàn tiếp nhận phủng, cái này ta cũng biết, chỉ là hiện giờ không làm điểm Nhi cái gì trong lòng không yên ổn, ta lại có chút ngồi không được. Bị Thục ra ôm lấy rêu cận. Thục Nhàn dừng việc trong tay Nhi, nghiêm túc mà nói, ta mau ở chỗ này trụ không được mấy ngày rồi, có chuyện Nhi, nhất định phải ngươi ứng, ta mới có thể yên tâm. Thục ra nhân hỏi chuyện gì, Thục Nhàn thật dài ra một hơi. Nàng tốt xấu là sinh ta, có đôi khi là sẽ ngỡ ngẩn nhi, rốt cuộc còn tính thành thật, ta này vừa đi, nàng liền càng không cái chủ ý. Thục gia nói, này ta biết, ngươi thả yên tâm, thái thái túng xem ở ngươi mặt mũi thượng cũng sẽ không khó xử nàng. Thục nhân nói, bất quá như vậy vừa nói, nàng túng tưởng lan lộn, cũng không cái kia năng lực, chỉ là thỉnh ngươi nhiều thông cảm chút thôi. Thục gia nói, nàng là có tuổi người, ta còn so đo cái này không thành. Ai, nói thật, ngươi trong lòng có phải hay không cùng suy con thỏ dường như, ân, nghĩ tỉ phu nột. Ngươi nha đầu này. Thục nhan cười mắng một tiếng, ta cũng chưa gặp qua người, tưởng cái gì. Lại đây an ngứa Cười đùa một trận nhi, bích tỉ trọn mảnh tiến vào nói, đại cô nương, nhị cô nương, đại nãi nãi lại đây. Hai người đứng dậy đón chào, thấy ôn đô thị ăn mặc đỏ thâm trăm tử áo đông, mang theo chuối ngọc vòng nhi, cũng phủng cái lò sưởi tay tử, cười khanh khách mà đi đến. Hai chị em đứng dậy, cho nàng nhường ngồi nhi Ba người ngồi định rồi. Ôn Đô Thị bắt tay bếp lò cho nàng nha đầu Vinh Nhi Phủng, hỏi Thục Nhàn đang làm cái gì. Nghe nói là ở làm túi tiền lúc sau lại cầm lấy tới xem, sau đó giới thiệu khởi chính mình kết hôn kinh nghiệm tới. Thục Nhàn nghe được thực nghiêm túc, tỉ như tân nương tử hôn trước không uống hoặc là uống ít thủy lạp, quả táo muốn bắt ổn lạp từ từ, vô hình bên trong, quan hệ gần đây một tầng. Ôn Đô Thị đảo rất sẽ là người, nhàn thoại việc nhà là nhất có thể làm nữ nhân từ cảm tình thượng thói quen tiếp thu phương thức của ngươi Thục gia xem hướng thục nhàn nơi này tốt 5 tốt 3 người tới, đế hoa ở hành lang hạ không dám tiến vào, cũng liền cáo tử. Nàng hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là, quản hảo thủ đầu chuyện này, đừng đi quấy rời. Ôn đô thị nói, ta cùng muội muội một đạo nhi đi đi. Trở lại trong viện, thấy hồng tụ cùng tử thường đang ở nói chuyện, cô cô nhóm thấy thục gia đã trở lại, liền hỏi, cô nương gặp qua đại cô nương. Như thế nào? Thục gia nói, nàng đảo béo điểm nhi. Xuân hỉ đi tới nói, cô nương. Thôn trang thượng mang đồ tới, thái thái chính tìm ngươi qua đi đâu. Đến nàng còn có này hạng nhất công tác. Năm trước phóng tiểu định, tưởng ra cũng tới mấy cái phụ nhân xem thục nhàn, vừa lòng là nhất định. Cô nương tuy là con vợ lẽ, lại là dưỡng ở thái thái trước mặt, quy củ cũng hảo, kim chỉ cũng hảo, bộ dáng nhi càng tốt. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, thục nhàn cũng liền vẫn luôn loa ở trong sân không ra khỏi cửa. Một là trốn xấu hổ, lại đến chính là theo thừa may vá. Như siêm y phô đệm chăn một loại đều có kim chỉ thượng chuẩn bị, túi tiền gì đó vẫn là thân thủ làm tương đối có thanh ý, đặc biệt cửa ải cuối năm gần, còn từng có 5 túi tiền phải làm. Ôn đô thị tống cổ người tặng một cháp túi tiền tới, nói là chính mình nha đầu làm, cô nương thưởng người dùng bãi, không cần ghét bỏ. Thục ra nơi này xem kim chỉ thượng vẫn luôn ở chuẩn bị của hồi môn đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng tiếp đón chính mình trong viện nha đầu giúp đỡ làm mấy cái đơn giản thưởng người dùng tới khẩn cấp. Thục nhàn phùng hai cháp túi tiền. Vèo cười ra tiếng Nhi tới. Chân châu đi lên tiếp một chút, cô nương, đại nại nại nơi đó đưa tới 20 cái, nhị cô nương nơi đó cũng là 20 cái, hơn nữa chúng ta làm 30 tới cái, tận đủ rồi. Thục Nhân nói, các nàng có tâm. Trong lòng nhảy nhót lại lo sợ không yên, người nhà quan tâm là chuyện tốt, nhà mẹ đẻ đoàn kết, ở nhà chồng mới sẽ không bị khinh bỉ. Nhưng là phải gả người, đến một cái hoàn cảnh lạ lắm, trong lòng lo sợ cũng là lẽ thường. Đặc biệt, nàng mới 13 tuổi. Thục ra trong ổ chăn gặm ngón tay, phi thường không hiểu, đại tỷ lúc này mới bao lớn. Nàng lạc tuyển cũng không phải là bởi vì quá tuổi A, vì cái gì muốn như vậy vội vã tìm nhà tiếp theo. Đầu phát, miêu phát tiếng Trung, lại lần nữa lao tới tử Ninh Cung. Miêu phát tiếng Trung, khang hy 26 năm mùa xuân, thục nhàn mặt mày hớn hở mà xuất giá, ở giữa ôn đô thị khuyên giải công không thể không. Lên tiệu trước một ngày, thục ra chạy tới xem nàng, không nhìn xuống, vành mắt nhi đỏ. Hai người ôm lấy một hồi khóc. thuộc ra cũng không biết chính mình là ở khóc cái gì, dù sao chính là trong lòng nghẹn muốn chết, cuối cùng khóc đến nước, hai người mới ngừng nước mắt. Một bên ma ma gấp đến độ muốn mệnh, đôi mắt xưng lên nhưng làm sao bây giờ? Thục nhan một bên chụp mặt một bên nói, không ý kiến, ngủ một đêm, ngày mai thì tốt rồi. Nơi nào ngủ được a? Tây Lô Đặc Thị mang theo ôn đô thị lại đây thời điểm đảo không đoán trách, đặc biệt là ôn đô thị, tân hôn không lâu. Phỏng trừng kết hôn đêm trước khóc chuyện này nàng đều còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Lại kêu đắp đôi mắt. Mẹ con bốn cái ở một chỗ nói chuyện. Tây lô đặc thị không khỏi cũng rong dài lên, tới rồi nhà chồng không thể so ở nhà mẹ đẻ, nên làm quy củ ma ma cũng đều theo như ngươi nói. Nhớ kỹ tới rồi nơi đó muốn cười mặt, cô cô nhóm cũng đã dạy ngươi hành tung. Thằng đến nói mệt mỏi uống trà. Ôn đô thị đối Tây lô đặc thị nói, ngạch nương mệt mỏi đi nghỉ ngơi nhưng hảo, ngày mai còn muốn ngải chủ trì đâu. Mỗi mỗi nơi này ta lại bồi nàng nói một chút lời nói nhì, nàng sợ là trong lòng không chừng đâu. Tây lô đặc thị nói, cũng hảo. Các ngươi cùng nàng trò chuyện, ai, đồ vật đều bị tê bãi. Kia hỉ bào ta lại nhìn một cái. Mọi người, nghe nói, thân nương lên kiệu trước muốn khóc khóc mới cắt lợi. Thục ra nguyên bản cho rằng, ngay đại hỉ muốn khóc rất khó, tới rồi cái này trong hoàn cảnh, lại là không phải do lại ôm làm một đoàn khóc lên. Thì nương luôn uống, mau mau, mau lau mặt bổ trang. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức tự mình đưa mọi mọi xuất giá, pháo thanh nổi lên bốn phía. Thục ra không thể đưa ra môn nhi, mắt trông mong nhìn hỉ nương đỡ thục nhàn đi rồi. Quay đầu nhìn lại, một người khác so nàng còn hình dáng thê thảm, đôi tay bái khung cửa, lại là trương di nương. Thục ra đối di nương thực không cảm bạo, lúc này kia lại chỉ là một cái khuê nữ xuất giá đều không thể đứng đắn nói chuyện mâu thân thôi. Đi đến nàng bên người, nhỏ giọng nói, đại tỷ tỷ còn trở về trụ đối nguyệt nhi đâu, ngươi có cái gì phải cho nàng. Muốn dặn dò nàng, hiện tại trước hết nghĩ hảo. Trương Di nương ngẩn ra, thật mạnh điểm vài cái đầu. Đưa thân đi rồi, thạch ra bắt đầu thu thập giải quyết tốt hậu quả. Thục nhà Nguyên Lai Sơn còn cho nàng lưu trữ, Tây Lô đặc thị ý tứ, chờ trụ xong rồi đối nguyệt lại khóa lên. Tân cả đi ra ngoài nữ nhi, cách 1-2 tháng tiếp trở về trụ 1-2 ngày, còn trụ Nguyên Lai Sơn, dù sao trong nhà trước mắt dân cư còn không tính nhiều, có rất nhiều địa phương. Trở về trụ đối nguyệt thời điểm, xem thục nhàn sắc mặt Quá đến cũng không tệ lắm, thuộc gia cũng coi như yên tâm. Dối dám đã nhiều năm, rốt cuộc có cái quy túc, cũng coi như là công đức viên mãn. Tây lô đặc thị còn hỏi, nhà chồng hảo ở chung sao? Lúc ấy chính là xem nhà bọn họ người còn tính hòa khí. Thục nhan nhẹ giọng nói, đều là cực hảo. Tây lô đặc thị đối nàng nói, ngươi nhà ở còn cho ngươi lưu trữ, ngươi thả ở tại chỗ đó. Cùng ngươi tẩu tử, muội muội nói chuyện đi bãi. Thục nhan cáo lui. Tây lô đặc thị lại đem của hồi môn nha đầu chân châu chờ kêu lên tới hỏi chuyện, biết được sắc thật không chịu ngược đãi lúc này mới kiểu khoe miệng. Thục Nhan lại đây cùng ôn đô thị, thục ra gặp mặt, ôn đô thị ở tây lô đặc thị nơi đó đứng sáng sớm thượng, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, nhấp một miệng trà, ôn đô thị quan tâm chính là, nhà bọn họ có thông phòng không có. Thục Nhan gật gật đầu, thục ra nhảy dựng lên, người mùi a, người trong nhà là như thế nào tuyển, ôn đô thị một phen ơn xuống cô em chồng, nói như thế nào. Thục nhàn bị thuộc ra hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Thuộc ra một nghe răng, không có việc gì. Ôn đô thị trong lòng oán trách cô em chồng, này một gián đoạn lại nếu muốn biện pháp viên đã trở lại, suy nghĩ một chút mới nói, ngươi cấp cái gì? Mội phu hảo ở chung sao? Thục nhàn nói, hắn đem đế nhi đều giao cho ta. Nguyên lai vị này tỷ phu tân hôn không hai ngày, liền đem trong phòng hết thể sự vụ đều dịch tới rồi thục nhàn trên tay, liền chính mình hắc lịch sử một đạo nhi giao đái. Đây là cái đại phúc hắc chẳng lẽ thụt nhàn thật có thể đem hắn tiểu lao bà cấp bán không thành? thụt nhàn lại rất vừa lòng, đương ra chủ mẫu, làm chính là những việc này nhi. kỳ hạ có gia có nghiệp nam tử, cái nào không phải như thế đâu. bên kia nhi tưởng tỷ phu đang ở bị tam đường hội thẩm, hoa thiện cười tủm tỉm giống chỉ hồ ly, thạch văn bình đoan chính một khuôn mặt rất có lao hổ phong phạm, phú đạt lễ cùng khánh đức một cái cờ hoét phụ thân một cái cờ hoét tổ phụ, đem tân con rể xem đến lông tơ thẳng dựng. xem đủ rồi, hoa thiện bắt đầu nói chuyện. Hôm nay giả thỉnh sao? Trong bộ nói như thế nào? Hoàn toàn là một bộ hiền tử tổ phụ tướng. Tưởng tỷ phu trong nháy mắt cho rằng vừa rồi tiến vào động vật thế giới chỉ là ảo giác, chỉ nghe hắn nhạc phụ trầm rãi nói, các ngươi lại bộ lý thượng thương nguyên là chết giang tông đốc, ta đã biết, là cái không tồi người. Sau đó hoàn toàn dùng đối con cháu bối ngữ khí, quan tâm mang theo uy nghiêm, cấp con rể dạy bảo. Đáng thương con rể một bên nghe một bên nhớ, trong lòng nói, trả trách thạch gia có thể vẫn luôn hiển quý đến tận đây, không đáng a. Không tiêu căng, đại nhân hiền lành, thật sự khó được. Hắn nào biết đâu rằng, chờ hắn không ở thời điểm, gia nhân này nguyên hình tất lộ. Hoa thiện rôi ra lười eo, nhưng xem như yên tâm, của hồi môn cấp đến đảo giá trị. Thạch Văn Bình đối phú đạt lệ nói, nguyên lai không nghĩ sớm như vậy kêu ngươi đại mội mội xuất giá, nào biết Phật Luân ra lộ ra phải cho con hắn cưới thuộc nhàn ý tư tới. Phật Luân, Minh Châu đáng tin nhi thân tín. Minh Châu một đảng, Minh Châu tự nhiên đứng hàng đệ nhất. Dư quốc trụ cùng mình châu hảo đến mặc chung một cái quần, Phật Luân là có thể chiếm bên kia nhi ống của nhi. Quá nguy hiểm. Có khuê nữ liền tính trôn sống đều không thể cho bọn hắn ra. Vì không xe rách mặt, đành phải đem khuê nữ trước tiên gà rớt, bằng không thế nào cũng tưởng lại chọn một trận nhi, dòng dõi tuyển cái lược cao một chút mới được. Hôm kia, hoàng đế lại làm thái tử cấp đại thần giảng bài, liền ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng chưa đến càn thanh môn đi. Cảnh cáo đủ rõ ràng, bọn họ còn muốn làm ở Mỹ. Các người muốn tìm cái chết, chúng ta còn không nghĩ đệm lưng đâu. Thục nhàn không biết trượng phu tâm lý định vị, trở lại quen thuộc trong hoàn cảnh, tâm tình đảo thư hoan rất nhiều. Lại bắt đầu phân phát lễ vật, bên ngoài nhi thượng lễ vật là đã sớm liệt đơn tử hiêu kính, còn lại còn có chút vốn riêng đổ vật phải cho. Thục ra chỉ nhìn đến chính mình một đôi túi tiền, bên trong nghe nói là tưởng ra tá lãnh hạ có nhân ra đưa hương liệu. Lại có một đôi hộp nhỏ, phóng chính là châm hoàn một loại, cũng thực tinh xảo, trong đó một chi nhĩ đảo châm đặc biệt tinh mỹ Ôn Đô thị được đến phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Lễ vật không thể giáp mặt Nhi mở ra, như vậy có thất lễ mạo. Trở lại trong phòng, xem xong rồi, Têu Thu hồi tới. Sau đó phát hiện cô cô nhóm sắc mặt không được tốt. Trịnh, vương hai vị cô cô là tới chăm sóc cô nương, bên địa phương không các nàng nhà ở, phóng tới nơi nào chủ đâu. Tây Lô đặc thị vung tay lên, dù sao là dùng để chăm sóc cô nương, hiện tại đại cô nương muốn biến thành cô nãi nãi, vậy đều nhìn nhị cô nương đi. Nhị cô nương cũng lớn Nàng nũ mẫu cùng bảo mẫu có thể về nhà lãnh tiền hưu. Thục nhan trở về, còn muốn gặp vừa thấy cô cô nhóm, trò chuyện, đưa điểm lễ vật gì đó, cô cô nhóm cũng liền đi theo một đạo đi. Sau đó nhị cô nương nghe được nàng tỷ phu có thông phòng lúc sau nhảy dựng lên kia một mản từ đầu tới đuôi tất cả đều rơi xuống cô cô trong mắt. Chờ thục ra xem xong rồi thục nhàn cho nàng đồ vật, phân phó thu thập đi lên, cô cô nhóm lướt nhau, bắt đầu cấp thục ra đi học. Đầu tiên là nói bóng nói gió, cô nương thấy đại cô nương trong lòng cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng lạc, thực ra không rõ nguyên do. Chỉ nghe cô cô nhóm lại nói, cô nương mới vừa rồi, là lo lắng đại cô nương sao. Sau đó nói thời đại này quy tắc cho chơi, không ngoài là đại tỷ phu có tiểu lão bà thực bình thường, hơn nữa đem tiểu lão bà đều giao cho đại cô nương tới quản, hiện nhiên là cái hiểu quy của người, ngươi không cần lo lắng. Cuối cùng, lời nói phong vừa chuyển, chính là thực sự có cái gì, cô nương như vậy sốt ruột cũng là vô dụng, Cô nương, muốn ổn trọng. Mặc kệ nghe được cái gì tin tức, cũng không thể quá mức thất thố. ngay lại suốt ruột, không yên tinh ý tưởng nhi, cũng là cùng sự vô bổ. Thục gia. Hảo, các nàng nói đúng. Thứ đây lúc sau, cô cô nhóm nhìn chầm chầm đến căng khẩn. Nô cô cô cùng Chu cô cô là trước đây đi theo thục gia, tự hồ cảm thấy thục gia kia một lần thất thố làm các nàng ở trịnh, vương nhị vị trước mặt có vẻ không như vậy chuyên nghiệp, cho nên càng thêm tận tâm. Thục gia ý thức được như vậy cảm xúc lộ ra ngoài ở cái này hoàn cảnh hạ là không thể thực hiện, nàng xuyên qua tới 10 năm, xuyên qua trước lại là chịu quá hơn 20 năm tư tưởng ảnh hưởng, trên người kiếp trước dấu vết khó tránh khỏi sẽ thâm chút. Này đó tư tưởng ở cái này hoàn cảnh hạ lại là nguy hiểm, thục gia âm thầm nhắc nhở chính mình, muốn sẽ trang. Cô cô nhóm đối thục gia biết sai có thể sửa ôm có rất lớn hảo cảm, thương nghị một chút, hướng tây lô đặc thị đưa ra, chúng ta có thể cấp cô nương đổi xong chậu hoa đế nhi xuyên xuyên. Lại quá suốt 2 năm, nàng nên tham tuyển, cho dù không tham tuyển, cũng không sai biệt lắm là tuổi nên bắt đầu thích hứng đại cô nương trang phục. Cái này nhắc nhở Tây Lô Đặc Thị, đính làm trầu hoa đế nhi, đánh trang sức, thêm vào trang điểm công cụ, son phấn từ từ đều đề thượng nhật trình. Tây Lô Đặc Thị cũng phát hiện cô cô nhóm kim chỉ hảo, trực tiếp làm ơn vài vị cô cô chỉ điểm thuộc gia nữ hồng. Thục ra liếm liếm trong miệng tân rất một viên nha, nàng nha còn không có đổi xong đâu, liền bắt đầu chuẩn bị này những. Đối Tây Lô Đắc Thị nói, Ngạch nương, đại tỷ tỷ không phải tham tuyển đầu một năm mới chuẩn bị này đó sao? Ta cái này có phải hay không sớm điểm nhi? Nàng vốn dĩ liền tồn không cần thông qua tâm tư, cho nên núi chuẩn bị hoạt động phi thường bất tận tâm, trước mắt nghĩ chính là có thể hay không sớm một chút nhi đem phòng bếp nhỏ quải tới tay. Tây Lô Đặc Thị hoành nàng liếc mắt một cái, tỷ tỷ ngươi lúc ấy ta nhưng thật ra tưởng sớm chuẩn bị tới, lúc ấy chúng ta còn ở Hàng Châu, ngươi a mã mọi chuyện còn không có giàn xếp hảo, Ly Kinh Thành lại xa, nơi nào tới công phu? chuẩn bị đến chậm, ta còn hối hận đâu. Hiện giờ ở trong kinh, cô cô nhóm lại là cực hảo sư phó, lại không còn sớm chút chuẩn bị, thật là ông trời đều xem bất quá đi, ngươi cho ta thành thật nghe lời. Thục gia lẩm bẩm một tiếng, thành thật từ kim chỉ thượng lượng kích cỡ. Tây lô đặc thị lại làm nàng bắt đầu chọn trang sức bộ dáng, thục gia nói, cái này còn sớm bãi. Không bằng cấp đầu tử thêm chút nhi. Nàng tuổi chỉ là cái tiểu học không tốt nghiệp được không? Nay liền bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa hiện tại kiểu tóc cũng không tính phức tạp, liền mang không được mấy cây cây châm. Tây lỗ đặc thị nói, ngươi tẩu từ nơi đó ta đều có đúng mực, lần trước nàng cùng ta một đạo nhi đánh trang sức, lúc này là nói ngươi. Trên rơi đánh giá, ơn, không tồi, làm cho người ta thích tiểu bộ dáng nhi. Lại hỏi cô cô nhóm thuộc gia nữ hồng như thế nào, nô no, cô cô nói, cô nương hoa nhi đã rất có bộ dáng túi tiền đường may cũng rất nhỏ. Thục gia tâm nói, ta mỗi ngày làm cái này, này đều đã nhiều năm. Tiểu đồ vật nhi lại làm không tốt, ta có thể cùng khang hy ra nhị hóa so một lần ai chỉ số thông minh đế. Tây lỗ đặc thị nói, cô cô xem nếu là khiến cho, lại dạy nàng mấy thứ bên. Thục ra vẫn luôn cho rằng các nàng cũng chính là học theo cái túi tiền cấp khăn tay theo cái hoa nhi gì đó, mặt khác đều có kim chỉ thượng người tới làm. Ngươi, nhân ra như vậy, nào có cô nương chính mình làm siêm y gì đâu? Bên còn có cái gì là yêu cầu học làm? Vẫn phải có, thì như dày vỡ Thời buổi này vớ là dùng làm, thủ công còn thực tinh tế, theo cô cô nhóm nói, trong cung quý chủ nhân lụa trắng vớ phía trên đều là thêu hoa. Hố cha a, vớ thượng còn thêu hoa, cũng không sợ ma chân. Sau đó là làm giày, các kiểu giày bộ dáng, phía trên thêu màu sắc và hoa văn. Cô cô nhóm tay phi thường mau hơn nữa chuẩn. Thục gia phi thường hâm mộ, nhưng mà tay nghề chỉ có thể là luyện ra, cô cô nhóm còn không chừng ăn nhiều ít đau khổ. Hỏi thời điểm chỉ biết nói là các nàng tiền bối nhi cô cô nhóm giáo. Cái này giáo là như thế nào giáo, thục ra cho rằng còn còn chờ thương thảo. Đầu tiên là làm vỡ, trước lấy chính mình lượng kích cỡ, sau đó động thủ, tài ra bộ răng tới, này đảo không khó. Phùng ra một đôi lũa trắng vỡ, lại cấp vỡ ông theo hoa nhi. Nhìn xem mùa, theo chính là hoa sen. Hoa mấy ngày công phu, xuyên đến trên chân thử một lần, lớn nhỏ vừa phải, nhưng thật ra có chút địa phương kim chỉ không xử lý tốt, có chút cồng chân. Có kinh nghiệm liền bắt đầu khắp nơi cho người khác làm, hiếu kính tây lô đặc thị, được đến khẳng định lúc sau cả nhà từ trên xuống dưới đều bắt đầu thu được thuộc ra làm ớ. Thời buổi này vỡ nhiều là bộ chế, không có gì căng trùng tính, thuần là tài song sau phùng, vì phòng ngừa bóc ra, cổ bít tất còn khá dài, hạ thu mỏng vỡ đâu liền có hệ mang, mà đông vớ tắc cấp thuộc ra một loại kỳ thật là ở làm dạy hảo giác. Tiểu nam vỡ đặc biệt làm người cảm thấy như là dạy. Hoa thiện thử tiểu cháu gái nhi tay nghề, rất vừa lòng. Thạch Văn Bình cũng cảm thấy rất thoải mái. Phú Đạt lễ dùng một quyển sách mới làm đáp lễ, Khánh Đức dứt khoát tránh thoát cô cô cấp tặng chỉ quắc quắc lại đây. Thục Gia luyện tập đầu một đôi giày liền cho Quan Âm Bảo. Chỉ là đơn giản đồng hải, Thục Gia sợ tê hắn chân, còn cấp phóng đại nửa tức, kết quả chờ nàng làm ra tới lúc sau, Quan Âm Bảo An Mặc cũng vừa lúc. Lúc này tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, thục gia tay nghề lại không thuần thục, chờ nàng làm tốt, thiên cũng lạnh, Quan Âm Bảo chân cũng trưởng thành một chút, là thời điểm mặc vào thật giày cái vớ. Thực ra cũng là hạ đại công phu, từ phối màu đến thêu hoa đều là chính mình động thủ, dày mặt mũi thượng tay nghề của nàng, đế dày liền không cái kia bản lĩnh đi làm. Đế dày dày, tốt nhất đương nhiên là phải dùng vài tầng bố một tầng tầng mà điệp hảo dính hảo sau đó dùng thô chỉ gai mật mật điệu nạp lên. Thực ra chính là có cái kia tâm tư cũng không cái kia sức lực, liền từ cô cô nhóm đại lao. Cuối cùng đem dày mặt nhi hướng đáy thượng một trang, cũng coi như là tay nghề của nàng. Cũng may dày bộ dáng miêu đến tiêu chuẩn hai chỉ giày bộ dáng nhìn đảo quý củ. Thục ra cảm tạ cô cô nhóm hỗ trợ. Chú cô cô nói, đây cũng là cô nương tay nghề, chúng ta không phải quá là đánh trợ thủ nhi. Nhưng thật ra cô nương nghĩ đến chú đáo, mọi việc nhi đều dư điểm nhi đúng mực, thực hảo. Thục ra âm thầm ghi nhớ này một câu, người chu cô cô lúc này chỉ là nói theo thừa may vá, nhưng là bình thường bị các nàng nhắc nhở đến nhiều. Thục ra nghe các nàng nói cái gì đều cho là có khác thâm ý, sau đó hấp thu tiêu hóa. Quan âm bảo mặc vào tân giày, nói thật, so kim chỉ thượng làm được ngốn thiếu chút nữa, nhưng là thuộc gia cho rằng tiểu hải tử thích tươi đẹp hoặc bắt nhan sắc, cho hắn xứng với màu đỏ rực, theo cũng không phải hoa cỏ mà là động vật. quan âm bảo nhưng thật ra thích, ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, hai chỉ béo chân nhắc tới tới, qua lại lắc lư còn đối với chạm vào hai hạ, sau đó khanh khách mà cười, hắn một cao hứng, đối với thuộc gia đem nứt hắn béo cánh tay hành vi liền cho khoan dùng, còn rất hào phóng mà bỏ đến tỉ tỉ bên người. Tiểu con khỉ giống nhau mà lấy đầu ở thuộc ra trong lòng ngực loạn củng. Chính là. Đây là chỉ béo con khỉ. Khang Hy 26 năm một chuyện lớn, chính là đại ác ca cưới đích Phúc Tấn. Khoa Nhĩ Khôn cũng coi như là đồng liêu, thạch ra cũng bị phân không nhẹ không nặng lễ vật đưa qua đi, thạch văn bình đi uống lên tràng rượu mừng. Khánh Đức ở Loan Nghi Vệ làm việc, hoàng tử cưới đích Phúc Tấn phải dùng đến Loan Nghi Vệ. Hắn là cái ai xem náo nhiệt người, suy nghĩ Pháp Nhi cũng thăm dự. Trở về lúc sau liền nói lần tới không bao giờ làm chuyện này, nghe nói cái gì náo nhiệt cũng không thấy. Ta nguyên nghĩ cùng thánh giá đi tuần có đôi khi còn có thể nhìn không giống nhau, lúc này đại á ca cưới phúc tấn cũng có náo nhiệt, ai biết. Cùng hoàng đế đi tuần, nhân thủ rất nhiều, cũng bị có thay phiên công việc người, không lo giá trị đương nhiên có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này liền ở kinh thành cưới phúc tấn, nào có nhiều ít nhàn cương làm người chơi. Thục gia tâm nói, khang hy này lại ở yêu cầu cao. Một mặt Nhi cấp thái tử lập uy tín, một mặt cấp đại A ca cưới vợ lớn mạnh thế lực, mãn tâm mãn não hy vọng hai chỉ trọi gà có thể hòa bình ở chung, long ngân trừu. Cô nương đừng động căng hy, ngươi tấn công quá tới. Thục Gia nguyên bộ trang phục ở đại A ca đại hôn sau không lâu liền đưa đến, nhìn đến kia chậu hoa rảnh nhi, Thục Gia liền bắt đầu đánh sợ, nàng liền giày cao góc nhi đều xuyên không hảo đâu. Ngồi ở trên ghế, thay đổi chậu hoa rảnh nhi, hai chân cầm tính nhi, đỡ lục nhẫm tay đứng lên. Gì? Còn rất ổn. Cô cô nhóm mỉm cười nhìn. thực ra có điểm mê võng, thử đi rồi hai bước, cảm thấy trên chân thực trầm, như cũ không có té ngã dấu hiệu. Chính cô cô che miệng cười nói, cái này cũng không khó. Nhớ năm đó, Đức chủ nhân sơ xuyên này trậu hoa đế nhi thời điểm, cũng là không có 15 phút liền đi được có chút hình dáng. Đức phi đồng học nguyên lai là cung nữ, vì làm việc nhi phương tiện, cung nữ thông thường không tư cách xuyên chậu hoa đế nhi. Cũng là, không quan tâm thế nào, chẳng sợ đi đường không té nào. Nó vẫn là không bằng dạy Đế bằng nhẹ nhàng hảo sử. Sau đó chính là luyện tập ăn mặc chậu hoa đế nhi đi đường hành lễ, ăn mặc chầu hoa đế rốt cuộc cùng xuyên bình đế dạy theo có điểm khác biệt, rất nhiều động tác đều phải một lần nữa ứng. Nửa ngày xuống dưới, thuộc gia liền cảm thấy từ cổ chân bắt đầu phát hỏa, cẳng chân có điểm lên men. Nô cô cô kêu đánh nước gấm phao chân, lại làm bọn nha đầu cấp thuộc gia xoa chân. Ngày hôm sau vẫn là cảm thấy toan, chỉ đi rồi một lát. Buổi tối ngủ trước thay áo ngủ cùng ngủ dậy cảm thấy ngủ dày mặc vào tới thật là thoải mái cực kỳ dây chầm bước chân liền có chút bất đồng thuộc gia lại đỉnh vợ khiêng cái đĩa đi đường chờ đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm mặc vào sườn sám chậu hoa đế nhi hướng tây lô đặc thị trước mặt vừa đứng quan âm bảo bắt lấy cái hổ đông ở chơi nhìn đến nàng đem láo hổ lô hai đều nằm nhiễu tỷ ngươi trường cao thuộc gia phú đạt lễ cùng khánh đức buổi tối về nhà đến tây lô đặc thị nơi này báo danh nhìn đến thuộc gia thay đổi trang phục Phú đạt lễ còn hảo, chỉ là cười nói, có chút bộ dáng nhi. Khánh Đức miệng nhất định là di chuyển hoa thiện, hắn sách theo thuộc gia biện sao nhi qua lại lắc lư, nhà, tiểu nha đầu trưởng cao hắc một mặt nói một mặt tả vận hữu vận đánh giá thục ra lòng bàn chân, ai, đi hai bước ta xem xem, ngươi đi được giống không giống vịt. Hôn đàn này miệng quá thiện, nếu có nào một ngày ở nửa đường bị người cái bao tải quần đầu mà tìm không thấy hung thủ, nhất định là bởi vì hắn này há mồm gây chuyện quá nhiều. Như vậy huấn luyện rất kịp thời, 9 tháng. Thái hoàng thái hậu lại nhàn rỗi không có việc gì gọi người tiến cung chơi. Một đống tiểu cô nương, trừ ra đã gả rất y lẻ nhị căn giác la thị trở, quen thuộc người nhưng thật ra không ít. Thục gia cùng Bành Xuân nữ nhi rửa gần ngồi. Thái hoàng thái hậu lần lượt từng cái hỏi một vòng nhi nói, hoàng thái hậu thỉnh thoảng cắm thượng một hai câu, lại không thú vị mà ở lại khẩu. Ở có hoàng thái hậu trường hợp, vì chiếu cố nàng, liền ít đi sử dụng hắn ngữ, phần lớn dùng mãn ngữ, có sẽ mông ngữ cũng nói hai câu, mông nói xong lại là tiểu loại ngôn ngữ. Cho dù ở người bắt kỳ chung sẽ hán ngự so sẽ mông ngự vẫn là nhiều đến nhiều. Cho dù như vậy, đại gia đề tài cũng không thể khiến cho Hoàng Thái Hậu hứng thú. Theo thuộc gia phân tích, Hoàng Thái Hậu thuộc về cái loại này trước sau như một mà bảo trì chất phát bản tính người. Chính là nói, vào cung nhiều năm như vậy, nửa điểm nhi nội tâm không trường, bản tính căn bản không sửa, nội tính không có đề cao, yêu thích biến hóa hữu hạn. Như vậy cá nhân, nhập quan năm tái càng ngày càng trường, chịu hán phong hôn đúc cũng càng ngày càng nặng. Các loại hưởng thụ cũng càng ngày càng nhiều, liền có khuynh mộ phong nhã, kia đề tài cũng càng ngày càng cao nhã, lấy biểu hiện chính mình có tu dưỡng. Đây là hết sức bình thường sự tình, tỉ như ngươi nguyên lai like dùng lò than tử hiện tại sửa bếp điện tử, nói nấu cơm cái này thực dễ nhui đề tài thời điểm, ngươi khả năng liền sẽ nói bếp điện tử thiết đến nấu cháo đương là được, nhưng nàng không biết đó là cái gì. Nàng muốn người lại chất phát một chút không biết hỏi, nhưng không phải càng ngày càng đối với ngươi không có hứng thú sao. Đồng ngạc thị văn hóa tu dưỡng nhưng thật ra không xấu, cũng cực có ánh mắt, khó được mọi mặt chú đáo. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu lời nói thời điểm đối Hoàng Thái Hậu cũng báo lấy mỉm cười. Lời nói để cũng không phải cái gì thơ từ ca phú, bất quá là chút người bình thường đều có thể xem hiểu hí khúc gì đó. Người bắt kỳ bị quyển dưỡng cái này từ hoàn toàn là tả thực, vòng lên dưỡng, quy định phạm vi hoạt động có chút người cả đời khó có thể đi ra sinh trưởng nơi một bước. Muốn giải buồn nhi, nam nhân có thể dưỡng điều dưỡng quắc, quắc. Nữ nhân chính là theo thủa may vá bắt quái, cộng đồng giải trí chung có hạng nhất chính là xem diễn. Sau lại diễn biến thành rất nhiều người đều là trình độ rất cao diễn viên nghiệp dư. Trong phim chuyện xưa nhiều, cùng hiện đại trạch người bò trên mạng xem tiểu thuyết dường như, tốt nhất tống cổ thời gian. Chuyện xưa lại dễ hiểu, lão thái thái lại xem náo nhiệt, đề tài này tuyển đến cực hảo. Thái Hoàng Thái Hậu cùng tô ma lạt câu nghe được mùi ngon nhi, Hoàng Thái Hậu như cũ chán đến chết. Thời buổi này diễn rất nhiều diễn đều là chút tri thức phần từ viết, tình tiết lại đơn giản, chuyện xưa lại nhà nhà đều biết, như cũ làm nào đó hắn ngự trình độ không cao người giống như vị nghe lôi, tỉ như hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu vốn là không xuất sắc, từ tự thân điều kiện tới nói bình thường đến không thể lại bình thường người, bảo đi thân phận, đánh giá cũng chính là cái trạng vạng dọn tiểu băng ghế nhi tụ một khối nói nói nhàn thoại bác gái trình độ, liền tổ dân phố bác gái như vậy yêu cầu cao độ chức nghiệp nàng đều làm không tới. Nhưng như vậy bác gái thuộc gia thích. Nhiều khó được a. Cho dù ở địa vị cao, còn mang theo như vậy nhiều lao động nhân dân đặc sắc, cùng thuộc ra cái này ngụy lọ lỷ quý tộc thật xuyên qua dế nhúi quá hợp ý nhi. Tại đây trong cung, gặp cái không cần tưởng như vậy liền có thể đối thoại người, thật sẵn à. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, nàng phúc hắc rốt cuộc, dùng chất phát biểu tượng ngụy trang chính mình, vẫn luôn ngụy trang tới rồi hiện tại, được 30 năm. Thục ra tình nguyện tin tưởng vị này chính là thật chất pháp sau đó chính mình cũng thật chất pháp mà đối nàng. Nhìn đến Thục Gia mặc vào chậu hoa Đế Nhi, Thái Hoàng Thái Hậu một nhạc, tiểu nha đầu trưởng thành. Thục Gia lại phát hiện Thái Hoàng Thái Hậu khí sắc không tính đặc biệt hảo, lời nói còn có thể nói, lại có điểm giống mệt dường như. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi trước Thục Gia, nghe nói tỷ tỷ ngươi cho phép nhân gia. Thục Gia thành thật trả lời, năm nay mùa xuân chuyện này, quái lưu tiếc. Thái Hoàng Thái Hậu cười, kia nha đầu ta nhìn khất ngược, ai được cũng là tạo hóa. Lại hỏi Thục Gia gần nhất đang làm gì, Thục Gia đáp, học thêu thùa may vá đâu cấp đệ đệ làm đôi giày hoàng thái hậu rất thích thuộc gia trong kinh người bất kỳ đa số mãn hán song ngữ liền không tuổi sẽ mông ngữ tiểu cô nương liền càng thiếu lúc này rốt cuộc tìm được nàng có thể nói lời nói địa phương cũng chen vào nói hỏi nàng đệ đệ bao lớn rồi thuộc gia nói khang hy 22 cuối năm sinh 5 tuổi nói là chơi kỳ thật là đại gia buổi lao thái thái chơi đầu tiên là nói chuyện sau đó thái hoàng thái hậu cư nhiên muốn mang theo mọi người xem hoa viên hoàng thái hậu mặt lộ vẻ vui mừng Nàng không ngại liền như vậy ngồi, nhưng là đương đại đa số người ta nói lời nói nàng không có hứng thú thời điểm, còn không bằng đi ra ngoài giải sầu. Từ ninh cung hoa viên ở từ ninh cung phía trước Nhi, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu có có nâng đi, các tiểu cô nương đành phải đi bộ. Kéo chậu hoa đến Nhi, thực ra đối với nguyên bản thực kỳ vọng cố cung chưa mở ra khu nhiệt tình bắt đầu giảm xuống, đi kỳ thật rất mệt. Trong cung người có các loại quy củ quảng, trong cung hoa cỏ cũng là giống nhau, dám rôi đầu liền một cây kéo cho người giang giác. Đây là thuộc ra cảm xúc, nhìn này hoa cỏ, tuyệt đối có thể tùy thời tiếp thu kiểm duyệt. Trong lòng nghĩ như vậy, còn muốn dựng lỗ thai nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói, này hoa nhi khai đến hảo, sau đó đại gia cùng nhau nói, đúng vậy đúng vậy nhan sắc thật là tươi đẹp a. Chính thường hoa nhi đâu, hoàng đế tới thình an. Đến, đại gia lại quay lại tới. Mấy cái tiểu cô nương đại đa số đều mặc vào chậu hoa đế nhi, này một hồi đi. Tới rồi từ Ninh Cung, phát hiện tới không ngừng hoàng đế, hắn đem thái tử cung cấp mang đến. Các tiểu cô nương tránh ở một chỗ, tễ làm một đoàn, quý xuống. Thục ra túi đầu, khỏe mắt tả hữu một ngắm, hướng biên nhi thượng một dựa, thành thật đi theo quỷ. Con hảo, thử ninh cung phô thảm. Nghe khang hy cùng thái tử thỉnh an thanh âm, thục ra trong lòng đánh cái đột, này thái tử không phải cái thứ tốt. Thái tử thanh âm rất không tồi, mang theo thiếu niên trong sáng, thêm một chút đối trưởng bối cung kính, còn lộ ra hai phân tự tin cùng tùy hứng. Phản phất kia chỉ là yêu thương hắn tàng tổ mẫu cùng tổ mẫu. Mà không phải cái gì Thái Hoàng Thái Hoàng, Hoàng Thái Hậu. Cho dù thanh âm không tuổi hắn vẫn như cũ không phải cái thứ tốt. Thanh phổ viên nhóm nói, thứ này thuộc tính là cha, hắn tham tài háo sắc, xa hoa dâm dở, nhậm nhân vi thân, không có đảm đường, nam nữ không kỵ, làm hắn cha tiểu lão bà, làm các loại mỹ nam tử. Đúng rồi, hắn kêu tên là gì tới. Kia hai tự nhi đều phải kiêng dẹ tới. Thục gia cấp ra một thân hắn tới, thời buổi này, cái gọi là chủ tử chính là một loại kỳ danh tự là giống như mẫn cảm từ giống nhau tồn tại sinh vật. Người muốn kêu hắn danh nhi, không thể thiếu một trận chửi ăn, nghiêm trọng một chút liền phải chịu khổ cô đồng, tuy rằng là ở kỳ, nói chuyện cũng muốn tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Nga, nghĩ tới, thứ này kêu giận nhưng mỗi ngày hoàng thái tử hoàng thái tử kêu, hắn kêu gì đảo không ai đề ra, thuộc ra lại không quan tâm cái này, nghĩ không ra quá bình thường. Vấn đề là, thứ này hiện tại không nên ở đi học sao? Như thế nào lúc này đảo tới? Đầu phát. Miêu phát tiếng Trung. Thứ ninh cung thấy thái tử. Miêu phát tiếng Trung, hoàng thái tử giận nhưng, khang hy nhân hiếu hoàng hậu hách xá lý thị con vợ cả nhi tử, đằng trước vốn đang có cái một mẹ đẻ ra ca ca, bất hạnh chết non, mẹ nó sinh hắn thời điểm lại đã chết, hắn liền thành cây còn lại quả tò con vợ cả. Chính mình sinh nhật chính là mẫu thân ngày dỗ nhân sinh như vậy cũng thật sự là đáng thương. Hắn đã đến là như thế mà không dễ, hắn sống sót là như thế mà có tượng trưng ý nghĩa, nhà hắn thân cha đau hắn đau đến muốn mệnh, tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không chịu mệnh hắn một phân nửa ly, tiêu căng đến giống như tiểu hoàng đế. ở thời buổi này đại thanh quốc, hắn cũng xác thật chính là cái tiểu hoàng đế. nói tiểu cũng không tính nhỏ, năm nay tháng năm hắn ăn sinh nhật, 13 một tuổi, thuộc gia các nàng gia còn bị quý trọng thọ lễ đưa đến dục khánh cung. thuộc gia nàng tỷ 13 một tuổi đều gả chồng, giận nhưng thật sự không coi là tiểu. xem hắn hành động gian khí phái, đảo cũng ra dáng ra hình, đang nghĩ ngợi tới đâu? Phía trên người một nhà hàn huyên xong rồi, tiêu các nàng đứng dậy. Thạch ra là Hán Quân Kỳ, Thạch Văn Bình tuy là Đô Thống cũng là cái tam đẳng bá, so chi bành xuân công tước, hoặc là mặt khác cô nương gia mãn châu kỳ tịch vẫn là không như vậy thấy được. Thục ra lại sau này lui hai bước, nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến lại thấp một chút, sau đó xem kịch vui. Bốn người nàng sợ nhất chính là Khang Hy, người này nói chuyện cao nhất dùng, yêu nhất theo đuổi quy củ cùng Hoàng Mỹ, vận thế quá cây trổi, nàng lại là xuyên tới cần thiết đến phòng ngừa bị hắn quét đến trong quan tài. Thái hoàng thái hậu thuộc gia cũng có chút sợ, nhưng là thái hoàng thái hậu hiển nhiên đối nàng ấn tượng không tồi, như cũ kêu nàng tiến cung nói chuyện thiếm, trước mắt không có tính nguy hiểm. đến nỗi dư lại hai cái, hoàng thái hậu làm người thân thiết, thuộc gia không sợ. hoàng thái tử là cái ngang ngược tiêu ngạo nhị hóa, phỏng chừng là không coi ai ra gì, chỉ cần không ra đầu, cũng không có gì phiền toái. bỏ dậy, xem diễn, đứng ngoài cuộc, bang quan đến hòa thuận vui vẻ hoàng gia sinh hoạt. Là nước tương đảng cảnh giới cao nhất ta. Khang Hy đảo ăn mặc một thân màu xanh đá thường phục, phỏng chừng là hạ chiều sau thay đổi trang phục lại đây. Nguyên liệu không xấu, hoa văn đảo không nhiều ít, trừ bỏ bên hông minh hoàng đai lưng và bội sức, hoàn toàn chính là cái bình thường ăn mặc khởi tơ lửa mãn châu nam tử. Nếu là không biết hắn là Khang Hy, đánh giá. thuộc ra sẽ cho rằng hắn là Thạch Văn Bình Mỗ đồng liêu, vẫn là sinh hoạt đơn giản bị Thạch Văn Bình khen ngợi cái loại này. Hoàng Thái tử quần áo liền không như vậy đơn giản. Tuy rằng cũng là thường phục, nhan sắc cũng thực thuần tịnh, nhưng kia phía trên Tiêu Văn Nhi là dùng cùng sắc tuyến Tiêu Ám Văn, trên eo cũng là Hoàng Đại Lưng, treo thủ công tinh xảo túi tiền, còn có len ken vang bội sức, xem kia Ngọc tỷ lệ cũng không phải vật phẳng, lại xem kia dày, thuộc gia đang ở học làm phương diện này kim chỉ, đối phương diện này trước mắt thực để bụng, trong lòng một tính ra, liền cho rằng ai phân đến cho hắn làm siêm lý kia cũng là không nịnh bợ hảo lãnh đạo, cấp phân việc nặng nhi làm. Từ nay một thân trang điểm đi lên xem. Khang Hy thật sự rất đau con của hắn, tình nguyện chính mình đơn giản cũng không cho Nhi Tử mệnh cực nhỏ. Khang Hy như vậy sùng hắn, sớm muộn gì sùng ra cái tâm lý thượng nhược liêu phủ phong tới. Từ nhỏ không bị nhục chiết giáo dục, một khi bị ủy khuất liền dễ dàng nổi điên, thực bất lợi với Nhi Đồng trưởng thành. Khang Hy ở cùng Thái Hoàng Thái hậu thương nghị hắn bảo bối Nhi Tử giáo dục vấn đề, thân tưởng cấp Hoàng Thái tử lại chọn lương sư. Thái Hoàng Thái hậu lập tức đánh lên tinh thần, cái này cũng không thể qua loa. Khang Hi nghiêm túc nói. Đây là tự nhiên, muốn tuyển tốt nhất. Đối với một cái hoàng đế tới nói, đơn giản đến không thể lại đơn giản trang điểm, như vậy dụng tâm lại đứng đắn nội dung. Thục ra trong đầu đống nhiên nhớ tới một câu tới. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Lại chọn lương sư. Ý tứ chính là nói, đã có lao sư, kết quả. Tháng 6 mới cho Thái tử định rồi ba đỉnh cấp danh sư, chiêm sự phủ chiêm sự thăng bân, chiêm sự phủ thiếu chiêm sự chính trực, lại bộ thượng thư đạt cấp tháp cũng là Khang Hy thân tuyển lúc ấy cho rằng là lương sư, lại lăng kêu này đôi phụ tử cha tấn đến muốn sống không được muốn chết không xong. Thạch Văn Bình tháng 6 mùng một hạ triều trở về một hồi hảo hâm mộ, đầu tiên là nói hoàng đế thánh minh, lại là nói thang bân đám người vận khí tốt, như thế đến hoàng đế thưởng thức, sau lại liền không hề nói lời này, không ra một tuần, này ba đã bị Thạch Văn Bình dùng một loại phức tạp ánh mắt đánh giá, khảo gãy sách không được đầy đủ, hầu hạ hoàng thái tử còn té xỉu. Thục ra lúc ấy xem Thạch Văn Bình sắc mặt không rất hợp đầu không dám hỏi lặng lẽ hỏi phú đạt lễ phú đạt lễ cũng không nói nàng đành phải tìm cái khánh đức khánh đức gia hỏa này muốn thu mua muội muội giúp hắn hỏi thăm một chút ngạch nương vì hắn tuyển thân chuyện này nhưng thật ra nói được kỹ càng tỉ mỉ đi học đầu một ngày không chờ sư phó mở miệng khang hy coi như thái tử mặt khảo sát lão sư điển cố lại gọi bọn hắn bối thơ điển cố đáp không được thơ lại bối không được đầy đủ ở học sinh trước mặt ném cái đại mặt sau đó cũng không mất trước làm cho bọn họ tiếp tục đương lão sư Khang hy chính là tưởng cho người ta một chút mã uy thôi, bằng không ngươi tuyển thời điểm không khảo, thượng cương cùng ngày khảo, khảo không đủ tiêu chuẩn còn làm người thượng cương, hoàn toàn không lo gì sao. Đầu một ngày sư phó nhóm ăn ra vai phủ đầu, tiếp theo liền vẫn luôn luyện ngã sấp, đi học trước, lao sư muốn trước cho chính mình học sinh quỳ xuống, hành quân thần chi lễ. Đi học chung, lão sư cùng học sinh nói chuyện, đều trước hết cần quỳ xuống. Học sinh bối thư khi, lão sư muốn vẫn luôn quỳ, học sinh bối xong rồi, lao sư mới có thể lên. Tháng 6 đại trời nóng nhi, dẫn như ngồi, có người hầu hạ, các lão sư đứng, hầu hạ người khác. Không mấy ngày, lão sư trước đương đường, đường mệt hôn mê. Nay ba lại bị Khang hy phun một hồi, xưa nay giảng thư, sư phó đều là ngồi, ta đem hoàng thái tử phó thác cho các ngươi, ứng ngồi ứng lật, các ngươi hẳn là chính mình nói chuyện, các ngươi không nói, ta như thế nào biết, tiếp theo lại đem trách nhiệm ôm đến trên người mình, nói là ta không lên tiếng, thái tử không dám tự chủ trương. Sau lại lại hơn nữa mặt khác chuyện này, thang bân giáng cấp chính trực cách trước. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc giải thoát rồi. Ngươi, thang bân lễ bộ thượng thư, đặt cấp tháp lại bộ thượng thư ở kinh thành cũng là không người dám trọc, Tới rồi bọn họ phụ tử trong tay bị xoa nắn đến không thành bộ dáng, quá làm người thương cảm. Thạch Văn Bình đương nhiên không thể nói là hoàng đế phụ tử sai, nhưng là này mấy cái sư phó cũng có chút đáng thương, tâm tình của hắn liền phức tạp, hắn miệng liền rất kín mít. Khánh Đức thuật lại xong, còn luôn mãi dặn dò muội muội, nhưng đừng nơi nơi nói. Tiêu A Mã đã biết chúng ta một khối xui xẻo. Như thế gia trưởng như thế học sinh, bị bọn họ nhìn chúng lao sư. Nhất định là tổ tông tám trăm đời vẫn làm thiếu đạo đức chuyện này, cầu thần bái Phật khi toàn tiêu nhanh muối, cấp tổ tông thiêu tiền giấy đều là giả tệ. Đã biết những việc này nhi, thuộc ra đối cái này bên vực người mình cha cùng cái này không hiểu gì nhân tình sự cố nhi tử, vốn là không nhiều ít hảo cảm độ giảm sàn. Thanh phổ viên nhóm đối nhị hóa thái tử khẩu hạ lưu đức, không tôn sư trọng đạo, Cái này phẩm đức thật sự là không ra sao, thời buổi này gạch ra kêu thú còn không lưu hành, Lưu manh lão sư vẫn là cái truyền thuyết. Liên hướng cái này, thực ra có điểm tin tưởng giới Thiệu thường thức trước nay không ứng nghiệm thanh phổ viên nhóm, lúc này nói có thể là thật sự. Các tiểu cô nương đoan đoan chính chính mà ngồi, dựng lốt hay nghe. Đại khái đều đã chịu giải nghệ cùng nữ lễ nghi chỉ điểm, ngồi đến độ thực hảo, hai chân khép lại, đôi tay méo khăn giao nắm ở trên đầu gối. Đầu vừa không ngưỡng cũng không thấp đến lợi hại, nương tư thế này Thục gia rốt cuộc đánh giá tới rồi trong truyền thuyết Khang Hy Hoàng đế cùng hắn con thứ hai. Khang Hy quả nhiên là trương mặt rỗ, con hảo, không nghiêm trọng lắm, thon dài đôi mắt, lông mày lược có chút bắt tự, trên môi hai tròm dâu. Đề một câu, hiện tại trong kinh nam tử môi trên tròm dâu rốt cuộc không phải lao thử cần. Biểu tình thực nghiêm túc, thực thanh khẩn, nói đến cấp hoàng thái tử tuyển lão sư thời điểm còn quay đầu xem một chút nhi tử, ánh mắt kia nhi. Thật là đau đến xương cốt. Thục gia dám đánh đố. Tây Lô đặc thị xem nàng thời điểm cũng chưa như vậy tha thiết. Đến nỗi hoàng thái tử hiện giờ vẫn là cái ngụy sỏ tạ tuổi tác, trên má trẻ con phì sắp yêu đã có thiếu niên bộ dáng nhi lớn lên so với hắn cha phải đẹp không ít. Nay hoàng thái tử bán tương thật đúng là không kém, phỏng chừng là mẹ nó lớn lên hảo, đôi mắt so khang hy muốn đại, thiếu niên đôi mắt thực tinh lượng, trắng nón làng già, cư nhiên không trưởng thành xuân đầu. Một đôi lông mày cũng không giống khang hy như vậy có điểm gục xuống giác nhi, môi hồng răng trắng một cái ra hỏa một cái bím tóc đánh đến du quang thủy hoạt, sao tử còn dùng tơ hồng kết lên, cũng không phải xoáy đến kinh thiên động địa, diện mạo ít nhất là trung đẳng thiên thượng, nhìn cũng rất có một chút ôn nhuận như ngọc ý tứ, nhìn nhìn lại ngồi cao lại ngấm lại hắn tuổi tác, về sau cũng sẽ không lớn lên lùn. nếu hơn nữa hoàng thái tử này ba cái kim quang lấp lánh chữ to, thật là pha có thể mê hoặc rất nhiều người. cái này có mê hoặc tính ra hỏa, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn dáng vẻ thật là cái đủ tư cách ruột rẻ hoàng thái tử. Nghiêm túc mà nghe hắn cha đang nói chuyện, nghe được hắn cha nói phải cho hắn tuyển tốt nhất lao sư thời điểm, đôi mắt ánh sáng lóe một chút, càng sáng. Khang Hi đúng lúc vào lúc này quay đầu lại, hai cha con nhìn nhỏ cười, hoàng thái tử tươi cười ngọt thật sự, thật là tình ý miên man. Thật là muốn lóe mù mắt chó. Hợp kim ti tan đều khiêng không được này đối buồn nôn phụ tử. A không, là cái này buồn nôn cha. Không phải thuộc ra tưởng châm trọng, lúc này như vậy tha thiết, cuối cùng còn phế đi xong rồi còn giam cầm. Biết này đôi phụ tử kết quả cuối cùng, lại quay đầu lại nhìn xem hiện tại, mặc kệ trung gian đã xảy ra cái gì khó có thể lý giải sự tình, dù sao thuộc ra liền cảm thấy thực châm trọng Lại cảm thấy thái tử cũng rất đáng thương, có như vậy cai cha cũng rất thảm, này trước sau chênh lệnh cũng quá lớn. Khang Hy đã hạ kết luận, quá hai ngày liền hạ chỉ. Chính sự Nhi nói xong, bắt đầu nói khác. Khang Hy phản phất hiện tại mới phát hiện một đống phong nền tiểu cô nương dường như, ngài người ở đây thật đúng là không ít, đảo náo nhiệt. Thái Hoàng Thái hậu cười, nhìn xem, thủy hành nhi dường như, ta nhìn liền mắt lượng, trong lòng cũng phải mãi đâu. Khang Hy liền bắt đầu từng cái hỏi tiểu cô nương hai câu lời nói, thục ra bối thượng mồ hôi lạnh toàn ra tới, tiểu huyền tử ngươi trí nhớ cũng thật tốt quá điểm nhi bãi. Nơi này người đa số chỉ tới quá tử ninh cung hữu hạn vài lần, hơn phân nửa chỉ cùng Khang Hy đánh quá một lần gặp mặt, hán cư nhiên. Toàn nhớ rõ. Ngươi là bành xuân gia. Ngươi A mã gần đây vì nước lập công, ngươi thúc thúc tề thế gần đây như thế nào? Thạch ra, ca ca của ngươi nhóm đều không tồi, ngươi thúc tổ ở Vân Nam tuần phủ nhậm thượng bãi. Có hay không thư từ lui tới? Có phải hay không còn có cái bá phụ ở Quảng Châu? Thục ra trong lòng một ông nhiệt lệ, thạch văn thịnh năm trước làm Quảng Châu triều châu chi phủ, nàng đều mau đã quên, khang hy cư nhiên còn nhớ rõ. Hán kia đại nào đến là rất cao phôi chi a. Thâm lam, thành thật trả lời, tạ vạn tuế khích lệ, các ca ca bất quá là tận buồn phận thôi. Thúc tổ ở Vân Nam. Trước trận nhi tỷ tỷ xuất giá thời điểm bà thím còn tống cổ người tặng đồ quà cưới tới. Ở Quảng Châu chính là đường bá phụ, nhị bá tổ gia nhi tử. Nô, Thạch Văn Thịnh thê tử là đồng gia. Thục gia cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt, vị kia đường bá mẫu là họ đồng gia thị. Nàng cũng chỉ là năm đó xem ra thời điểm ở Thạch Văn Thịnh tên biên nhìn đến quá một hồi mà thôi. Từ nay về sau Thạch Văn Thịnh vẫn luôn ngoại phóng, hai nhà liền không đánh quá gặp mặt. Khang hi không đề cập tới, nàng tuyệt đối nghĩ không ra Đại gia nhắc tới vị này đường bám ấu, nói thông thường là, ít ít ít tức Phụ Nhi. Căn bản không đề cập tới nàng họ gì. Nay hoàng đế thật là đáng sợ, nhớ người hướng chết nhớ A. Ai phải đắc tội hắn, đó là trốn cũng vô pháp như trốn. Con hảo, các nàng gia hiện tại làm khang hy nhớ kỹ giống như đều là chuyện tốt, chỉ có việc xấu cái kia là tổ phụ, S cũng bị phạt xong rồi, hơn nữa hắn bị phạt thời điểm không ngừng lúc này đây, cũng đều không thế nào. Bên kia Nhi đồng ngạc thị trong lòng phòng trừng cũng là sóng to gió lớn, nàng cha là chính hồng kỳ đô thống, nhã khác tắt một trận chiến lâm trận người chỉ huy, hỏi nàng cha thực bình thường. Không nghĩ tới Khang Hy liền nàng thúc thúc tề thế đều nhớ kỹ, còn nói là cái khôn khéo người, hoàn toàn là phi thường hiểu biết sao. Dẫn những nguyên bản ngồi ở một bên Nhi, lúc này Khang Hy đi hỏi chuyện, hắn cũng chỉ là lười biếng mà đi xuống nhìn lướt qua. Sau đó năm thái hoàng thái hậu tay, bắt nàng trong tay lần chàng hạt chơi. Thương thương ngừng đầu. Vương Thái Hoàng Thái Hậu cười một cái, trong đến Thái Hoàng Thái Hậu cũng đi theo cười, còn cào cào hắn lốt hai. Hoàng Thái Hậu xem hắn như vậy có hứng thú, dứt khoát đem chính mình trên tay một chuối hạt châu cởi ra tới cấp hắn. Giận nhưng đôi tay tiếp, đem hai chuối hạt tử song song một phóng, vây chơi, mười ngón vân dài, tựa hồ còn rất có lực lượng bộ dáng. Thái Hoàng Thái Hậu duỗi tay phúc ở trên tay hắn, nắm một chút còn. Quá dịu dàng thâm thiết, đáp xong lão Khang vấn đề thuộc ra một lần nữa ngồi xuống thời điểm vô tình ngắm đến như vậy một màn cổ họng một ngụm ngọt thanh hơi kém không tiêu ra tới. Dẫn nhưng ở chơi, ở đầu hai nguyên bản liền rất thích hắn lao thái thái chơi, đại khái tề này trong cung nữ nhân đối hắn chân chính tận tâm cũng liền thừa này hai, cho nên hắn đối này hai lao thái thái thái độ vẫn là không tồi. Bị hoàng thái hậu cười cách không chỉ chỉ, hắn đem lần chàng hạt ve tiến trong tay háo, hướng các nàng chớp trước, trước mắt, được đến giờ khóc dở cười cho phép lúc sau, đoan chính ngồi xong. Dẫn nhưng Lỗ thái nghe phía dưới đối thoại, trong đầu bay nhanh mà lọc tin tức. Nghe được đồng ngạc thị cha là bành xuân thời điểm hắn còn không có cái gì, vừa nghe nàng thúc thúc là tế thế, khỏe môi liền gợi lên một cái châm trọc độ cung. Giận nhưng chán ghét tế thế, này vương bắt đản xem tướng mạo liền không phải người tốt, một đôi tặc nhãn quay tròn, quỷ tinh quỷ tinh, phi thường chi không ăn phận, cùng con khỉ dường như. Vật như vậy cư nhiên còn làm được đô thống, thật không biết hàn A mã một là nghĩ như thế nào. Chính là làm được đô thống, cũng là cái gì hầu đô thống. vừa đội mũ người, hừ. Này đó tiểu cô nương lại đây, đại khái khả năng hẳn là giống như có khả năng là cho hắn tuyển lão bà. giận nhưng trong lòng vẫn là có vài phần suy đoán, lão đại cái kia chuẩn đồ vật năm nay đều đại hôn, chính mình cũng nhanh. giận nhưng trong lòng thực chán ghét vị này đại ca, liền sinh ra sớm như vậy hai năm, thật cảm thấy chính mình cùng người khác không bình thường, bất quá là cùng phi sở ra thôi. Nếu sinh ra sớm chính là hắn, đã đích thả trường, còn có cái gì hảo thương lượng. Xem hắn cái kia bọn đệ đệ, nhiều thành thật. Bà bảo, ngươi đệ đệ vài tuổi, chờ bọn họ trưởng thành, ngươi liền biết bọn họ có bao nhiêu thành thật, còn cùng Minh Châu cái kia cao hôn đến một khối đi. Ngột ngạc, quá ngột ngạc, quay đầu lại kêu tắc ngạch đồ lại thu thập hai Minh Châu người cho bọn hắn cũng thêm ngột ngạt đi. Có về tương lai lão bà suy đoán, dẫn nhưng nhiều thả vài phần tâm tư ở đối thoại thượng, còn muốn làm ra một bộ không quan tâm bộ dáng tới, không thể ở thời điểm này biểu hiện ra đối tiểu nha đầu nhóm cảm thấy hứng thú, như vậy không đủ chữ quân phong độ A nghe trong chốc lát thướng hai lão thái thái chớp chớp mắt, dùng ánh mắt dò hỏi một chút, ngài nhị vị có mệnh hay không? lão thái thái nhóm nội tâm được đến cực đại an ủi, vội vàng lắc đầu. hoàng thái hậu thật đúng là thành mà làm ra thủ thế, chỉ chỉ khang hi lại chỉ chỉ lỗ thai miệng. nghe ngươi a mã nói chuyện, cẩn thận muốn hỏi ngươi. giận nhưng được bậc thang, đem nghiêm túc nghe bộ dáng làm cái 10 phần 10. thật ra, đáng tiếc là hàn quân. lại dương mắt xem phía dưới, mới vừa rồi liếc mắt một cái đảo qua đi. Nhìn đều là chút 10 tuổi trên dưới tiểu nha đầu, đều còn không có nảy nở, muốn xem ra tình ý tới không khỏi quá khó. Lúc này này đó tiểu cô nương, không quan tâm ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, tương lai có thể trưởng thành cái gì bộ dáng nhi, ở giận nhưng trong mắt đều cùng chợ bán thức ăn cải trắng dường như, nhất nhất ước lượng cân xương hai phân tích là ăn ngon vẫn là không thể ăn, là làm kim chi ăn hương vẫn là cùng con tôm một khối xào hương vị tiên. Kỳ thật cái nào đều không tồi, bất quá đồng ngạc thị thúc thúc quá chán ghét. thạch ra lại là Hàn Quân Bằng không này hai nhà nhưng thật ra không tồi, đều là đô thống, còn có chính mình thế lực. Hoàng thái tử điện hạ bị đại A-ca cưới cái ra thế không tồi lao bà cấp kích thích tới rồi. Hắn hoàn toàn không rõ, hắn A-mã rõ ràng đối chính mình phi thường hảo, vì cái gì còn phải đối cái kia nơi trốn cùng hắn không qua được đại A-ca cũng thực hảo. Hắn mới là hoàng thái tử bị phủng lớn lên chữ quân, không phải sao? Từ nhỏ không mẹ, chỉ có một cha tiểu hài tử, nguy hiểm cảm cùng chiếm hữu dục hiển nhiên rất mạnh. Đối với cái kia có cha lại có mẹ còn muốn cùng chính mình đối nghịch người, đó là hộ thực rốt cuộc. Chính như giận thì đồng học ước gì nhà hắn nhị để ăn cơm sạc tử, uống nước sắp chết, đi đường ngã chết, nằm mơ hủ chết. Giống nhau, giận nhưng cũng ước gì cái này hắn căn bản liền không nghĩ nhận đại ca đột nhiên nhân gian bốc hơi rớt. Lấy lại bình tĩnh, giận nhưng thu suy nghĩ, nghe khang hy tiếp tục dò hỏi. Các tiểu cô nương rất ít có cơ hội như vậy thấy hoàng đế, đặc biệt bên cạnh còn có cái hoàng thái tử trưởng thành sớm các cô nương trong lòng đều ở đánh tiểu cổ. Cha trộn trong đó người nào đó hoàn toàn không có tự giác, một, nhà nàng hãng quân, nhị, nhà nàng chính bạch kỳ, tam, nàng lớn lên lại không xinh đẹp. Có này ba điều lý do, đủ rồi. Mãn châu hai hoàng kỳ quý tộc cô nương đều tức tiêm đầu, còn có nàng chuyện gì nhị a, Nàng là nghĩ là tuyển, không dùng tới vội vàng biểu hiện. Đoạt cái nhị hóa cho chính mình một ngạn, nàng còn không có ngu như vậy. Như vậy một phần không như vậy khẩn trương. Ở Từ Ninh cung sao có thể hoàn toàn vô cảm, đạo có vẻ có như vậy một chút không giống người thường. Thái hoàng thái hậu cùng Khang Hy cảm thấy nàng trấn định, hoàng thái hậu cảm thấy nàng đáng yêu, hoàng thái tử. Hoàng thái tử đang ở cấp dư lại cải trắng thượng cân. Khó khăn hắn xưng xong rồi, hội kiến cũng kết thúc. Từ đầu đến cuối, đối hạ đều là nhất phái chữ quân phong phạm, không nói không rằng, đầu hai mắt qua đi. Đối hai lão thái thái còn lại là thuận theo đáng yêu hảo tôn tử, hoạt bát lại không mất đoan trang. Này thái tử Giống như cũng không như vậy nhỉ, cũng không như vậy cấp sắc quỷ bộ dáng A. Này đó tiểu cô nương có một hai cái mâm lớn lên vẫn là thật xinh đẹp. Thục ra nghĩ thầm, kia hắn sau lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị bức xạ hạt nhân biến dị? Ai, phỏng trừng không phải biến dị, là bị hắn cha rẻ rỗ hỏng rồi. Thục ra không biết nàng đã bị trở thành cải trắng cho nàng trong lòng nhị hóa cha hóa cấp xương cân luận lạ một phen, nghe nói có thể đi trở về, trong lòng vui vẻ, cùng đại gia một đạo cáo lui, về nhà. Về đến nhà, cùng người trong nhà vừa nói, hoàng đế hỏi cái gì cái gì, đại gia như thế nào như thế nào đáp. Nàng đọc sách sao chính là xem gì đều không tự giác mà ở trong đầu lặp lại rất nhiều biến, người khác nói chuyện cũng là, cùng máy đọc lại dường như tổng hồi phóng, đầu góc mỗi ngày xử, sinh sôi cấp luyện ra phó hảo trí nhớ. Trong nhà đại nhân vừa nghe, cũng không cần phân tích, này hoàn toàn không có ác ý, ta tiếp tục biểu hiện là được. Cơm chiều sau, Thạch Văn Bình cùng Tây Lỗ đặc Thị đem thuộc gia cấp giữ lại, thông chi nàng về sau buổi sáng văn hóa khóa nàng không láo sư ca sang năm là đại bỉ chi năm giang tiên sinh vốn là cử nhân đương nhiên muốn thử thử một lần thạch văn bình đương nhiên mà nói hắn đã nói với ta ta cũng dẫn hắn không nói cho thuộc gia chính là giang tiên sinh nếu không trùng còn tới tiếp tục lúc này đều không muốn nói đen đuổi lời nói không phải thuộc gia gật đầu ta hiểu được ta không thể ngăn đón người tiền đồ thạch văn bình cùng tây lỗ đặc thị nhìn nhau cười nữ nhi thực hiểu chuyện sao Thục gia lại hỏi, kia về sau buổi sáng ta làm gì? Tây Lô Đặc Thị do dự một chút, người Quy Củ còn phải tiếp theo học. Đến, buổi sáng chương trình học sửa lại. Thục gia hy vọng có thể tranh thủ đến một chút thời gian thần đọc tập viết, Thạch Văn Bình đáp ứng rồi, sau này ấn đến tiên sinh nơi đó đi học điểm thời gian nhi học Quy Củ. Nhớ kỹ, làm người Quy Củ là thời thời khắc khắc muốn thủ, cũng không phải là học Quy Củ thời điểm nhớ rõ, bên thời điểm là có thể đã quên. Quy Củ không phải cho người ta xem. Là vì chính mình bắt đầu giảng hắn lý luận tâm đắc, cuối cùng kết luận là thật độc, chẳng sợ chỉ có chính mình một người, nên làm vẫn là phải làm. Làm việc là vì chính mình không thẹn với lương tâm, không phải vì làm ra vẻ. Thục ra cảm thấy giờ khác này, nàng A Mã mới là chân chính biểu lộ cói lòng. Hắn nói rất có đạo lý, trang luôn có lòi một ngày, không bằng nghiêm túc đi làm. Dù sao, nàng hạt bẻ kinh điển rất có tâm đắc. Nghiêm túc gật đầu, thí dụ như ăn cơm, có người nhìn thời điểm ăn không ai nhìn thời điểm cũng ăn. Chỉ là bởi vì nói bụng, không phải nói cho nhân gia ta ăn đến khởi. Thạch Văn Bình choáng váng một chút, phun cười một tiếng, bãi bãi bãi, ta nói đông ngươi nói tây, ý tứ đảo cũng phổi đi thượng một chút. Cùng cô cô nhóm dụng tâm học. Từ đây thuộc ra dậy sớm đọc sách viết chữ, dùng quá sớm một chút lại cân nhắc quý củ. Cô cô nhóm chương trình học đã từ lúc ban đầu yêu cầu tiêu chuẩn, phát triển tới rồi yêu cầu mỹ quan hào phóng. Khảo sát góc độ cũng từ chính diện xem trong xem diễn biến tới rồi trước sau đều phải làm người chọn không ra tật sâu tới. Thục ra đem tâm một hành, tới, các ngươi buồn cái, đông nam tây bắc chẳng hảo, ta làm, các ngươi xem. Khó được có chịu như vậy hạ công phu học sinh, cô cô nhóm chính nhàn dỗi không có việc gì, yêu cầu cũng càng thêm khắc nghiệt lên. Vương cô cô mới vừa nói, cô nương, tay cánh tay phóng thấp một chút, từ ta bên này nhi tới xem có chút biến níu. Chính cô cô tiếp thượng, ngươi chỗ đó muốn phóng hảo, ta nơi này nên khó coi. Cuối cùng dừng lại thảo luận. Như thế nào bãi một cái đẹp góc độ? Học quy củ, nó là cái việc tay chân nhi. Một bên nhi luyện tập đi đường, đất bằng, ruộng, dốc, đá nhi mà, nền đá xanh, đều phải đi được mị quan vững chắc mới được. Chu cô cô chậm gì gì mà nói, trong cung xem lời, vừa thấy lời nói nhị xem hành tung, không vội không từ mới hảo, kêu kêu khí độ. Nàng mới vừa nói xong, nô cô cô đột nhiên nói, tứ phòng thái thái sinh nhật mau tới rồi bãi. Ca băng, thục ra một một chút, lập tức khôi phục thái độ bình thường là mau tới rồi, ta kim chỉ cũng làm hảo mấy thứ nhi đưa qua đi. chú cô cô nói cô nương hiện giờ làm được đã không tồi, nghe được cái gì tin tức cũng không cần kinh hoàng, có thể kinh ngạc nhưng không thể có hoảng loạn hình dáng. trang, trang đến chấn định, bề ngoài phải có mê hoặc tính, lừa gạt tính. phía dưới đề tài liền bình thường một chút, nói chính là thuộc nhàn sinh nhật, thuộc gia tặng chính mình làm kim chỉ làm hạ lễ, túi tiền trang một đôi nhi hồ lô tạo hình nhẫn, thuộc nhàn ngày hôm qua cho đáp lễ, một bộ con rơi hình khuyên hai. Liêu thật sự tận hứng, thuộc gia thở vào một hơi, cảm xúc biến hóa đến có điểm lớn, đến khắc chế. D. Gặp được cao hứng để tài đều đến khắc chế, này. Trách không được cổ đại nữ nhân đoàn mệnh. Cô cô nhóm lại rất khen ngợi, cao hứng cùng không cao hứng không cần quá biểu lộ ra tới, gọi người vớt môn nhi, ngươi liền từ người nắm cái mũi đi rồi. thuộc gia một phương diện cảm thấy các nàng nói được có lý, về phương diện khác, lại có một loại không khỏe cảm. Buổi trưa thời điểm, thuộc gia vâng chịu thạch ra truyền thống. Dạy hắn đệ đệ viết tên. Quan âm bảo so nàng còn bi kịch, tên danh một chữ, xem, xem phôn thể, tự, liền rất làm người dối rắm Tây lô đặc thị nhị cười, man phòng trải qua quá đương sơ thuộc gia học tự người không khỏi nhớ tới khánh đức. Tây lô đặc thị lấy khăn chống đỡ mặt cười đủ rồi, còn nói ngươi nhị ca gian tả, ta xem ngươi cũng học xong. Thục ra ho khan một tiếng, đỏ mặt, giáo quan âm bảo viết thạch tự. Đứa nhỏ này tính tình lại quật, một hai phải học được vừa rồi tự mới bằng lòng đổi tay. Thục ra có chút há hốc mồm, đành phải hứng hắn, đến trước sẽ viết họ nhi à, luôn quan âm bảo quan âm bảo kêu ngươi, têu thuận miệng, nào có người sẽ không viết chính mình họ đâu. Ra cửa nhi nhân ra hỏi ngươi là nhà ai hài tử, ngươi đáp không được nhưng như thế nào hảo. Lúc này mới hống lại đây. Thục ra ra khẩu khí. Tây lô đặc thị giận nàng liếc mắt một cái, thục ra chớp chớp mắt, tây lô đặc thị vặn mặt không cùng nàng so đo. Thạch tự quả nhiên thực hào viết, quan âm bảo học trong chốc lát, sẽ viết. Bị cho biết hôm nay công khóa hoàn thành, ngày mai khảo qua nếu hắn nhớ kỹ, sẽ dạy tiếp theo cái tự. Hoa đến một bên khoa tay múa chân thạch tự phương pháp sáng tắt đi. Tây lô đặc thị nói, têu người chiêu hắn. Nghiêm túc người không thể trêu chọc có biết hay không? Thục gia tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, lại nói, ngạch nương, đại tỷ tỷ cấp đáp lễ. 9 tháng sơ tam là thuộc nhàn sinh nhật, trong nhà cũng tống cổ người cấp tặng quà sinh nhật đi, thục gia cũng mang đồ vật đi. Ngày hôm qua thuộc nhàn Tông, cổ người tới cấp thuộc gia tặng này phó mặt trang sức, nói là cho nàng chơi. Nói xong sườn mặt nhoáng lên lộ thay, Tây Lô Đặc thị cười nói, nàng đảo có tâm. Lại như mày, nha đầu này đến bây giờ còn không có hỷ tin nhi, muốn hay không cho nàng lộng điểm phương thuốc nhi bổ một bổ. Thuộc gia hỏi, ngạch nương tưởng cái gì đâu? A, không có gì. Tưởng cái gì cũng không thể cho nàng nói nha, Tây Lô Đặc thị một chút nhìn lên nữ nhi. Muốn hay không từ hiện tại liền bắt đầu chú ý tiểu nữ nhi thân thể phát dục tình huống. Nữ nhân cả đời trước nửa thanh trông cậy vào phụ thân, trung gian nửa xem trượng phu, sau lại liền xem nhi tử. Thậm chí trung gian này một đoạn có hay không nhi tử cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nàng ở nhà chồng địa vị. Lúc này một bà tử chọn mạnh vào được, thái thái, lao thái gian nơi đó tống cổ người tới kêu cô nương đầu. Tây lô đặc thị ngạc nhiên nói, tiêu nhị nha đầu. Có chuyện gì nhi? Bà tử cười nói, này lại không biết. Chỉ nghe nói Lao Thái Gia trở về thời điểm rất cao hứng, đánh giá nếu là chuyện tốt. Tây Lô Đặc Thị đối thuộc ra nói, ngươi đi bãi. Lập tức ba tử, nha hoàng vây quanh, hai cái cô cô đi theo, mênh ngông cuộn cuộn tới rồi hòa thiện chính phòng. Lao đầu Nhi chính vui sướng đâu, cháu gái Nhi học theo thừa may vá, hiêu kính hắn một đôi giày vỡ hắn ăn mặc cảm thấy thoải mái, phi thường chi khoe khoang mà yêu cầu lại muốn túi tiền như vậy trang trí. Thục ra tay nghề là trải qua trước cung nữ giáo, phi thường hảo nàng còn căn cứ kiếp trước kinh nghiệm cấp làm ám túi cùng cách đường trang đổ vật thực phương tiện hôm nay hoa thiện thượng triều hạ chiều sau khoe khoang một hồi này túi tiền bởi vì tạo hình hảo Cấu tứ xảo thu được hâm mộ ánh mắt về nhà tới muốn khen ngợi cháu gái nhi cười tùng tìm mà lấy ra một con cháp làm cháu gái nhi mở ra đến xem cái này có giáp mặt mở ra sao hắn liền nhìn trăm trăm người thực ra đành phải mở ra là một bộ kim trang sức nạm hồng bảo thạch quá quý trọng lão nhân vui. Thục ra nói, là cô cô nhóm giáo đến hảo. Hoa thiện nói, đó là đó là, giáo đến hảo, học được hảo, mới có thứ tốt sao. Ai nha nha, ta cháu gái nhi, đương nhiên là có tạo hóa. Nô cô cô lúc trước ở triệu tường sờ ngốc quá, phải hảo hảo cùng nàng học, biết không? ca, không phải khôn ninh cung sao. Hoa thiện sao có thể xuống tay như vậy chuẩn A. Một càn thanh một khôn ninh phối hợp tới. Càn thanh cung cái kia là dựa vào vô lại kỹ năng đoạt tới. Noko cô, cô là từ khôn ninh cung cấp xung quân đến lúc ấy hoàng tử rất ít, bảo mẫu rất nhiều, cơ bản không cần làm gì sống triệu tường sở. Hoa thiện ngắm chính là triệu tường sở, bên trong dưỡng tiểu A.K. tiểu cách cách gì đó, cách cách không cần phải nói. ca vừa sinh ra liền một đống tinh kỳ ma ma vây quanh, quy củ là không thể tốt hơn. noko cô, cô mưa dầm thấm đất cũng nên biết không thiếu đồ vật, dùng hoàng gia lễ nghi yêu cầu nhà mình cháu gái nhi, đây là hoa thiện bản tính. Thục ra rốt cuộc biết vừa rồi cái loại này không khỏe cảm là cái gì. Tạo hóa. Từ xuyên qua tới, tạo hóa cái này từ dùng để hình dung nữ hài tử chính là chỉ, cải trắng bị chắt thượng hồng dây buộc tóc tôn sưng cải thảo. Thục gia mê hoặc, ta học được như vậy nghiêm túc làm cái gì? Ta không phải muốn lạc tuyển sao. Tới rồi cái này khắp nơi nhị hóa thế giới, ta cũng nhị sao. Buổi tôi ăn cơm thục gia thất thần, Khánh Đức có điểm phát mau, hắn hiện giờ dính ngạch nương thảo tương lai lao bà khẩu phong, muội muội là ngạch nương thân khuê nữ, có đôi khi nàng lời nói cũng là có nhất định tác dụng. Tục ngữ nói đến hảo, Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, vạn nhất muội muội sinh khí, cho hắn cái giày nhỏ xuyên nhi, tuy rằng sẽ không hại hắn, khá vậy đủ đau đầu. Thấy muội tử này ánh mắt nhi, còn tưởng rằng nàng đã biết cái gì, kia cái gì? Ai cùng ngươi lắm miệng. La Mã pháp chọc chuyện này, khoe khoang hắn kia túi tiền, nhân gia không dám cùng hắn hành, A Sơn nghe A Mã nói, liền tìm tụa ta, một hai phải đoạt túi tiền thực rắn chắc, thủ công thực hảo, nhưng là dây lưng không trải qua hai cái đại nam nhân xé rách lực đạo. Trạch Đức. A Sơn xám xịt mà đi rồi, Khánh Đức trở về đang muốn làm trong phòng nha đầu cấp trọng phụng thượng dây lưng. Một mặt giải thích, Khánh Đức một mặt ở trong lòng đem A Sơn ngược 180 lần, hơn nữa quyết định nhất định phải tìm cơ hội trả thủ. Thục ra chớp chớp mắt, nguyên lai là chuyện này, Mã Pháp đã trả tiền. Xá. Đều ăn cơm. Thạch Văn Bình cùng hắn cha cùng nhau ăn cơm, hoa thiện mắt lẽ, người muốn nói cái gì? A Mã, ngài cấp nhị nha đầu đồ vật có phải hay không quá quý trọng? Biết cái gì? Ngươi bất hiếu kính ta, nha đầu có hiếu tâm, hắc hắc, bọn họ xem ta kia thứ tốt, ánh mắt nhi đều thẳng, ta vui.